t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt tứ vĩ ngân hồ trận bắt giữ cúc nghĩa tứ vĩ ngân hồ trận đây là quách gia bản mệnh trận pháp sẽ làm trong trận pháp người tiến vào trong ảo cảnh vừa n ã y cái kia một ánh hào quang chính là hắn trận pháp t r ậ n bản bị hắn hòa vào lòng đất cũng khởi động bây giờ mai phục điểm phần lớn mọi người rơi vào trong ảo cảnh càng là chủ tướng hắn không có nằm ở trận pháp pha b i không có rơi vào trong ảo cảnh quân viên không có được chủ tướng mệnh lệnh cũng không dám tùy tiện phát động công kích chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thái sử từ mang theo đại quân lục tục cầu tạm từ khi thu được pháp trận này năng lực quách a vẫn luôn chưa từng vận dụng quá không chỉ có kẻ địch không biết hắn có như thế quỷ dị năng lực mặc dù là thái sử từ cũng không biết chờ đại quân vượt qua cầu đá thái sử từ ra lệnh một tiếng lập tức hướng về quân viên chủ tướng vị trí mai phục bắn tiệa động tập kích rất nhiều quân viên tướng sĩ còn ở vào tốt đẹp trong ảo cảnh chưa có trở lại hiện thực liền bị một đ a o đánh chết cũng coi như là nên chết không có thống khổ có điều dung trời sát ý cùng bình khí nhập thể thi thể ngã xuống đất âm thanh trùng quy vẫn là đem chủ tướng cho thất tình hắn cấp tốc đứng dậy nhấc lên đại kích làm ra phòng bị tư thái nhưng vào lúc này một tên anh tuấn nam tử chậm rãi đi đến trước mặt h ắ n chính là triệu t mình đại dưới trướng tướng sĩ vậy cũng đều là quân viên bên trong tình nguyện lúc này lại từng cái từng cái mặt lộ vẻ dại ra tùy ý triệu thành đại quân tàn sát mà thờ ơ không động lòng thậm chí đến chết đều không có hét thảm một tiếng thực sự là vô cùng quỷ dị ngươi đối với bọn họ làm cái gì quân viên chủ tướng quay đầu nhìn về phía trước mặt anh tuấn nam tử trầm giọng g ầ m lên thái sử tư lắc đầu một cái nhún vai một cái nói ta có thể không lớn như vậy năng lực huống hồ ta cũng không biết hắn đối với bọn họ làm cái gì hán quân viên chủ tướng dường như nhớ ra cái gì đó cấp tốc bỏ đến sườn núi đỉnh nhìn xuống một ánh mắt liền nhìn thấy dưới sườn núi cái kia sâu rượu hai tay không ngừng có thần bí năng lượng chui vào lòng đất tất cả những thứ này nhất định là sâu rượu kia tạo thành đáng trách trước hắn còn cho rằng chỉ là một người không có bất cứ uy h i ế gì nhưng không nghị thê cuộc bị này một người xoay chuyển đầu hàng đi hà tất chỉ tăng thương vong thái sử từ mở miệng lần nữa nói rằng đồng thời giơ tay lên bên trong song kích chuyện bất quá tam nếu như người này không n ữ a đầu hàng vậy hắn cũng chỉ có thể đập thủ quân viên chủ tướng sắc mặt tâm trầm t r ầ m rãi giơ tay lên bên trong đại kích ngươi cũng biết chúng ta mai phục cũng không chỉ chút người này ta ra lệnh một tiếng các ngươi chắc chắn rơi vào trong vòng đ â y thái sử từ cười nhạt một tiếng nói ta có thể bảo đảm ở tại bọn hắn đến trước trước hết giết sạch các ngươi những người này húng chi ngươi cho rằng không có chủ tướng quân đội có thể đỡ được ta triệu thành đại quân công kích tiếng nói vừa dứt phía sau chu thương hoàng tự lô lang t r ư n g yến dồn dập thả ra chính mình thú hồ lực năng lượng khổng lồ gợn sóng nhộn nạo lên để quân viên chủ tướng cảm nhận được gáp lực thực lớn trong bốn người này bất luận một hai thực lực đều mạnh hơn hắn chớ đừng nói chi là cái kia vừa nhìn chính là c h ủ tướng anh tuấn nam tử một khi lựa chọn chiến đấu chính mình e sợ cũng kiên trì không tới quân viên đến đi chính mình chết trận đại quân mất đi chủ tướng làm sao cùng triệu thành đại quân đối kháng quân viên chủ tướng sắc mặt có chút khó coi trầm mặc một lát sau chán nản thả xuống đại kích ta đầu hàng coi như hắn còn có thể phản kháng chu thương lĩnh mệnh mang theo dưới trướng bộ binh hạng nhẹ tiến lên từ quân viên tướng sĩ trên người kéo xuống một khối quần áo vải đem tay của bọn họ trói ngược ở phía sau làm xong tất cả những thứ này thái sử từ mới mang theo quân viên chủ tướng xuống sườn núi đi đến q u á c h g i a bên người nói quân sư có thể q u á c h g i a nghe vậy lập tức thu hồi trận bàn t r ê n hồi trận pháp gỡ xuống bên hông bầu rượu uống một hớp lại biến thành như vậy lười biếng sâu rượu dáng vẻ nhưng lần này quân viên chủ tướng cũng không dám có chút lòng khinh thường thở dài nói trước đây thường nghe hán vũ vương giới t r ư ớ n g thủ tịch quân sư quách phụng hiếu làm sao lợi hại vẫn không phản đối hôm nay gặp mặt mới biết chính mình có điều là hết ngồi đầy giếng thôi quét ra khẽ mỉm cười nói tướng quân quá khen ra có như bây giờ thành tựu dựa cả vào vương ra bồi dưỡng triệu thành chúng tướng sĩ có thể có như bây giờ thành cựu cũng dựa cả vào vương gia bồi dưỡng tướng quân như muốn trở nên càng mạnh hơn muốn r ơ i trướng tướng sĩ trở nên càng mạnh hơn có thể đi tìm vương gia không sai chúng ta có thể có như bây giờ thành cựu dựa cả vào vương gia bồi dưỡng vương gia năng lực là người thường không thể tưởng tượng thái sử t ử cũng mở miệng nói rằng chu thương hoàng tự lô lang cùng trương yến r ồ n dập gật đầu phụ h o a vừa nhắc tới hán vũ vương trong mắt của bọn họ một cách tự nhiên mà liền toát ra vẻ sùng bái cùng tôn kính nhớ lúc đầu bọn họ còn chỉ là một cái không biết tương lai làm sao tặc khăn vàng chờ đợi tử vong dáng lâm bệnh tương tử lưu l ã n g tư x ứ không có chỗ ở cố định cơm đều ăn không nổi một trận lưu dân lo lắng đề phòng tự do ở thế gia đại tộc trong lúc đó sơn tặc đầu lĩnh mà bây giờ bọn họ là triệu thành bộ binh hạng nhẹ tứ đại thống lĩnh võ nghệ vượt qua lúc trước mấy chục hơn trăm lần liền ngay cả tuổi thọ đều đại đại tăng lên tất cả những thứ này đều là hán vũ vương ban tặng bọn họ đem vĩnh viên ghi khắc hán vũ vương bồi dưỡng quân viên chủ tướng tuy rằng không nói gì nhưng trong mắt lại lộ ra một tia h ế u kỳ quách gia thấy thế trong lòng cười nhạt một tiếng lại lần nữa nói rằng cúc tướng quân khả năng vì chúng ta trá mở nam bị thành cửa phía tây quân viên chủ tướng lắc đầu nói ta tài nghệ không bằng người vì tam quân tướng sĩ tính mạng có thể hướng về các ngươi lầu hàng nhưng muốn ta bán đi chúa công chỉ có một con đường chết mà thôi cúc tướng quân trung nghĩa vô s o n g làm người khâm phục quách gia thở dài nói quân viên chủ tướng khẽ nhữ mày nghỉ hoặc mà hỏi quách quân sư tựa hồ biết thân phận của ta chúng ta thật giống cũng chưa gặp qua diện chứ quách gia khẽ mỉm cười nói tướng quân giới trướng này chỉ tinh nhuệ người người mang theo nhẹ nó lại phân phối có hạng nặng xe bán tên nghĩ đến chính là ở giới k i ề u cuộc chiến đánh bại công tôn toàn bạch mã nghĩa tòng tiên đăng tử sĩ đi có thể thống lĩnh tiên đăng tử sĩ chỉ có c u n g nghĩa tướng quân thân phận không cần nói cũng biết giới k i ề u cuộc chiến nguyên bản là q u á c h g i a để công tôn toàn gia bộ chiến bại lui lại không nghĩ đến còn chưa bắt đầu lui lại liền gặp phải tiên đăng tử sĩ để bạch mã nghĩa tòng tổn thất nặng nề có điều cũng chính là bởi vì có q u á c h g i a mệnh lệnh công tôn toàn mới không có đem toàn bộ bạch mã nghĩa t ò n mang tới không phải vậy trận chiến đó bạch mã nghĩa t ò n thật muốn toàn quân bị diện nguyên bản yên lặng vô danh cúc nghĩa cùng tiên đăng tử sĩ, nhất chiến thành danh.、Quách、quân á c h q u sư quan sát có ẩ n hay không muốn thừa dịp bại quân còn chưa trốn về nam bị thành xuất quân phát động tập kích cửa phía tây ở đại quân quét sạch chiến trường thời gian thái sử tự hỏi quét còn ra lắc đầu một cái nói quân, quân sứ nói có lý thái sử t ớ nghe vậy gật ngủ lại hỏi vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì quách ra uống một hớt rượu cười nói bại quân trốn về nam bị thành nhất định sẽ gây nên viên thiệu căng thẳng gặp điều động hắn cổng thành binh lực đi cửa phía tây trấn thủ thêm vào trợ giúp cổng phía nam binh lực c ổ nếu như ta không đoán sai lời nói cổng phía nam chủ tướng bị tóm viên thiệu nhất định sẽ phái cổng phía đông chủ tướng đi vào cổng phía nam trấn thủ lúc này cổng phía đông nên cũng không đại tướng là dễ dàng nhất công phá vẫn bảng tính cúc nghĩa không nhịn được hỏi q u á c h quân sư làm sao kết luận chúa công gặp điều cổng phía đông thủ tướng đi cổng phía nam trấn thủ quét á ra uống một hớt r ư ợ u giải thích số một cổng phía nam chủ tướng lĩnh binh ra khỏi thành tập kích bị nhốt tạo quân nhân cơ hội tấn công cổng phía nam cổng phía nam tình thế nguy cấp cổng bác khoảng cách cổng phía nam qua xa chỉ có cổng phía đông chủ tướng có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi cổng phía nam trợ rút thứ hai cổng bác khoảng cách cửa tây g một khi cửa phía tây gặp phải nguy cơ cổng bắc có thể đúng lúc địa đến đây trở rút vì lẽ đó viên t hiệu đoạn sẽ không đ i ề u bắc môn chủ sắp rời đi q u á c h quân sư tâm tư kín đáo thật là làm người thán phục cúc nghĩa nghe xong phát sinh một tiếng cảm thán không thẹn là hán vũ vương giới t r ư ớ n g thủ tịch nhũ sĩ thua vào tay h á n kuman được ta này liền dẫn quân xuất phát đi đến nam b ỉ cửa thành đông thái sử từ c h ầ m tư một lát sau quyết định chọn dùng kế sách này cho quét gia lưu lại hoàng tự cùng với ba ngàn binh l ư ợ sau mang theo còn lại thú võ giả đại quân lạng yên hướng về nam bị cửa thành đông mà đi mà quét ra thì lại mang theo ba ngàn thú võ giả cùng với hơn vạn tù binh bên ngông quần quận địa hướng về nam bị thành cửa phía tây mà đi hoàng thống lĩnh người đi bên dưới thành khiêu chiến trước hết giết hắn mấy cái tướng lĩnh t ỏ a nhuệ khí cửa phía tây ngoài trăm bước quét ra để đại quân dừng lại đối với bên cạnh hoàng tự nói rằng n ặ n g hoàng tự lĩnh mệnh thả ra chính mình bản mệnh thú hồn ngũ giai gấu nâu ở triệu thành triệu phong đem bọn họ bản danh thú hồn toàn bộ lên cấp đến ngũ giai chu thương bản danh thú hồn cũng bị thay thành gấu nâu tất cả đều đều là lực lượng hình bộ chiến võ tướng hơn nữa bọn họ năng lực đặc thù vẫn như c ũ là tăng lên cơ sở sức mạnh cũng không có đ ạ n sinh ra lĩnh vực hình năng lực đặc thù ngũ giai gấu nâu một cấp có thể đem dung hợp giả cơ sở sức mạnh tăng lên tới ba trăm cân mười cấp liền có thể đem cơ sở sức mạnh tăng lên tới ba nghìn cân thêm vào con kiến lực lượng tăng cường bọn họ thuần sức mạnh thân thể có thể đạt tới ba vạn cân thêm vào bọn g ự a móng nuốt siêu tấn công nhanh tốc báo săn lực bộc phát chờ năng lực đặc thù cùng với thu hồn lực gia trì lực công kích đạo tăng thêm sự kinh khủng thanh cựu chủ tướng thái sử tử bản mệnh đại bảng vàng hồn cũng bị tiến hóa đến lục giai uy lực tăng mạnh Chuyện này, Cúc cái ngác. chân Nghĩa nhìn cái kia khổng lồ gấu nâu, ngơ Này gấu nâu bốn gấu gấu kia lồ lộ mặt vẻ đây ị a cao hơn hắn ra hai đều đầu, động đ nếu là người lập mà lên, quả cái thực chính bước hơn hắn thành. người lên, tưởng di là lập là mà một là vương ra ban tặng năng lực hoàng tự khẽ mỉm cười vươn mình cưới lên gấu nâu ở cúc nghĩa trong ánh mắt kinh hai hướng về nam bị thành cửa phía tây phóng đi hán vũ vương đến cùng có ra sao năng lực đáng sợ cúc nghĩa trong lòng tràn ngập khiếp sợ có thể biến rồng đã là chân động cổ kim câu chuyện đáng sợ còn có thể ban tặng người khắc thần kỳ năng lực ta chính là triệu thành bộ binh hạng nhẹ thống lĩnh hoàng tự người nào dám đánh với ta một trận hoàng tự cưới gấu nâu với nam bị thành cửa phía tây ba mươi bộ dừng lại cao giọng hô hoàng tự cổng phía nam trên tường thành chủ tướng nhan lương nghe được danh tự này nhất thời hư l ệ n h một tiếng quay đầu đối với bên người phó tướng nói người phương nào đi giết kẻ này ta đi vài tên phó tướng tranh nhau chen lẫn hoàng tự tuy rằng tùy tùng triệu thành đại quân c h i n h chiến quá rất nhiều lần cũng có chút danh tiếng nhưng cùng thái sử tự như vậy chủ tướng lẫn nhau so sánh tiếng tăm trung q u vẫn là quá nhỏ chớ đừng nói chỉ là cùng ngũ hổ tướng lẫn nhau so sánh thêm vào hoàng tự nhìn qua vẫn chưa tới hai mươi tuổi chúng phó tướng tự tin võ nghệ cao cường tự nhiên không đem như vậy tuổi trẻ tướng lĩnh để ở trong lòng trâm đã lý nho vội vã ngăn cản nhan t ư ớ n g quân người này dám một mình đến đây đ â u tướng nhất định võ nghệ bất p h ẳ m nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ cửa phía tây mượn dùng trận pháp tới đối phó triệu thành quân đội cùng không biết tẩn dấu ở nơi nào hán vũ vương thiết không thể tùy tiện ra khỏi thành nhan t ư ớ n g quân văn yu nói thật là cái tia quách phụng hiếu n a m hiểm giả dối thiết không thể bất cần a quách đổ cũng mở miệng q u ê n n ủ nhan lương thấy hai vị quân sư đều như vậy nói khẽ n h u mày địa c h ẩ m tư một lát sau nói hai vị quân sư nói có lý mà không đi q u ả n hắn ngoài thành hoàng tự đ ợ i nửa ngày cũng không gặp có người ra khỏi thành không khỏi dễ cật nói to lớn nam bị thành mà ngay cả ra khỏi thành đánh với ta một trận người đều không có viên thiệu dưới trướng đã không người nào có thể dùng nếu như thế là mau trong thông báo viên thiệu ra khỏi thành quỳ xuống đất xin tha hay là vương ra nhìn hắn đáng thương phần trên còn có thể tha cho hắn một mạng lẽ nào có lý đó nhan lương giận tí mật thuấn vũ q u n h ngươi ra khỏi thành cho ta chém kẻ này có câu nói chủ nhục t h â n chết có mấy cái võ tướng có thể chịu đ ư ợ c người khác ở trước mặt mình x ỉ nhục bọn họ chúa công ngược lại nhan lương là nhận không được thuần vu quỳnh cũng nhận không được lập tức lĩnh mệnh ra khỏi thành tùy ý lý nho cùng quách đồ làm sao khuyên bảo cũng vô dụng tóc vàng tiểu nhị nhà ngươi thuần vu quỳnh ra ra ở đây đừng vội tùy tiện thuần vu quỳnh lẫn thương phóng ngựa châm giọng hét lón nồng nặc chân khí gọn sóng biểu lộ ra hắn bất phàm thuần vu quỳnh ra áo túi cơm ộ t cái hoàng tự cười lạnh một tiếng từ gấu nâu trên người nhảy xuống sau đó cái kia gấu nâu đứng thẳng người lên dường như một bức tường thành đứng ở đó thuần vu quỳnh n g ử a đầu nhìn gấu nâu đầy mặt dại ra đây cũng quá lớn hơn chứ hống gấu nâu gào thét nâng lên quạt hương bổ đại tay gấu đập xuống thuần vu quỳnh bị sọ hết hồn vội va từ trên chiến mã nhảy xuống lan khỏi chỗ rời xa ra phu phu một tiếng tay gấu hạ xuống trên mã một tiếng vang ẩm ẩm đập xuống đất máu thịt b é bét thuần vu quỳnh khỏe miệng co giật nay cờ mỡ nở còn đánh như thế nào hoàng tự nết miệng nở nụ cười nhấc theo đại đao đi tới ngươi chiến mã thừa không chịu được ta vật cưới một trường không biết ngươi có thể hay không chịu đựng ta một đ a u nói hắn đã vung vẩy đại đao chém vào mà đến khủng bố sức mạnh ma sát không khí phát sinh sắc bén trói h a i tiếng vang chương ba trăm năm mươi ba thuấn sát thuần vu quỳnh quách ra lại bảy trận thuần vu quỳnh hơi thay đổi sắc mặt vội vã giơ lên cao trường thương t r o n g đối nồng nặc chân khi ở trường thương bên trên tràn ngập cong một tiếng đinh t h a i nhức góc tiếng vang truyền ra thuần vu quỳnh trường thương trong tay trong nháy mắt gáy vơ càng có một luồng khủng bố sức mạnh đem hắn đánh bay ra ngoài ngã tại bên ngoài hơn mười trượng sau khi rơi xuống đất còn về phía sau trượt mấy trượng xa phun mạnh mấy ngụm lớn máu tươi trận t r ó n mắt kinh hai địa nhìn hoàng tự một ánh mắt liền khí tuyệt bỏ mình một đ a o thân u s á t không có một chút nào hồi hộp trên tường thành xem trận chiến nhan lương mọi người hoàn toàn hoàn toàn biến sắc không nghĩ tới tiếng tăm này không thế nào lớn lại trẻ tuổi như vậy hoàng tự dĩ nhiên có như thế thực lực đáng sợ hán vũ vương giới chướng thật sự là nhân tài đông đúc bất cứ người nào cũng không thể khinh thường a còn có ai hoàng tự gánh đ ạ i đao ngầm đầu nhìn hướng về tường thành cao giọng hô quân viên chúng tướng đều trầm mặc thuần vu quỳnh ở cổng phía nam chúng tướng bên trong không phải mạnh nhất nhưng cũng đủ để đứng vào năm vị trí đầu lại bị thiếu niên này một đao thân u sát e sợ ngoại trừ chủ tướng nhan lương ở ngoài không người là địch thủ mà thân là chủ tướng nhan lương l ạ i sao lại dễ dàng ra khỏi thành đấu với người đem tướng quân đây là quân địch t âm mưu chính là vì gây nên tướng quân phẫn nộ do đó để tướng quân mất đi lý trí kính xin tướng quân chớ đừng trúng g i a n kế của kẻ địch lý nho thấy nhan lương sắc mặt khó coi rõ ràng đã phẫn nộ tới cực điểm vội vã mở miệng nói rằng thời khắc bây giờ thân là chủ tướng nhan lương việt không có thể tự loạn trợ cước bằng không cửa phía tây nguy rồi nhan lương hít sâu một cái trầm giọng nói bản tướng t ổ n g quân hơn mười năm to nhỏ chỉnh chiến hơn trăm tràng sao lại không hiểu điểm ấy đạo lý có điều bản tướng xác thực là quá coi thường này hoàng tự to lớn nam bị thành không có người nào dám đánh với ta một trận sao ngoài thành hoàng tự âm thanh lại vang lên liền chút thực lực này còn dám tạo phản trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng xem thường khinh người quá đáng chúng tướng giận không nhịn nổi nhưng không người dám ra khỏi thành một trận chiến chiến hẳn phải chết bất chiến lại nhẫn không xuống trong lòng cái này phiền một khí q u á c đồ trầm giọng nói tướng quân không bằng trực tiếp phái một nhánh quân đội ra khỏi thành đem hắn giết lùi bằng không kéo dài như thế đại quân ta sĩ khí nhất định sẽ chịu đến rất lớn ảnh hưởng ta nguyện lĩnh binh xuất chiến chúng phó tướng tranh nhau c h e y l ớ n đấu tướng bọn họ không dám nhưng lĩnh binh xuất chiến nhưng cũng không sợ hãi cái kêu hoàng tự mạnh hơn c h u n g quy chỉ có một người còn có thể chống lại một nhánh quân đội hay sao nhan lương nhìn về phía lý nho hỏi quân sư nghĩ như thế nào lý nho trầm tư một lát sau nói như vậy cũng được có thể giết giết bọn họ nhuệ khí được thấy hai vị quân sư đều đồng ý nhan lương bay đầu đối với bên cạnh một tên p h ó tướng nói t ư ở n g kỳ n g ư ơ i l ĩ n h binh một vạn ra khỏi thành đem đứa kia cho ta d i ệ t vì diện một người điều động mười ngàn đại quân có thể thấy được nhan lương tức giận trong lòng nặc t ư ở n g kỳ lĩnh mệnh mang theo đại quân g i ế t ra thành đi nguyên bản nhìn thấy cổng thành mở ra hoàng tử còn tưởng rằng lại có người đến cùng hắn đấu tướng chính hưng phấn đây đột nhiên nhìn thấy lít nha lít nhít quân địch g i ế t ra thành đến bị sợ hết hồn bọn ngươi càng như vậy không nói vo đức hoàng tử cao giọng hết lớn đem từ triệu phong cái kia học được từ đều cho dùng tới cung tiến thủ bắn cho ta đáp lại hắn là lít nha lít nhít mưa tên phá không m à tới đây là nhan lương vì ngăn cản hoàng tự chạy trốn gây nên mưa tên c h ú t xuống lúc này nếu là xoay người chạy trốn không khác nào đem phía sau lưng giao cho kẻ địch mũi t ê n nhọn gặp càng thêm nguy hiểm hoàng tự vung vẩy đ ạ i đao đem xông tới mặt mũi tên toàn bộ đánh nát gấu nâu đứng thẳng người lên tay gấu l i ề n đ ập không một mũi tên có thể gần người có điều mưa tên tuy rằng chặn lại rồi nhưng quân địch cũng đã vọt tới trước mặt thú hồn h ợ thể hoàng tự hét lớn một tiếng ở tất cả mọi người kinh sợ trong ánh mắt cùng gấu nâu hợp hai là một biến thành một đầu càng thêm to lớn gấu nâu cong một cái đại đao bổ vào gấu nâu trên người càng phát sinh tiếng vang lanh lảnh đại đao cũng bị cao cao bắn lên không cách nào phá phòng thủ xì xì to lón tay gấu hạ xuống trực tiếp đem người binh sĩ kia đập thành thịt vụn hống gấu nâu đứng thẳng người lên ngửa mặt lên trời gào thét sau đó bốn chân đ ị a ở trong đại quân đấu đá lung tung nơi đi qua nơi người ngã n g ử a đổ kêu thảm thiết liền thiên chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi nhan lương mọi người lần thứ nhất nhìn thấy như vậy làm người nghe kinh hãi năng lực đều chọn mắt trong nháy mình, mình từng đạo, từng đạo mắt sở hữu chính đang chiến đấu quân viên từng cái từng cái mặt lộ vẻ dại ra duy trì trước động tác không nhúc ních hai ngàn thú võ giả nhảy vào chiến trường vung vẩy trong tay binh khí triển khai vô tình tàn sát thân hóa gấu nâu hoàng tự vọt tới tường kỳ trước mặt tay gấu vừa nhấc đem đập thành thị vụn b ọ ảo cảnh trận pháp không ngạc nhiên t chỉ là uy lực này so với tầm thường ảo cảnh trận pháp phải lớn hơn hơn nhiều càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là ngoài thành cái kia trống trải khu vực hiển nhiên cũng không phù hợp bố trí ảo cảnh trận pháp điều kiện hơn nữa mặc dù phụ họa điều kiện cũng không thể trong nháy mắt nháy là lý i nho vội vã ngăn cản quách ra ở vào chính mình trong trận pháp tùy tiện xông tới nhất định sẽ rơi vào hảo cảnh đi vào tưởng kỳ gót chân có thể mệnh cung tiễn thủ trực tiếp xa kích nhan lương gật cù để sở hữu cung tiến thủ đều tới quách ra vị trí bắn tên quách ra duy trì trật pháp hai tay không thể lộn xộn chỉ có thể dựa vào không ngừng di động đến tránh né mưa tên công kích mà hắn bày ra tốc độ để nhan lương cùng lý nho bọn người giật nảy cả mình một cái yếu đuổi mong manh nhũ sĩ tốc độ di động dĩ nhiên so với bình thường võ tướng còn nhanh hơn đây cũng quá khó mà tin nổi một vòng mưa tên hạ xuống vẫn cứ không có thương tổn được quách ra làm vòng thứ hai mưa tên bay lên không thân hóa gấu nâu hoàng tự đã tới rồi thế hắn đỡ sở hữu nuôi tên giết chóc vẫn còn tiếp tục Một vạn q u â n t da vẫn chưa hạ lệnh truy kích đi lên trước nữa liền muốn tiến vào nam bị thành cửa phía tây trong trận pháp nơi này có ra sao trận pháp cũng không ai biết không thể tùy tiện xông vào hắn n g mở đầu nhìn hướng về tường thành cười nói lý tiên sinh tiểu đồ tử đã lâu không gặp gần đây khỏe không chương ba trăm năm mươi b ố tính toán vô song quách p h ụ n g hiếu lý nho trúng kế quách gia lý nho hơi hít mắt lúc trước bọn họ đồng thời liên thủ phá tan hà đông vệ gia hộ tộc trận pháp toàn bộ vệ gia gốc gác ở hắn dưới mí mắt bị điều đi đến nay hắn đều không nghĩ rõ ràng hắn vũ vương cùng quách gia là làm thế nào đến bây giờ khi gặp lại nhau lần nữa hai người đã hoàn toàn nằm ở đối địch quan hệ mà nay đấu lần đầu hắn xem như là thua một bước quách phùng hiếu quách đổ nghiến răng nghĩ lợi hắn vẫn xem thường quách gia hắn không nghĩ ra lúc trước không hề có tiếng tăm sâu rượu tại sao lại bị hán vũ vương coi trọng trở thành bây giờ dương danh thiên hạ đại mưu sĩ hắn muốn chứng minh cho quách gia cho hán vũ vương cho khắp thiên hạ người xem hắn không so với quách gia kém vì lẽ đó hắn nhờ vào v i ê n t i ệ u nhưng mà bởi vì xuất thân quách gia cũng không được v i ê n t i ệ u tín nhiệm dù cho hắn cố gắng nữa ở v i ê n t i ệ u trong lòng địa vị vẫn như c ũ không bằng hắn mấy vị mưu sĩ lần này hắn nhất định phải đánh bại này quách gia để chứng minh chính mình năng lực cùng chân thành nghe nói các ngươi tại đây nên tiếp ta ta cố ý tới xem một chút, cố có cấp cũng ý điều ngươi xem đây q u á n h i ệ t tình điểm. lần điểm, s a uống đừng đựng nha như vậy, ta có chút không chút chịu Quách ta ra vậy, có u nổi à. Quách ra uống chút rượu cười híp mắt nói rằng q u á c h đồ nhìn hắn dáng dấp kia liền nổi trận lôi đình trầm giọng phẫn nộ quát ngươi rượu này quỷ đường nội càng rõ ta chắc chắn nhường ngươi thân bại danh liệt tiểu đ ồ tử đã nhiều năm như vậy bản lĩnh trướng không trướng không biết nhưng này tính khí nhưng là tăng không y ta quét á da lay động một cái trong tay bầu rượu có muốn hay không hạ xuống uống hai ly tốt xấu chúng ta cũng là cùng tóc huynh đệ mọi ngươi uống chút rượu cũng là nên ta đây chính là thượng hạng liệt diễm cựu ngươi nên còn không uống q u a chứ k i n h người quá đáng quách đồ giận không nhịn nổi rồi lại không thể làm gì chỉ có thể một mình sinh hờn rỗi này ôn chuyện cũng tự xong xuôi ta cũng nên đi rồi lần sau ta nhất định nhiều mang cho người không phải vậy có lỗi với các người nhiệt tình đi trước quách ra khẽ mìm cười một bên uống rượu một bên mang theo đại quân rút đi nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít thi thể nhà lương lý nho cùng quách đồ vẻ mặt đều có chút phức tạp bọn họ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nhưng vẫn bị này quách ra cho tính toán chỉ dùng chỉ là hơn hai ngàn người liền chém giết bọn họ hơn sáu ngàn người tự thân nhưng không một thương vong cái này chiến tồn so với thực sự là đáng sợ hiện tại lý nho mấy người cũng cuối cùng cũng coi như rõ ràng trương thủy phụ cận bố trí tầng tầng mai phục vì sao vẫn để cho triệu thành đại quân dễ dàng vượt qua cầu đá có như thế quỷ dị năng lực mai phục nhiều hơn nữa người cũng vô dụng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp lý nho cho mày năng lực như vậy quả thực chưa từng nghe thấy dùng trong cơ thể năng lượng đến thay thế ẩn chứa năng lượng bảo vật cái này cần cần nhiều năng lượng khổng lồ mới có thể làm đến trước trận pháp đột nhiên tiêu tan nói vậy là q u á c h g i a trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn đã không đủ để chống đỡ trận pháp tiêu hao đắc thắng sau khi q u á c h g i a nguyên bản có thể lập tức mang theo đại quân rời đi nhưng cố ý ở cái k i a chuyện trò vui vẻ nhục nhã quét đồ rõ ràng là ở giả bộ ung d u n g hắn lúc này khẳng định không cách nào bố trí lại ra t r ậ n pháp nghĩ tới đây lý nho con mắt nhất thời sáng lời nói tướng quân lúc này phái quân truy kích có thể cứu vãn một điểm bộ mặt lúc này truy kích nhan lương hơi xứng sở trước quân sư không phải nói nhiệm vụ của chúng ta là thủ thành không phải ra khỏi thành tắc chiến sao chứ khác khác. nay lý nho trầm g i ọ nói g n quách chỉ ra lần là này nên tướng ớ i thăm dò thực dò lực của c ta, cũng không có mang cũng có không quân nhiều binh lực đến lực đ h t chính là quách cái không dễ thân tự ra khỏi thành vẫn như cũng muốn trấn thủ cửa phía tây để ngừa quách gia đến vừa ra kế điệu hổ lý son rõ ràng nhan lương gật gù đối với bên người một tên phó tường nói chu linh người l ĩ n h ba vạn đại quân ra khỏi thành truy kích nặc c h u linh lĩnh mệnh mang theo đại quân liền đuổi theo cùng lúc đó mang binh lui lại quách gia đã cùng cúc nghĩa chờ tù binh hội hợp đi c h ậ m rãi đi tới một rừng tây bên quách gia nói đây là cái địa phương tốt hoàng tự ngươi mang theo quân đội tiên vào rừng cây nghỉ ngơi nặc hoàng tự không chần chờ mang theo đại quân áp tù binh liền tiến vào rừng cây cúc nghĩa nghi hoặc mà hỏi quét á c h quân ra khẽ mỉm cười nói nếu như bọn họ phát hiện có thể rét cơ hội của ta sao lại bỏ qua cơ hội giết người ta làm sao không phát hiện cúc nghĩa kinh ngạc hỏi quét á ra uống một hớt rượu trên mặt tỏa ra tự tin thần thái chúng ta mặc dù có thể dễ dàng như thế địa chém giết quân viên mấy ngàn binh lực là bởi vì ta năng lực đặc thù trước ta cố ý sớm triệt hồi t r ậ n pháp chính là vì cho bọn họ tạo nên một cái ta không cách nào chống đỡ cái kia năng lực đặc thù giả tạo một khi bọn họ phát hiện điểm này nhất định sẽ đuổi theo nhan lương có thể hay không phát hiện ta không biết nhưng lý nho nhất định có thể phát hiện cúc nghĩa nửa tin nửa ngờ đồ chơi này đối với một cái võ tướng tới nói quá phi não quét ra đem trận bàn chui vào lòng đất nhưng vẫn chưa khởi động để tránh khỏi bị người nhìn ra đầu mối đợi không bao lâu m ộ trong nhánh vạn người đại quân liền cực tốc mà tới. Thấy cảnh này,、Cúc、Nghĩa kinh hái địa nhìn Thấy hái mấy mà đại tới. địa Quách cực tốc Cúc a một ánh mắt, làm thật tiến ánh đáng người này thật sự là đáng sợ. Vui làm đại quân Vui đại là à sự sợ. v t r ậ pháp phạm vi, Quách ra lập Quách vi, khởi ra tức đ ộ n dối t r ậ nháy p p Trong n mắt phần lớn quân viên binh sĩ ánh mắt liền rơi vào dại ra bên trong chiến mạng không có chủ nhân chỉ huy từ từ ngừng lại không được t r ú n g kế chư linh nhận ra được không đúng muốn lui lại có thể thành lúc đã m u ộ n hắn rất nhanh cũng đi vào các binh sĩ g ó t chân rơi vào trong ảo cảnh tốc độ rét quét ra đối với hoàng tự nói trong cơ thể hắn năng lượng s á t thực còn lại không nhiều kiên trì không được bao lâu Nặng. hoàng tự lĩnh mệnh mang theo thú võ giả đại quân từ trong rừng cây giết ra hoàng tự nhấc theo đại đao thẳng đến đối phương chủ tướng chu linh mà đi một đao liền đem rơi vào hảo cảnh bên trong chu linh đầu lâu chặt bỏ thú võ giả đại quân cũng vung vẩy trong tay binh khí triển khai vô tình tàn sát này mới thật sự là ở các cỏ rất nhanh quét ra trong cơ thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ trận pháp tàn đi quân viên lần lượt từ hảo cảnh bên trong tỉnh táo chờ nhìn thấy hết thẻ trước mắt nhất thời sợ đến hồn phi phát tán cháy mau dù cho bọn họ còn có hai vạn sáu bảy ngàn binh lực vượt xa thú võ giả đại quân số lượng có thể chủ tướng đã chết thêm vào tao nộ quỷ dị như thế tình huống cái nào còn có tâm tư lưu lại tiếp tục chiến đấu như một làn khói t o à n chạy ha ha văn ưu quả nhiên chưa từng mất tin giúp ta lại chém viên thiệu một thành viên đại tướng quét ra hướng về phía chạy trốn bại quân cười to nói lý nho chạy trốn phó tướng nghe vậy trong mắt lộ ra sắc ý h i ệ n nhiên là bị lầm ló hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn con người bỗng nhiên co g ụ c lại bởi vì hắn nhìn thấy bởi vì quá mức khiếp sợ mà đi tới rừng cây biên giới c u n g nghĩa c u n g nghĩa ngươi dám phản bội chúa công cái kêu phó tướng nghiên răng nghiên lợi cũng không quay đầu lại địa chạy trốn chương ba trăm năm mươi lăm lý nho bị tủ quách đổ khanh chủ quân viên đại bại mà về phó tướng hướng về nhan lương khóc kể l ệ tướng quân chúng ta trúng kế xảy ra chuyện gì nhan lương trầm giọng hỏi một bên lý nho sắc mặt có chút khó coi chính mình suy tính phạm sai lầm phó tướng chỉ vào lý nho nói tướng quân kẻ này biết rõ quét ra nắm giữ trận pháp còn cố ý để chúng ta ra khỏi thành truy kích k ế trước quả Quách đi Gia nhầm vào t ậ n tàn sát mấy ngàn n pháp, sát bị mấy g ờ i chú t ư n quân Nhan Lương nhìn Nho, g giết. quay đầu bị phía Lý về h ngươi hỏi, quân sự, có thể hay không cho thể tướng một hay không bản giải ư hợp lý giải thích. Chứ ngươi không phải lời thề son sắt địa nói quách gia đã không cách nào tiếp tục triển khai trận pháp sao lý nho trong lòng chìm xuống thở dài nói nho coi khinh quách gia không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cố ý sớm triệt đi trận pháp dẫn ta mắc câu ta xem là ngươi cùng quách gia cấu kết chứ phó tướng n g lệnh một tiếng quay đầu đối với nhan lương nói tướng quân thuộc hạ chạy trốn thời khắc nghe được quách gia nói cho lý nho quả nhiên chưa từng mất tin chợ hắn lại chém một thành viên bên ta đại tướng mặt khác ta còn ở quách gia bên người nhìn thấy tiên đăng tử sĩ thống lĩnh cúc nghĩa trên người cũng không dây thừng bột chặt không giống như là tù binh hơn nửa từ lâu phản bội chúa công nếu như thuộc hạ nhớ không lầm lời nói lúc trước chính là lý nho đề nghị để cúc nghĩa đi trường thủy mai phục bởi vậy có thể thấy được tất cả những thứ này đều là lý nho cùng quách gia cấu kết gây nên nghe xong phó tướng lời nói nhan lương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm trầm giọng nói người đến tướng quân sư nắm lên đến tướng quân đây là quách phụng hiếu kế ly gián chớ đừng trúng kế lý nho gấp giọng biện giải có lời gì đi nói với chúa công đi nhan lương ngữ khí băng lệnh đối với cái kia phó tướng nói n g ư ờ i áp lý nho đi gặp chúa công xử trí như thế nào lý nho do chúa công định đoạt n ặ n g phó tướng lĩnh mệnh mang theo lý nho rời đi tướng quân xin mời tiếp tục nghe ta một lời trước khi đi lý nho lớn tiếng nói cái kia quách ra hiện tại là thật sự không cách nào tiếp tục triển khai trận pháp lúc này ra khỏi thành truy kích định có thể đem một lần đánh tan thỉnh tướng quân cân nhắc mang đi nhan lương vừa nghe tức giận mạc cười đều vào lúc này còn muốn l ừ a bọn họ ra khỏi thành chịu chết tướng quân lý nho bị phó tướng mạnh mẽ mang đi t ù y ý hắn làm sao la lên cũng không có người nghe quách đổ vẫn không nói gì tuy rằng hắn cũng cảm thấy đây là quách g i a kế ly gián nhưng cũng không có vì là lý nho cãi lại bởi vì chỉ có lý nho xuống đài hắn mới có đại triển thân thủ cơ hội có lý nho ở hắn ở cửa phía tây mãi mãi cũng chỉ là đệ nhị quân sư rất nhiều quyết sách căn bản là không làm chủ được tướng quân chờ lý nho rời đi sau khi quách đổ mới mở miệng nói rằng hay là lý nho nói không sai cái kia quách gia liên tiếp triển khai mấy lần trận pháp nên thật sự không cách nào tiếp tục triển khai nhan lương nhìn về phía quách đồ trầm giọng nói ngươi cũng muốn cho bản tướng phái binh ra khỏi thành truy kích quách đồ lắc đầu một cái nói cũng không phải lúc này quách ra mọi người chẳng mấy chốc sẽ cùng đại quân chủ lực hội hợp không nói có thể không đổi kịp mặc dù đổi kịp cũng sẽ đối mặt triệu thành đại quân chủ lực thắng bại không biết nhan lương gật g ủ nói ngươi có đề nghị gì quách đồ nói ta quân lần này tổn thất nặng nề quân tâm dao động sĩ khí đê mê nếu như quách gia cùng thái sử từ x u ấ t l ĩ n h đại quân giết trở về không rất khó chống đối hơn nữa cái k i a quách gia nắm giữ bất cứ lúc nào bố trí trận pháp năng lực nếu là hắn lại lần nữa triển khai trận pháp chúng ta chắc chắn tái hiện trước bi kịch không bằng xin mời chúa công đem cổng bắc cùng cổng phía đông lại điều một phần binh lực gần nút ở cửa phía tây ngoài thành hai bên trái phải chờ quách gia triển khai trận pháp thời gian từ hai bên giết ra tập kích phía sau tất có thể loạn tâm trí phá trận pháp nhan lương trầm tư một lát sau nói được liền theo ngươi kế sách làm việc lúc này hắn p h á người quân phủ hướng về viên t i ệ u cầu viện cùng lúc đó phó tướng đã đem lý nho áp đến quận phủ đem cửa phía tây phát sinh tất cả rõ ràng mười mươi đ ị a nói một lần viên thiệu nghe xong giận tí m ặ t chỉ vào lý nho nói ngươi sao dám phản bội ta lý nho vội vã giải thích chúa công đây là quách g i a kế ly gián chớ đừng hắn đạo a còn muốn nguy biện người đến đem lý nho kéo ra ngoài chém viên thiệu gào thét nếu như vẹn vẹn một cái lý nho phản bội nàng còn không đến mức tức giận như thế có thể cúc nghĩa cùng tiên đăng tử sĩ phản bội cùng với vài tên đại tướng hy sinh để hắn giận không nhịn nổi thấy thế lý nho trầm mặc chốc lát thật sâu thở dài một tiếng viên thiệu chúng không phải lương chủ chính mình lại vẫn mưu toan dựa vào hắn đi đối phó hán vũ vương quả thực buồn cười đến cực điểm chúa công chấm đã tự thụ vội vã khuyên cằn nói cái kia quách ra nham h i ể m giả dối việc này vẫn cần điều tra rõ ràng làm tiếp định đoạn chớ đừng chúng gian kế của kẻ địch ngươi cũng phải phản bội ta viên thiệu chính đang nổi nóng nghe vậy gầm lên một câu không dám tự thụ sợ hết hồn vội vã xua tay lắc đầu viên thiệu hư lạnh một tiếng nhìn về phía ly nho chấm tư một lát sau nói trước đem hắn dẫn đi giam giữ lên không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho thả hắn ra Vài tên binh rời tên Nho sĩ áp Lý đang i nói gì thêm, hắn đã đối với viên tiệu nói cái thời Lý Lý là Nho không hắn vọng cực độ. Tự thủ cũng không Nho tính mạng đã là vận hạnh. thêm, thất thủ thêm thể bảo Báo. gì gì, có Tự tạm dám đã độ. đã đ vệ cực lúc này cửa phía tây lính liên lạc cấp tốc mà đến nói chúa công cái k i a quét ra nắm giữ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp năng lực hơn nữa không cần ẩn chứa năng lượng bảo vật dựa vào cửa phía tây bây giờ binh lực rất khó chống đối q u á c h quân sư hy vọng chúa công có thể từ cổng phía đông cùng cổng bắc đ i ề u một phần binh lực đi đến cửa phía tây ngoài thành mái phục h ờ quét á ra triển khai trận pháp thời gian từ hai bên giết ra tập kích triệu thành đại quân phía sau bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp viên thiệu há to mồm đầy mặt n g ư n g ác xuất thân từ viên thị tuy rằng hắn cũng sẽ không bố trí trận pháp nhưng đối với bố trí trận pháp yêu cầu cùng với trận pháp uy lực đều hiểu rất rõ bố trí trận pháp đều cần dựa vào ngoại giới hoàn cảnh cùng với ẩn chứa năng lượng bảo vật xưa nay chưa từng nghe nói có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp còn chưa cẩn ẩ n chứa năng lượng bảo v ậ như n vậy năng lực ở trên chiến trường tùy tâm bố trí quả thực chính là bất kỳ một nhánh quân đội ác mộng chuyên lệ n h mệnh cổng phía đông cùng cổng bắc các điệu một nửa binh lực đi đến cửa phía tây ngoài thành mai p h ụ viên t hiệu quả đoán địa lấy đề nghị này cửa phía tây chính là trọng yếu nhất t u y ệ t không cho phép có nửa điểm sơ xuất chúa công chậm đã tự thụ lại lần nữa phản đối cổng phía đông cùng cổng bắc binh lực đã điệu một phần đi tới cổng phía nam lại điệu một nửa binh lực lưu thủ cổng phía đông cùng cổng bắc binh lực liền còn lại không có mấy. n h ư lại có thêm người tập kích này hai tòa công thành đem không cách nào chống đối kính xin chúa công cân nhắc lần nữa bị người phản đối viên thiệu trong lòng rất là khó chịu lạnh lùng nói chúng ta phòng bị trọng tâm là triệu thành đại quân cái kia quách ra nắm giữ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp năng lực ngươi nên rõ ràng này gặp đối với cửa phía tây tạo thành bao lớn uy hiếp húng chỉ ta còn chưa tới bốn phía đều địch mức độ ngoại trừ triệu thành quân đội cùng tạo quân còn có ai đến tấn công nam bị thành tự thụ vẫn như c ũ phản đối chúa công người đến đem hắn dẫn đi nhốt lại viên thiệu không giống nhau không chờ tự thụ nói hết lời liền mạnh mẽ đánh gãy chúa công cân nhắc ca tự thụ rất nhanh bị người mang đi trong đại sảnh còn để lại hắn c u ồ n g loạn âm thanh chương ba trăm năm mươi sáu q u a y ra các ngươi kế sách này rất khó đoán sao nhìn thấy tự thụ hạ tràng hứa du phùng kỷ mọi người tự nhiên không dám nhiều lời không có ai phản đối viên thiệu lúc này mới tâm tình khoan khoái điểm theo mệnh lệnh truyền đạt cổng phía đông cùng cổng bắc binh lực bị lại lần nữa điều đi rồi một nửa sau đó viên thiệu trầm giọng nói cúc nghĩa phản bội tịch thu tài sản và giết cả nhà Đem đầu treo mối lắm muốn mắt làm người nhà đầu người treo lơ lửng với cửa phía tây trên thành tường, lấy tiết ta mối hận trong lòng.、Chúa、công, này không hay chứ. Hứa du muốn quên can. Viên thiệu trận mắt trưởng, nói, với tiết thiệu phía Chúa hay chứ. Hứa du Tây ta lơ lấy cửa sau o ngươi cũng phản Không công anh minh, phải đối. chúa Hứa tốt. dám, dết vừa Sau nghe, trong ngáy mắt biến miệng, trái lương tâm tăng thưởng. mắt trái tâm đó mấy ngày cổng phía nam ở ngoài t à o quân tiếp tục tấn công cửa phía tây nhưng tường an vô sự mãi đến tận ngày thứ bảy sau tràn vạng quách gia mới lại lần nữa mang theo hai thú võ giả xuất hiện ở cửa phía tây ở ngoài nhìn trên tường thành lít nha lít nhít đầu người tất cả mọi người đều chấn kinh rồi hoàng tự đầy mặt mờ mịt quân sư bọn họ đây là cái gì con đường tập thể tự sát đầu hàng ta cũng không biết quét á da lắc đầu một cái nguyên bản thần sắc tự tin cũng mang tới một tia nghỉ hoặc cũng như đây lúc này trên tường thành q u á c h đồ mỏ miệng nói rằng để hắn không muốn ẩ n l giấu dám phản bội chúa công không dám đi ra gặp người chúa công đã hạ lệnh d i ệ t cả nhà đây chính là phản bội chúa công hạ tràng quét da hơi thay đổi sắc mặt nay có thể không ở hắn nằm trong kế hoạch bỗng nhiên cổng thành mở ra một nhánh quân viên diễn ra quét á ra con mắt hiếp lại thật sâu nhìn q u á c h đồ một ánh mắt mang theo đại quân xoay người rời đi q u á c h đồ thấy thế sửng sốt một chút còn không đánh liền chạy nhan lương cao mày nói chẳng lẽ hắn nhận ra được kế hoạch của chúng ta q u á c h đồ trầm tư chốc lát lắc đầu nói hẳn là sẽ không hắn lại không phải thần tiên há có thể mọi chuyện đều liệu sự như thần phỏng chừng là nhìn thấy cúc nghĩa cả nhà bị giết nhân cơ hội này đi thu phục cúc nghĩa đi ý của ngươi là cúc nghĩa cũng không có phản bội chúa công nhan lương con ngươi co g i t lại trầm giọng hỏi quét đồ thở dài một tiếng nói r ằ nhan g ta t đến ờ i i g không kia nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia nghĩa đối với Chúa、công、chân thành, nhưng những không Công ngươi trường, cũng này cũng đã không trọng yếu. Bất luận hắn trước đây có các có cái cúc đối với Bất ra đã yếu. lương u ậ n hắn t r ớ c có Chúa Công, Chúa Công đây đó định định. hay không phản bội chúa công, sau đó nhất thành Nhàn sau kẻ bội sẽ trở l ư cả giận nói vậy ngươi vì sao không đi khuyên can chúa công quách đồ liếc mắt nhìn hắn nói tướng quân nên so với ta càng hiểu rõ chúa công đi khuyên bảo chúa công tự thụ đã bị bỏ tù đông đảo m i u s i ai dám nói nhiều một câu nhan lương môi giật giật trung quy không hề nói gì thành cựu viên thiệu giới chướng lao nhân hắn lại há có thể không biết viên thiệu tính cách mặc dù biết rõ là sai cũng không cho phép người khác phản đối quách đ ồ tiếp tục nói chúng ta duy nhất có thể làm liền đem sai liền sai lợi dụng những người này đầu gây nên cúc nghĩa phẫn nộ quách g i a như muốn thu phục cúc nghĩa nhất định sẽ báo thù cho hắn do đó đến đây công thành này có lợi cho chúng ta hoàn thành kế hoạch chỉ cần một lần đem quách g i a cùng cúc nghĩa chu d i ệ t ai lại biết hoặc là quan tâm cúc nghĩa có phải là thật hay không phản bội chúa công nhan lương gật gật đầu thở dài nói đáng tiếc cúc nghĩa đáng tiếc tiên đăng tử sĩ sau nửa canh giờ quách ra lại lần nữa mang theo thú võ giả đồng hành còn có cúc nghĩa nhìn trên tường thành từng viên một đầu người cúc nghĩa hai mắt đỏ đậm dầm quy trên mặt đất hai hàng huyết lệ theo khỏe mắt s ẹ t qua gò má môi mở ra đóng lại lại nói không ra nói đến d z quách gia ra lệnh một tiếng thú võ giả đại quân xung phong mà ra quách phụng hiếu a quách phụng hiếu ngươi cũng có ngựa mất móng trước thời điểm quách đồ thay thế trên mặt lộ ra nụ cười đối với nhan lương nói tướng quân phái quân ra khỏi thành nên chiến đi đối phương nếu muốn tới công thành vì sao còn muốn ra khỏi thành nên chiến nhan lương cao mày biết rõ quách gia có bố trí trận pháp năng lực còn phái binh ra khỏi thành tác chiến chẳng phải là cố ý để các tướng sĩ đi chịu chết tướng quân chính là bởi vì quách gia có bất cứ lúc nào bố trí trận pháp năng lực nếu để cho hắn tới gần tường thành cái kia trận pháp khủng sẽ ảnh hưởng đến trên tường thành thủ vệ chẳng phải càng thêm nguy hiểm quách đồ nói rằng nhan lương vừa nghĩ cũng là lúc này liền phái binh ra khỏi thành tác chiến chính như bọn họ chờ mong như vậy nhìn thấy quân coi giữ ra khỏi thành quách gia lại lần nữa sử dụng tới trận pháp trải qua bảy ngày khôi phục trong cơ thể thú hồn lực đã khôi phục rất nhiều đầy đủ triển khai trận pháp lần này hoàng tự vẫn chưa tiến lên giết địch mà là mang theo năm trăm h thú võ giả ở lại quách ra bên người bảo vệ xong rồi quách đổ v ô tay một cái trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười trận pháp bao phủ quách ra cùng cổng thành trong lúc đó chiến trường nhưng không có lan đến quách ra phía sau mà lúc này quách ra bên cạnh chỉ có mấy trăm người chỉ cần phục binh từ hai bên vòng tới mặt sau tất có thể đem chu diện nhan lương lập tức để lính liên lạc đi vào truyền đạt tấn công mệnh lệnh đón lấy chính là chờ đợi nay nhất đẳng chính là một cái cách giờ ra khỏi thành nên chiến quân viên đã bị giết sạch nhưng bọn họ phục binh còn chưa có xuất hiện xảy ra chuyện gì phục binh đây quách đ ồ mặt lộ vẻ lo lắng tâm tình bất an bắt đầu sinh sôi nhan lương cũng nhíu mày lại tìm đ ế n hai tên lính liên lạc nói nhanh đi kiểm tra n ặ n g hai tên lính liên lạc cấp tốc rời đi các ngươi nhưng là đang đợi hai bên phục binh quách ra lúc này triệt hồi trận pháp ngầm đầu nhìn hướng về trên tường thành hai người cười nói nếu như không đoán sai lời nói vào lúc này bọn họ e sợ đã mật hết với tiên đăng tử sĩ bàn tay tiên đăng tử sĩ nhan lương cùng quách đ ồ cùng nhau con ngươi co g i t lại dĩ nhiên đem này chỉ tỉnh nhuệ chỉ sư quên đi chúa công giết cúc nghĩa cả nhà cúc nghĩa sao không đến đây báo thù nhưng không có nhìn thấy giới trướng hắn tiên đăng tử sĩ trước bọn họ không có để ý lúc này mới phản ứng lại cái kia tiên đăng tử sĩ hiển nhiên mất đi phản phục kích hai bên phục binh đáng chết q u á c h đổ tức giận mắng một tiếng nhan lương nhìn về phía quét á ra trầm giọng nói ngươi sao biết hai bên có phục binh quét á ra cười nói trước ta đến thời gian các ngươi biết rõ ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bố trí trận pháp còn dám phái binh ra khỏi thành nên chiến hiển nhiên là có mưu đồ từ cổng thành đi ra liền sẽ rơi vào trong trận pháp nếu muốn giết ta tự nhiên không thể từ cổng thành đi ra tất nhiên là sớm ở ngoài thành bố trí phục binh mà phía sau ở ta quân cha xét trong phạm vi không khả năng sẽ có phục binh tồn tại vậy cũng chỉ có hai bên trái phải này rất khó đoán sao rất khó đoán sao bọn họ phí hết tâm tư mới nghĩ ra như thế cái kế sách liền đổi lấy mấy chữ này quách đồ sắc mặt tái xanh trong mắt tràn ngập phẫn nộ chính mình lại một lần nữa bị con sâu rượu này cho nhục nhã quách ra lại nói đúng rồi tính toán thời gian viên thiệu nên đến điều binh điều binh nhan lương cùng quách đồ cùng nhau tóc mày đông nhiên quách đ ồ ngơ ngác h ế t lớn không được chúng ta trúng kế nhan lương đang muốn hỏi cho ra nhẽ liền thấy một cái kim long lôi kéo long liễn từ trên trời g ra xuống rơi vào quách ra bên cạnh hán vũ vương nhan lương cùng quách đ ồ cùng nhau con ngươi co rụt lại trong lúc nhất thời lại đem chuyện vừa rồi quên đi một lát sau triệu phong từ long liễn bên trong đi ra phía sau theo một đám đẹp đến mức tận cùng nữ tử bất luận cái nào đều nắm giữ họa quốc gương dân dung nhan bình thường một cái đều khó mà nhìn thấy hôm nay dĩ nhiên tụ tập lón như vậy một đám người xem hoa cả mắt chương ba trăm năm mươi bảy Hán vũ vương đến rồi nhìn thấy vương gia. Quách ra không người chào, phải chúng phá thành vương đến vương người nói, ta còn tưởng rằng vương vũ cười đợi rồi ra. ta ta ra ra sau khi hiện mới xuất đó â y Triệu cười, Phong khẽ n mỉm i k hắn ô n chuyện gì, các người tiếp tục, bản vương chính là tới xem một chút náo nhiệt. g gì, có các tục, chút đó h Sau tiếp tới một là xem nhìn về phía cúc nghĩa nói rằng người huấn luyện gia tiên đăng tử sĩ rất tốt đáng tiếc cùng sai rồi người cúc nghĩa hai mắt vẫn như c ũ đỏ đậm nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện không người túi xuống dùng thanh âm khàn khàn nói xin mời vương ra báo thù cho ta ngày sau ta tất làm trâu làm ngựa để triệu phong khoát tay h á một cái nói đứng lên đi chờ thanh phá viên thiệu mệnh liền giao cho ngươi đà tạ vương ra cúc nghĩa nói cảm ơn đứng lên ngầm đầu nhìn hướng về tường thành triệu phong cười cận nhìn về phía nhan lương nói bản vương đến, đến rồi nhanh để viên thiệu tới gặp bản vương nhan lương khe khẽ thở dài đối với bên cạnh lính liên lạc nói nhanh đi thông báo chúa công hán vũ vương xuất hiện ở cửa phía tây n ặ n g lính liên lạc cấp tốc rời đi nhìn bên ngoài thành cái kia bị chúng mỹ quay t r u n g quanh nam tử nhan lương cùng q á c h đồ trong lòng có loại không nói ra được cảm giác n g ngạt vì đối phó hán vũ vương cùng lúc phía tây đó quận trong trận phủ viên thiệu sắc mặt âm trầm giận giữ hét cổng phía đông ở ngoài quân địch khi nào xuất hiện vì sao không có thám báo đến bầm báo ngay ở vừa nãy cổng phía đông lính liên lạc đến báo triệu thành đại quân thống xoáy thái sử từ lĩnh binh gần năm vạn mạnh mẽ tấn công cổng phía đông cổng phía đông không có chủ tướng trấn thủ ngàn cân treo sợi tóc thỉnh cầu trợ rút lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở cửa phía tây cùng cổng phía nam lại không người phát hiện thái sử từ là gì lúc vòng tới cổng phía đông ở ngoài nguyên lai、like、cửa phía tây ở ngoài quách ra chỉ có điều là đang hư trương thanh thế cái kia hơn ba ngàn triệu thành quân đội chính là hắn toàn bộ binh lực sớm biết như vậy nên để nhan lương trực tiếp mang theo đại quân giết ra ngoài chỉ cần chờ quách ra trận pháp biến mất liền có thể đem quách ra kể cả cái k i a m ấ y ngàn triệu thành quân đội toàn bộ chu diện đáng tiếc hiện tại đã biết rõ quá muộn chúa công t h ẩ m phối trầm giọng nói kế sách hiện nay chỉ có thể đem cổng bắc văn sửu tướng quân điều đi trợ giúp cổng phía đông lại từ cửa phía tây điều một phần binh lực đi vào nếu thái sử t ử ở cổng phía đông cửa phía tây ở ngoài thì sẽ không có quá nhiều binh lực càng không có quá to lớn uy hiếp viên thiệu gật gù đang muốn hạ lệnh cửa phía tây lính liên lạc đống nhiên chạy tới gấp gáp hỏi chúa công hán vũ vương xuất hiện ở cửa phía tây ở ngoài hán vũ vương đến rồi viên thiệu cả kinh từ chỗ ngồi nhảy lên biểu cảm trên gương mặt vừa hưng phấn lại sợ sợ hưng phấn chính là chỉ cần giết hán vũ vương liền có thể triệt để thoát khỏi cảnh khốn khó thậm chí vừa bay lên trời trở thành vô thượng trí tôn hoảng sợ đương nhiên là hán vũ vương cái kia thực lực khủng bố hứa du nhìn viên thiệu một ánh mắt đối với cái kia lính liên lạc hỏi hán vũ vương đến rồi bao nhiêu người lính liên lạc như thực chất trả lời hán vũ vương liền dẫn theo một đám mỹ nữ đến đây nghĩ lên nên đều là hán vũ vương thế tử này hán vũ vương cũng thật là gặp đường thụ viên thiệu có chút ước ao đố kỵ đi tới chỗ nào đều còn mỹ v quả thực nếu như thế sao không tập trung sở hữu binh lực với cửa phía tây cùng hán vũ vương quyết một trận tự chiên nếu có thể thành công chúa công tật có thể một bước lên trời phùng kỳ gật gật đầu nói chúa công bây giờ chỉ có liều mạng một trận chiến nếu như bọn họ từ ngoài thành trợ giúp hán vũ vương vậy bọn họ vì công phá cổng thành mà trả giá sở hữu nỗ lực đều ưu phí viên thiệu nghe vậy trong mắt tinh quang hung bạo hiểm người to nói kế này rất rượu mau chóng truyền lệnh các cửa thành lớn thủ tướng lưu lại mấy ngàn binh lực c h ấ n thủ liền có thể còn lại binh lực toàn bộ tập trung đến cửa phía tây chư vị thành bại ở đây dơ lên chớ lười biếng rõ ràng mọi người linh mệnh sau đó tất cả mọi người đều tới cửa phía tây mà đi viên thiệu ở mọi người t r ê n trúc giới leo lên tường thành nhìn bên ngoài thành cái kêu bị chúng mỹ vòn quanh anh tuấn nam tử trầm giọng nói triệu bá hổ người rốt cuộc xuất hiện triệu phong khẽ m ỉ m cười nói viên bản sơ những nam từ biệt mấy năm có hay không ngày đem nhớ n u n g bản vương Viên thiệu trong đầu hồi trong t đầu ư ở n viên g lại thị bên ộ tộc bị diệt môn cảnh tượng, nhất thời hai mắt đỏ chót, lạnh lung nói, triệu dết cảnh đắc ý, có bị bá bản b hai nói, ngươi liền dết đi môn muốn không lạnh lung lĩnh hổ, qua đỏ ý, vào. Ở bên cạnh hắn võ tướng nhan lương văn s ử u cùng trương c á c n g h u sĩ dương tu q u á c h đ ổ hứa du thẩm phối phùng kỳ các loại ngược lại cũng có thể xưng tụng nhân tài đông đúc xem ra ngươi tại đây tưởng thành phụ cận bày xuống tầng tầng trận pháp triệu phong khẽ mỉm cười nói rằng không sai viên thiệu lạnh lùng nói ngươi không phải tự tin vô địch sao làm sao không dám vào thành thử một lần Bản vương đương nhiên phải vào thành có điều không phải hiện tại triệu phong cũng không để ý từ long liễn bên trong chuyển ra một cái ghế ngồi xuống ăn c h ú n g t i ể u thê này đến hoa quả nhàn nhã lại tự tại viên thiệu khe nhữ mày bỗng nhiên mở miệng hỏi quách ra đây nhan lương nói từ khi hán vũ vương sau khi đến cái kia quách ra liền mang theo cúc nghĩa rời đi không biết đi nơi nào viên thiệu gật gù không có quá mức lưu ý triệu phong không vào thành trận pháp liền ảnh hưởng không được hắn mà viên thiệu cũng không dám phái đại quân ra khỏi thành tắc chiên tình cảnh rơi vào ràng co cùng lúc đó vốn là vô lực chống đối cổng phía đông ở bỏ chạy phần lón binh lực sau hầu như trong nháy mắt liền bị thái sử từ mọi người công phá mà quốc gia cũng mang theo cúc nghĩa cùng tiên đăng tử sĩ chạy tới cổng phía đông viên thiệu đem sở hữu binh lực đều tập trung vào cửa phía tây tử nghĩa ngươi mang theo quân đội đi cửa phía tây hấp dẫn sự chú ý của bọn họ nhớ kỹ không nên tới gần tường thành ba mươi bộ trong vòng chu thương mang ba trăm bộ binh hạng nhẹ theo ta đi phá trận được thái sử từ gật ngủ mang theo đại quân hướng tây môn mà đi chu thương thì lại mang theo ba trăm bộ binh hạng nhẹ bảo vệ quách a an toàn hiệp trợ hắn phá trận tại đây trong trận pháp u chương gia ba trăm năm mươi tám quách gia phá trận thái sử bắt văn xỉu chúa liên công cổng phía đông phá thái sử từ chính mang theo đại quân đánh tới cửa phía tây trên thành tường một tên lính liên lạc mang đến cổng phía đông mới nhất tình hình trận chiến viên thiệu liếc nhìn ngoài thành nhàn nhã hán vũ vương trầm giọng nói để cho bọn họ tới đi ta ngược lại muốn xem xem ở ta này trong trận pháp bọn họ còn có thể phát huy ra thực lực rất mạnh thúc ác người l í n h binh đi vào gặp gỡ thái sử tử nặc văn sửu l í n h mệnh rời đi nhưng mà khi hắn mang theo đại quân đi vào lại phát hiện thái sử từ đại quân ở khoảng cách tường thành ba mươi bộ đ ỉ n h chỉ thời gian rơi xuống nơi đó vừa vặn là trận pháp biên giới bọn họ biết trận pháp phạm vi viên thị cùng dương thị gốc gác bị triệu phong mang đi viên thiệu trong tay cũng không ẩn chứa năng lượng bảo vật dương tu tuy rằng mang theo bộ phận dương ra gốc gác sớm đào tẩu nhưng này chút bảo vật cũng không đủ chống đỡ nhiều như vậy lặp lại hợp pháp trận quá to lớn phạm vi ngoại trừ cấm không trận pháp bao phủ toàn thành ở ngoài còn lại trận pháp đều chỉ bao phủ cửa phía tây trước tường thành sau ba mươi bộ khoảng t r ư ờ n g trái phải khoảng cách thái sử từ cùng triệu thành đại quân không vào trận văn xịu vẫn đúng là không biện pháp gì r i ế t ra ngoài chính mình đ i ể m ấy binh lực e sợ vẫn đúng là không phải triệu thành đại quân đối thủ hắn con mắt hơi chuyển động trầm t r ọ n nói làm sao đương đương triệu thành thống xoáy cũng sẽ sợ sệt thái sử t ử cười n h ạ t một tiếng không nói gì nay phép khích tướng dùng cũng quá đông cứng văn sửu lại thử rất nhiều loại phương pháp đều không thể làm tức giận thái sử tử chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ không biết quá bao lâu quét á ra cùng chu thương mang theo ba trăm thú võ giả chậm rãi đi tới cùng lúc đó cửa phía tây trên tường thành dương tu cùng bị giam ở nhà tù bên trong lý nho đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi văn ưu ngươi đây là nhốt tại sắt vách tự thụ thấy thế kinh hãi đây là sinh hòn rỗi tức hộc máu lý nho lao đi khỏe miệng máu tươi cười to nói trận pháp bị phá được lắm quách phung hiếu nay trận pháp là hắn cùng dương tu đồng thời bố trí trận pháp bị phá bọn họ tự nhiên sẽ gặp phản vệ dưới cái nhìn của hắn có thể phá tan này hợp lại trận pháp chỉ có quách ra trận pháp bị phá tự thụ hơi thay đổi sắc mặt sau đó c ụ t hứng n ở nụ cười trung quy vẫn là thất bại mà lúc này cửa phía tây bên trong tường trên đường phố văn xỉu nhìn đột nhiên xuất hiện quách ra trong lòng đột nhiên có một lồng u dự cảm không tốt lại lần nữa thúc giục các người đến cùng còn đánh nữa thôi đánh tử nghĩa có thể tấn công q u á c ra đi đến thái sử từ bên người thấp giọng nói rằng thái sử từ khẽ gật đầu nhìn về phía văn sửu cười nói đ á n h vì sao không đánh nói xong hắn vung tay lên chương yến lô lang cùng chu thương lập tức mang theo thú võ giả đại quân hướng về quân viên sung phong mà đi văn sửu thấy thế đại hy rốt cục không nhịn được đang muốn hạ lệnh tấn công đ ỗ n g nhiên nhìn thấy thái sử từ và mấy ngàn tên lính cưới con ư n g lón bay lên trời bọn họ làm sao chả có thể bay được văn sửu giật này cả mình còn đến không kịp phản ứng lít nha lít nhít mưa tên đã từ trời cao chút xuống z mặc kệ phát sinh cái gì chiến đấu hay là muốn tiếp tục tuyệt không có thể để thái sử từ quân đội xung kích đến dưới tường thành nhưng mà đại quân mới vừa lao ra liền thấy một màn ánh sáng bốc lên sở hữu quân viên lần lượt đều rơi vào trong ảo cảnh chỉ có văn xỉu dựa vào mạnh mẽ ý chí cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn quét á ra hắn nhìn về phía quét á ra trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi một tia tức giận trường thương vẫy một cái trực tiếp đánh tới hắn biết rõ nếu như không giết quét á ra trận chiến này không có cách nào đánh không chung thái sử từ vẫn quan tâm văn xỉu thấy hắn hơi động liền biết hắn đang có ý đồ gì đột nhiên từ con đường lớn bên trên nhảy xuống rơi vào cách ra trước mặt đối thủ của ngươi là ta thái sử t ử cười nhạt một tiếng đem đ ạ i cung thu vào thú hồn không gian rút ra trên lưng s o n g kích liền dễ tới văn sửu ưỡn thương đón lấy chiến đến mười mấy tập hợp liền bị hoàn toàn áp chế trong lịch sử văn sửu cùng thái sử t ử ai mạnh hơn không biết được nhưng lúc này thái sử t ử rõ ràng mạnh hơn văn sửu ra không chỉ một cấp bậc mà thôi miễn cưỡng chống đối hơn năm mươi tập hợp sau khi bị thái sử từ một kích đánh bay còn không chờ hắn đứng dậy mấy cái đại đao liền gác ở trên cổ theo văn sửu bị bắt nơi này chiến đấu trên căn bản liền tuyên cao kết thúc cùng lúc đó cửa phía tây trên tường thành viên thiệu cũng đã từ dương tu trong miệng biết được trận pháp bị phá sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh như tờ giấy nhìn bên ngoài thành nhàn nhã hán vũ vương h á n chỉ có thể không tiếng động mà cầu khẩn đối phương không biết trận pháp đã bị phá nhưng mà ương kỳ phi đến cao như vậy chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy triệu phong q u a y đầu đối với chúng nữ nói các ngươi có muốn thử một chút hay không、Tốt. triệu vũ cái thứ nhất nhảy ra ngoài nha đầu này nhưng là cái bạo lực phật tử sau đó lữ linh khi tôn thượng hương mã vân lộc hoàng vũ điệp bốn nữ cũng lần lượt đứng d ậ y hán chúng nữ rất không thích chiến đấu trước đây chỉ là bởi vì triệu thành thiếu hụt nhân thủ không thể không lâm thời đứng ra ổn định cục diện hiện tại hán vũ vương uy chân thiên hạ dưới trướng người có tài xuất hiện lớp lớp tự nhiên không cần các nàng ra tay rồi ngoan ngoãn làm một cái t h ụ c nữ không thâm sao được đi thôi cũng làm cho ta xem các ngươi một chút những năm này cả ngày m êm hội với chơi mặt trượt có hay không hoàng phế năng lực triệu phong cười q u ọ n nói mới không có đây triệu vũ mềm mại rên dỉ một tiếng trực tiếp xông ra ngoài ở trong quá trình chạy trốn trực tiếp hóa thân làm hổ tốc độ đ ố n g nhiên tăng lên trên diện rộng lữ linh khỉ bốn nữ thì lại thả ra hưng hồn bay lên trời dương cung cài tên trực tiếp hướng về trên tường thành quân viên vào tới các nàng nhìn qua vóc người kiểu tiểu nhưng khí lực nhưng vượt xa phổ thông nam tử không chỉ có tầm b ắ n xa ở mắt tương gia chỉ dưới độ chính xác cũng phi thường đáng sợ không ngừng có lợi tiễn nhập thể cùng binh sĩ tiếng kêu thảm thiết chuyển ra xa kích xa kích viên thiệu ở nhan lương cùng t r ư ơ n g cắp dưới sự che chở phát sinh cồn loạn gào thét nhưng mà dưới chương hắn cung tiến thủ căn bản là với không đến mấy nữ tầm bắn q u á ngắn mà triệu vũ hóa thân làm hổ tốc độ thật nhanh vô cùng dễ như ăn cháo địa liền né tránh bắn nhanh mà đến mưa tên hướng về tường thành tới gần tiên đăng tử sĩ、si、đây xe bắn tên đây bắn cho ta chết bọn họ viên thiệu tức đến nổ phổi chúa công tiên đăng tử sĩ、si、ở ngoài thành đây nhan lương nhắc nhỏ viên thiệu lúc này mới nhớ tới tiên đăng tử sĩ、si、đã tùy tùng cúc nghĩa làm phản nhất thời chửi ầm lên chết tiệt cúc nghĩa ta nhất định phải diệt ngươi cả nhà chúa công cúc nghĩa đã bị diệt môn bên cạnh cùng tránh né múi tên nhọn công kích quách đồ nhắc nhỏ viên thiệu nhất thời n g h ẹ lời Quay đang ầ u đối với d ư Tu mọi người nói, h lúc này, này g biện pháp đưa các n hóa thân làm hổ triệu vũ đã vọt tới bên dưới thành bay lên không nhảy lên bốn chân ở trên tường thành g dẫn một cái hai lần bay lên không xuất hiện ở trên tường thành không Viên chương i mọi u n g ba trăm năm mươi chín cúc nghĩa báo t h ủ hành hạ đến chết viên thiệu cự hổ rơi vào trên tường thành khổng lồ hổ trường hướng về viên thiệu đ ậ p tới chúa công cẩn thận bên cạnh trương cắp quắt to một tiếng lao ra che ở viên thiệu trước mặt trường thương đột nhiên đâm ra dâm một tiếng trương cắp liền người mang súng bị đánh bay càng không có cách nào phá tan hổ trường phòng ngự vụ một đòn qua đi cự hổ một lần nữa hóa thành triệu vũ cầm trong tay trường thương lại lần nữa hướng về viên thiệu đâm tới chúa công cẩn thận nhan lương múa đao tiến lên ngăn lại triệu vũ công kích đào thương giao kích trong chấp mắt liền giao chiến hơn mười tập hợp chưa phân thắng bại trở lại triệu vũ hưng phấn không thôi vung vệ trường thương càng đánh càng hăng nhan lương tuy là viên thiệu giới trướng đệ nhất dung tướng có thể ở triệu vũ công kích giới nhưng cũng chiếm không tới chút tiện nghỉ nào mầy chục hiệp sau thậm chí từ từ rơi vào hạ phong một bên trương c ấ p thấy thế, thế vung vệ trường thương muốn gia nhập chiến trường có thể lúc này một bóng người từ trên trời giàn xuống rơi vào trước mặt hắn đối thủ của ngươi là ta lữ linh khi cầm trong tay phương thiên họa kích ăn mặc nữ sĩ、si、khôi giáp m ũ giáp còn có một cái sắc bén nướng miệng uy phong l ấ m lẫm trưng ơ cấp không dám kinh thường toàn lực ứng phó cùng lữ linh khi giao chiến mây c h ụ ộ c hiệp chưa phân thắng bại mà lúc này triệu vũ đã hoàn toàn chiếm thượng phong đối diện nhan lương chỉ có sức lực chống đỡ không có lực phản kích lại quá mười mấy tập hợp nhan lương nhân thể lực cùng chân khí kịch liệt tiêu hao mà sơ hở trong chỗ bị triệu vũ nắm lấy cơ hội một thương quét bay không chờ hắn đứng dậy triệu vũ đã nghiêng người mà tới dùng trường thương chặn lại cổ họng của hắn một bên khác lữ linh khỉ đột nhiên bay lên trời từ trời cao cầm trong tay phương thiên họa kích đắp、xuống. trời chu đây là lữ bố chiêu thức h i ệ n nhiên đã sớm chuyển cho lữ linh khỉ uy lực tuy rằng không bằng phụ nhưng dùng để đối phó trương cấp thừa sức trương cấp tuy rằng cực lực chống đối vẫn như cũ lực bất tòng tâm chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm trực tiếp bị đánh bay hơn một mươi triệu hướng về ngoài thành rơi đi vốn là bị thương thêm vào chân khí dùng để chống đối trời chu đã còn lại không có mấy này nếu như ngã xuống đất không chết cũng tàn phế triệu phong vung tay lên to lớn nuốt dòng phá không mà đi đem trương cấp nắm lấy mang đến trước mặt hắn trương cấp nhìn triệu phong một mặt động không hiểu hán vũ vương vì sao phải cứu mình triệu phong k h a nói ngươi là cái không sai s u ấ t tài chết ở chỗ này có chút đáng tiếc ngươi nên nắm giữ càng to lớn hơn chiến trường viên thiệu không thể cứu vãn nhường ngươi dưới trướng đại kích sĩ đầu hàng đi bọn họ đều là tinh nhuệ chi sư không nên tổn hại ở đây húng chi chính là một cái có thể loạn s á t dưới trướng gia thuộc ngu ngốc chi chủ t r ư ơ n g cấp n g h e vậy nhìn một chút cửa phía tây trên vẫn như cũ treo lơ lửng lít nha lít nhít đầu người lại nhìn một chút ngày xưa bạn tốt đỏ chót hai mắt hắn trầm mặc hồi lâu sau hắn lấy ra một viên binh phủ đưa cho triệu phong nói đại kích sĩ chỉ xem binh phủ triệu phong g ậ p g ụ binh tướng phủ đưa cho cúc nghĩa nói đi thôi viên thiệu giao cho ngươi đà t ạ vương ra cúc nghĩa ôm quyền túi người hành lễ sau đó rồi hướng trương c ắ p ô m quyền ngỏ ý cảm ơn vừa mới mang theo tiên đăng tử sĩ chậm rãi vào thành trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng viên thiệu trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi dương tu q u á c h đổ chờ chúng mưu sĩ trên mặt cũng lộ ra cụ hướng v ẻ nguyên lai không có t r ậ n pháp to lớn nam bị thành thậm chí ngay cả mấy cái nữ tử đều đối phó không được còn nói thế nào đối phó hán vũ vương quả thực buồn cười đen cực điểm triệu vũ cùng lữ linh khi đánh bại nhan lương cùng trương cấp sau khi vẫn chưa lại đối với viên thiệu động thủ các nàng biết cái tên này là để cho cúc nghĩa một lát sau cúc nghĩa mang theo tiên đăng tử sĩ leo lên t ư ờ n g thành chậm dại hướng về viên thiệu mọi người đi đến hai mắt đỏ ngầu như một đầu nuốt sống người ta dã thú khiến người ta nhìn mà phát khiếp dưới trường tiên đăng tử sĩ người người cầm nhẹ n ỏ cả người tỏa ra một luồng khí tức sơ s á t ngăn cản hắn viên thiệu gầm lên một tiếng một đám cầm trong tay đại kích binh lính cấp tốc tiến lên che ở trung gian những n à y đại kích sĩ không chỉ có nhân thủ một cái đại kích còn có cần khiên, vốn viên bằng tiền một mặt tấm khiên, vốn là viên thiệu vì là đại ă n trương huấn luyện nghĩa g tử tới sĩ mà để cấp huấn luyện ra. Nghĩa đi đ ra. cắp Cúc kích sĩ trước mặt, t ra r ư lấy ơ nhìn g cắp c o hắn binh phủ, tránh ra. Đại kích h n Đại ra. sĩ nhìn thấy binh phủ do dự một lát sau vẫn là hướng về hai bên tránh ra từ bọn họ tiếp thu huấn luyện bắt đầu từ ngày đó liền bị truyền vào chỉ nghe mệnh với binh phủ tư tưởng thời gian dài như vậy tới nay này tư tưởng từ lâu sâu tận x ư ơ n g thủy nếu như không có nhìn thấy binh phủ bọn họ gặp nghe lệnh của viên thiệu nhưng thấy đến binh phủ viên thiệu mệnh lệnh cũng không dễ xài các ngươi muốn tạo phản sao viên thiệu thấy thế phát sinh c u ầ n loạn gào thét dương tu mọi người hơi thở dài không thể cứu vãn bọn họ thất bại thẳng hại viên bản sơ c ũ n g nghĩa đi tới viên thiệu trước mặt dùng thanh âm khàn khàn nói rằng mặc dù bị bắt làm tù binh ta cũng chưa từng nghĩ tới phản bội ngươi có thể ngươi dĩ nhiên diệt ta cả nhà cha mẹ ta thê tử của ta còn có ta cái kia không đủ sáu tuổi như tử ngươi thật là ác độc trái tim viên thiệu thân vệ muốn tiến lên ngăn cản lại bị tiên đăng tử sĩ nọ tiền bắn thành con nhím viên thiệu nhìn cặp kia đỏ như máu chỗi c ố n g con mắt sợ sệt chỉ vào quách đồ cùng nhan lương nói là bọn họ nói ngươi làm phản Người muốn giết đây là hắn một lần cuối cùng giúp viên thiệu cũng coi như là trả lại viên thiệu ơn tri ngộ cúc nghĩa xoay người chậm rãi đi tới nhan lương trước người cầm trong tay trường kích đâm vào bỏ vai của hắn nói này một k í c h là bởi vì ngươi giả truyền tin tức đều là viên thiệu dưới trướng đại tướng hắn biết nhan lương tâm tư đơn giản sẽ giúp đỡ hắn sau đó hắn rút ra trường kích lại lần nữa đi tới viên thiệu trước người ra lệnh diệt ta cả nhà người vẫn như c ũ là người giết một cái nhan lương há có thể thiết mối hận trong lòng của ta nói xong trong tay trường kích đột nhiên đâm ra viên thiệu rút ra bội kiếm p h ả n kháng rồi lại ở đâu là cúc nghĩa đối thủ miễn cưỡng chống đối hơn mười tập hợp liền bị cúc nghĩa đâm chúng rồi vai phải này một cách chính là phụ thân ta báo thù dứt lời dùng sức vung lên mạnh mẽ đem viên thiệu cánh tay phải sóng vai chặt đứt máu tươi phun ra tung tóe viên thiệu bưng cụt tay kêu thảm thiết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cúc nghĩa lại lần nữa một kích bổ ra chặt đứt viên thiệu cánh tay trái này một kích chính là mẹ của ta báo thủ nói xong cúc nghĩa lại một kích chém đứt viên thiệu chân trái này một kích chính là thê tử của ta báo thủ sau đó lại một kích chém đứt viên thiệu chân phải này một kích chính là con trai của ta báo thủ viên thiệu tứ chi bị đánh đoạn vẫn chưa có chết đi chỉ là sắc mặt đã hoàn toàn không có một chút hồng hào Há to một ồ m âm mưu m nhưng không thanh sinh. Trường ngươi không công này phát phải chúa lược, gì kỳ có bất bại bởi ta không phải mưu lược, là k í cái h chính là cúc nhà cả nhà thủ. cúc cả là b o theo thủ. trường Nghĩa kích, Cúc vung lên v ê n thiệu xẹt cái cổ sẽ qua. Một cái qua. cổ Một đầu người n g ủ cùng ngục địa trên đất lăn con mắt vẫn như cũ tròn tròn đầy dây hoảng sợ cùng tuyệt vọng giết viên thiệu cúc nghĩa ở lại sững sờ chốc lát mới đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất lên tiếng khóc lớn lên tâm tình của hắn rốt cục được phong thích khóc một lúc sau hắn tự mình đem cúc nhà đầu người từng viên một địa thu lại lên chờ tìm tới thi thể của bọn họ sau khi lại để bọn họ m ù yên mà đẹp nhìn viên thiệu tàn chi dương tu mọi người im lặng không nói gì bọn họ muốn dựa vào viên thiệu tới đối phó hán vũ vương kế hoạch chúng quy hay là đã thất bại hơn nữa còn là thất bại thảm hại không có chút hồi hộp nào theo thái sử từ mọi người đến cửa phía tây trên tường thành sở hữu nam bị thành văn võ cao tầng đều bị bắt làm t ù binh nam bị thành đại quân cũng tuyên bố đầu hàng cũng không lâu lắm hạ hầu huynh đệ tư mạng y cùng trình dục mang theo đại quân cũng từ cổng phía nam mà tới nhìn thấy vương gia mọi người đến đây chảo triệu phong nhìn mấy người một ánh mắt nói Bản vương sau khi trở lúc ạ Mạnh hạ bại i người nói Lời nói nội nghe muốn phản bản vương. huynh cùng trình căng thẳng, chẳng lẽ muốn hầu có Đức dục tư mã tâm đệ, đều vừa lẽ lộ. l ra, ý này triệu phong bỗng nhiên nở nụ cười nói nhưng mà bây giờ nhìn lại đều là đồn đại trở lại nói cho mạnh đức hắn lần này làm rất tốt nhìn hắn tiếp tục cố gắng không nên phụ lòng bản vương tín nhiệm xin mời vương ra yên tâm sau khi trở về chắc chắn đem vương ra lời nói như thực chất truyền đạt hạ hầu h u y ê n ôn quyền nói rằng triệu phong là cụ nhìn về phía tư mã ý cùng trình dục tò mò hỏi hai vị này là mạnh đức tân chiêu mộ hạ hầu huyên giới thiệu vương ra hai vị này là tư mã ý cùng c h í n h dục đều ngực có thao lược lần này có thể dễ dàng tù binh viên t i ệ u dưới trướng đại tướng cao lãm đều trượng hai vị quân sư công lao tư mã ý triệu phong quan sát tỉ mỉ thiếu niên kia văn sĩ một ánh mắt mặc dù đối phương cực lực cẩn giấu nhưng triệu phong vẫn như cũ có thể nhìn ra trong mắt đối phương dạ tâm cái tên này như thế đã sớm xuống núi chẳng biết vì sao nhìn thấy tư mã ý hắn trong nháy mắt liền đem cái kia thần bí thế lực cùng tư mã ra liên hệ tới nắm giữ hậu thế ký ức hắn tự nhiên biết tư mã ra tuyệt đối là đại hán cao cấp nhất thế g i a một trong chỉ có điều ở tào tháo trước khi chết vẫn luôn khá là khiêm tốn đương nhiên đây chỉ là hắn hoài nghi vẫn chưa đánh rắn đậu cỏ cười gật đầu nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên tiếp tục cố gắng tư mã ý cối người hành lễ biểu hiện cung kính dị thường cùng vương ra so ra ý việc làm không đáng nhắc tới triệu phong cười cận không hề nói gì sau đó chính là xử lý tù binh vấn đề dương tu lý nho hai người này dự nghiệt khẳng định là phải xử tử điên phong tự thụ nha lương văn xỉu trương cấp cùng cao lãng có thể chưa mộ còn quét đồ thẩm phối mọi người liền thuộc về có cũng được mà không có cũng được nhân vật đem dương tu cùng lý nho dẫn tới triệu phong ra lệnh một tiếng lập tức có thú võ giả áp dương tu cùng lý nho đến đây dương tu ánh mắt nhìn quét một vòng rơi vào tư mã ý trên người quan sát tỉ mỉ hồi lâu trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc khi nhìn thấy tư mã ý dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ niệp tay trái trên ngón cái nhẫn lúc con người bỗng nhiên c o r ụ t lại là hắn dương tu chảy môi một cái rồi lại chăng biết vì sao đột nhiên cấm miệm lúc trước cái kia t r ợ giúp hắn người bí ẩn tuy rằng mặc áo bào đen nhưng cũng yêu thích làm động tác giống nhau hắn phi thường xác định người này nhất định chính là người bí ẩn kia hắn một bên t r ợ giúp chính mình còn dạy chính mình t r ậ n pháp rồi lại một bên t r ợ giúp hắn vũ vương mục đích không cần nói cũng biết nhưng hắn vẫn chưa v ạ c h trần mình đã thất bại chắc chắn phải chết nhưng hắn hy vọng có nhiều người hơn đứng ra đối phó h ắ n vũ vương người bí ẩn này hay là có thể hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự nghiệp lý nho thì lại nhìn chằm chằm q u é t ra trên mặt lộ ra than thở vẽ được lắm tính toán vô song quách p h ụ hiếu không t h ẹ là hán vũ vương dưới chướng đệ nhất nhu sĩ ta thua không a n quét ra uống một h ó t rượu cười nói ngươi bại bởi ta không phải mưu lược là chúa công nếu như ngươi ta đổi thành ta cũng sẽ không so với kết cục của ngươi càng tốt hơn lý nho nhìn viên t i ệ u đầu lâu khe khẽ thở dài lúc trước nhờ vào viên t i ệ u là muốn mượn viên ra thực lực tới đối phó hán vũ vương nhưng không nghĩ đến viên ra lại bị hán vũ vương diệt nhưng dù cho như thế vào lúc ấy viên t i ệ u vẫn như cũng là có hy vọng nhất đối phó hán vũ vương chư hầu vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn ở lại viên t i ệ u bên người đáng tiếc tìm cách lâu như vậy trung quý hay là đã thất bại triệu phong nhìn một chút dương tu cùng lý nho phất phất tay nói d t đi theo mệnh lệnh truyền đạt hai tên thú võ giả giơ tay chém xuống chặt bỏ hai người đầu người sau đó chính là quét đồ thần phối phùng kỷ h ứ a du tứ đại n ư u sĩ triệu phong nhìn về phía quét á ra hỏi phùng hiếu có thể muốn thả q u á c h đồ một mạng quét á ra uống một hớt rượu nói vương g i a từ lựa chọn khác nhờ vả viên thiệu bắt đầu từ giờ khác đó cũng đã không còn là quét á ra con cháu huống chi cái tên này ngoại trừ gặp khanh chủ cái gì cũng sẽ không giữ lại cũng không có gì dùng lý nho bị ly i á n bỏ tù sau khi cửa phía tây bày mưu tính kế khẳng định chính là quách đồ có thể dễ dàng điều đi cổng phía đông binh lực hiển nhiên cũng là quách đồ xuất lực như vậy khanh chủ ngoạn ý giữ lại làm gì quách p h ù n g hiếu ta thành quỷ cũng sẽ không b u ô n g tha ngươi quách đồ gào thét nhưng quách ra nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không để ý tới hứa du nhìn về phía hạ hầu huyên gấp gáp hỏi hạ hầu tướng quân ta cùng mạnh đức chính là bạn thân tướng quân xem ở mạnh đức trên mặt xin mời cứu ta một mạng hạ hầu u y ê n liếc mắt nhìn hắn quả đoán cự tuyệt nói ta có thể chưa từng nghe nói mạnh đức có ngươi như thế cái bản thân chớ loạn bấu vĩu quan hệ đùa giỡn bọn họ suýt chút nữa liền bị hán vũ vương hoài nghỉ có thể nào ở đây khắc cứu người đồ gây chuyện h á n quay đầu đối với triệu phong ôm quyền nói rằng vương ra chiến sự đã định chúng ta đi về trước phục mệnh nơi đây không thích hợp ở lâu ở tại hán vũ vương bên người áp lực quá to lớn thời gian lâu dài khó bảo toàn sẽ không lộ ra kẽ hở vẫn là sớm một chút rời đi tốt đi thôi triệu phong k h o á t tay h á o một cái nói rằng chúng ta cáo tử mọi người cùng nhau chảo sau đó mang theo đại quân cấp tốc rời đi nhìn bóng lưng của bọn họ triệu phong trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt sau đó quay đầu nhìn quách đổ mọi người một ánh mắt khe nói dết đi đối với này bốn cái mưu sĩ vốn là không có cảm tình gì năng lực không nhiều lắm tâm nhãn lại nhỏ còn yêu thích khanh chủ vẫn là dết tốt mệnh lệnh một hồi bốn tên thú võ giả giơ tay chém xuống chặt bỏ bốn người đầu lâu sau đó chính là nhan lương chờ bốn vị đại tướng cùng với tự thụ cùng điển phong hai đại mưu sĩ triệu phong nhìn sáu người nói các ngươi võ nghệ cao cường thống binh năng lực cũng không sai chết rồi đáng tiếc bản vương sắp tây trình vẫn còn thiếu nhân thủ chương á c có người t ể nguyện theo bản theo v trinh Tây thể theo chiến phương tây các nước. Có thể nguyện cấp Có ba ả n vương n đ ồ trăm h i sáu mươi mốt triệu vân trở về phương bắc nhất thống triệu phong cười nói đại hán c h i tây vẫn còn có tam đại đế quốc tên là đế quốc hạt thị ạ quý sương đế quốc la mã đế quốc ngoại trừ này tam đại đế quốc ở ngoài còn có vô số nước nhỏ bộ lạc nhỏ nơi đó mới là ta đại hán binh sĩ nên đi chinh chiến đi chinh phục địa phương nhan lương mọi người trong mắt lập loẹ tinh quang nhưng chúa công viên thiệu vừa mới chết liền để bọn họ hướng về giết chết viên thiệu người đầu hàng thực sự là có chút quá không được trong lòng cửa hải này triệu phong nhìn ra bọn họ tâm tư khẽ mỉm cười nói viên thiệu tốt xấu cũng là các ngươi chúa công bản vương liền để cho các ngươi an bài cho hắn một hồi hậu sự khoảng thời gian này các ngươi cố gắng suy tính một chút suy nghĩ kỹ càng bất cứ lúc nào có thể cùng thái sử từ cùng quét ra nói bản vương chờ các ngươi đà tạ vương ra nhan lương mọi người dồn dập nói cảm ơn triệu phong g ậ t cù nhìn về phía quách gia cùng thái sử t ử nói tử nghĩa p h ụ g hiếu ký châu cùng ú châu đến tiếp sau công việc liền giao cho các ngươi bản vương muốn đi một chuyến đích châu n ặ n g thái sử t ử cùng quách gia cùng kêu lên lĩnh mệnh sau đó triệu phong mang theo chúng nữ một lần nữa cưới long liễn bay lên không t r ư ớ c về một chuyến triệu thành dựa theo thời gian suy tính triệu vân nên đã trở về lấy kim long hồn tốc độ rất nhanh liền triệu thành trân khương mang theo chúng nữ về vương phủ nghỉ ngơi triệu phong cùng triệu vũ thì lại đi tới phòng nghị sự nhìn thấy đang cùng lao thôn t r ư ở n g đàm tiếu triệu vân đại ca tiểu vũ nhìn thấy triệu phong hai người triệu vân liền vội vàng đứng lên đón lấy mấy năm không thấy càng ngày càng đẹp trai nhị ca người biến hóa này có chút lớn a triệu vũ vòng quanh triệu vân xoay chuyển hai vòng trong miệng trà trà tán thưởng không chỉ có người trở nên càng x o á i liền ngay cả trên người khí thế kia cũng như trước kia rất khác nhau tựa hồ càng thêm thành thục thận trọng rồi lại ẩn giấu đi một luồng khí thế ác liệt không sai đột phá đến vô song chiến tướng cảnh giới triệu phong cười tán dương võ tướng chia làm không đủ tư cách tam lưu nhị lưu nhật lưu siêu cấp cùng tuyệt thế lần thứ nhất gặp mặt lữ bố chính là tuyệt thế võ tướng mà tuyệt thế võ tướng bên trên chính là vô song chiến tướng mấy năm trước triệu vân tuy rằng thực lực tổng hợp có thể so với siêu cấp võ tướng nhưng cảnh giới vẫn như c ũ chỉ là nhất lưu mà thôi bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt đến vô song chiến tướng cấp bậc thực lực tổng hợp tự nhiên càng mạnh hơn triệu vân cũng đang quan sát đại ca một lúc lâu than thở nhưng dù cho như thế vân vẫn như c ũ nhìn không thấu đại ca cảnh giới ai nha nhị ca ngươi cùng đại ca so với cái gì hắn lại không phải người triệu vũ lòng tốt an ủi nói có điều này an ủi người phương thức thực sự là có chút không lọt vào thai cái gì gọi là ta không phải người triệu phong rất là không nói gì càng làm cho hắn không nói gì chính là triệu vân lại còn tán thành địa điểm gật đầu nhìn cười đùa ba huynh m g ụ y lao thôn trưởng trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ba huynh m g ụ y tụ hội đây là mấy năm qua vui vẻ nhất thời khắc một lát sau hắn đối với triệu vân nói rằng a vân có hay không chọn chúng nhà ai khuyên nữ ra ra cho ngươi cầu hôn đi lời vừa nói ra triệu vân nhất thời trở nên hơi nhăn nhó lên t h a n h cựu vô số lần người từng trải triệu phong thấy thế nhất thời cười to nói xem ra t ử lòng đã có vừa lòng người có thể có mang về nàng gọi phiên ngọc lương châu người hán lần này đi gấp vẫn chưa dẫn nàng trở về triệu vân có chút đỏ mặt nói rằng nay có cái gì thật không tiện triệu vũ chỉ vào triệu phong nói ngươi xem đại ca đều cưới mười môn thế tử ngươi thấy hắn cái nào một lần thật không tiện sao lần sau nhó tới mang về cho ra ra nhìn sớm ngày thành hôn miễn cho ra ra luôn thúc hôn đúng rồi đại ca tạm thời không muốn sinh con nhị ca các ngươi làm nhanh lên một chút triệu a c、so、n phong tức giận nói rằng triệu vũ i í u ngôi những nam nhân xấu kia ta còn chưa muốn gà đây triệu phong lắc lắc đầu cùng triệu vân nhìn nhau nở nụ cười sau đó lại nói tử lòng ngươi đi một chuyến kinh châu đem ly rắc cùng lưu biểu tiêu diệt ta đã khiến người ta truyền lệnh cho trương liêu cùng cao thuận bọn họ gặp giúp ngươi một tay lý giác dưới trướng có cái đỉnh cấp mưu sĩ tên giả hủ chính là lương châu vũ uy c ủ a người tuy rằng mưu lược không thua hiện tại phụng hiếu thậm chí khả năng còn cao hơn phụng hiếu ra một bậc nhưng làm người cẩn thận thích nhất ẩ n giấu ở sau lưng bảo toàn tự thân chỉ cần quyết định hắn d i ệ t lý giác có thể không hưởng một b ì n h một tốt được triệu vân gật ngủ mỗi ngày c h ấ n thủ vùng phía tây đô v ớ phủ vốn cho là là một cái có thể bất cứ lúc nào địa phương chiến đấu có thể từ khi tổ long mang theo đại tần vệ sĩ tây trinh sau khi liền không còn có người uy hiếp vùng phía tây đô v ớ phủ hắn nhiệm vụ hàng ngày chính là tu luyện huấn luyện quân đội hắn đã đã lâu không có thống binh tác chiến n g ắ m lại thật là có chút chờ mong đây triệu phong vừa nhìn về phía triệu vũ nói tiểu vũ ngươi cùng tử long cùng đi kinh châu giúp hắn một tay được triệu vũ gật g ù hướng về phía triệu vân dơ dơ quả đống nhỏ nhị ca ta hiện tại cũng rất lợi hại nhà biết nhà chúng ta tiểu vũ vẫn luôn rất lợi hại triệu vân cười nói đó là triệu vũ n g h n h đầu dường như kiêu ngạo tiểu khẩm tước triệu phong khẽ mỉm cười đối với lao thôn trường nói ra ra ta muốn đi một chuyến đích châu liền không ở thêm chú ý an toàn lao thôn trưởng dàn dò yên tâm đi ra ra có thể giết ta người còn không sinh ra đây triệu phong cười cọn xoay người rời đi mang theo chúng nữ ngồi long liễn bay lên không cùng lúc đó ở nam bị thành quét sạch song chiến trường sau thái sử từ dẫn dắt đại quân cùng tôn cẩn cùng lâm phi ba đường chạy xuống dòng dòng, dòng quét ngang ký châu quân viên dư nghiệt một lần nữa khống chế ký châu cũng mang theo đại quân lên phía bắc tấn công u châu mà công tôn toàn cùng công tôn độ mang theo đại quân từ liêu đông một đường công thành thoáng qua không thể cản phá lang ky cùng triệu thành thiết ky sao ở hạ hầu lan cùng trương tu thống lĩnh giới càng là không gì càng nổi không người nào có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ trợ công tôn toàn hai người một đường thế như trẻ tre trấn thủ lưu châu chính là điền chủ từ khi công tôn toàn giết lưu ngu sau khi h ắ n liền nương nhờ vào viên thiệu người này rất có mưu l ư ợ n g nhưng ở quét ra mưu tình giới ở thái sử từ cùng công tôn mọi người hai mặt vây công bên liên giới không kiên trì bao lâu liền bị công phá mà điền chủ cũng đã trở thành thái sử từ tù m i n h đến đây triệu phong xem như là chân chính thống nhất đại hán phương bắc triệu phong sai người hướng về tiểu hoàng đế muốn tam phong thánh trị phong công tôn độ vì là ưu châu mục công tôn t o à n vì là tịnh châu mục nhận lệnh tôn cẩn vì là ký châu mục tào tháo vì là thành châu mục h ấ n thủ b ố n châu mà hạ hầu lan thái sử tự trương tú cùng quách ra mọi người thì lại mang theo thú võ giả đại quân cùng với nhan lương văn xỉu trương cáp cao lãm tự thủ cùng điển phong sáu người trở lại triệu thành đến nơi này bọn họ nhìn thấy bách tính trên mặt tràn trề xuất phát từ nội tâm hạnh phúc nụ cười cũng nhìn thấy nơi này có thể đêm không cần đóng cửa tất cả mọi người vui vẻ ấm áp dường như người một nhà một khác đó Bọn họ chương ỉ cảm cảm chính khác. có mình một thấy thấy tựa tiến thế Trên hồ h n sao giới đời vào thế hải hòa h địa p ư Điều này làm cho trong lòng làm cho ba ọ họ, n lần n lại ữ trăm h h i ê n ư sáu mươi hai hán vũ vương ra tay một trào phá t h à n h lích châu nghiêm hán quận lạc huyện quận phủ mã đẳng cùng chu du chính đang trong đại s ả n h thương nghị quân sự đột nghe một tiếng rồng gầm vang lên hai người liền vội vàng đứng lên chạy ra phòng khách l ê n tiếp một lát sau kim long hạ xuống triệu phong mang theo chúng nữ từ long liễn bên trong đi ra nhìn thấy vương gia nhìn thấy chúng vớt ư ơ vi hai người không người chào không cần đa lễ triệu phong khoát tay háo một cái để cho hai người đứng dậy sau đó cùng tiến vào phòng khách ngồi xuống còn chúng nữ thì lại ở lạc huyện trong thành đi dạo bây giờ hích châu thế cuộc làm sao ngồi ở chủ vị triệu phong bưng lên hầu gái pha trà ngon uống một hốc hỏi mã đ ằ n g mở miệng nói rằng vương gia từng nói thời gian không nhiều vì lẽ đó chúng ta cũng không có lựa chọn vững vàng sách lược mà là lựa chọn một cái thẳng tới thuộc quận thành đô chiến tuyến trải qua c ô n g cần bày mưu tinh tế Cùng chúng tướng sĩ nỗ lực, chúng ta đã đánh hạ rộng dài hán nước phụ thuộc cùng tướng nỗ đánh rộng hán nghiệm hán quận、trừ、Tân hạ phụ ta trừ sĩ địa đã Đều dài ngoài ở bây à n b giờ mạnh khởi chính đang xuất binh tấn công tân đều chỉ cần phá tân đều liền có thể tiến quân thần tốc binh lâm thành đô nhưng lưu bị ở tân đều bố trí trọng binh lại có trận pháp bảo vệ một chốc e sợ rất khó đánh hạ mặt khác bang đức c h ấ n thủ với nghiêm hán quận phương bắc bạch thủy quan chống đối hán trung quận binh lực tôn ba p h ủ c h ấ n thủ với nghiêm hán quận phía đông nam rộng rãi seoul chống đối ba quận binh lực chúng ta dù sao cũng là một mình t h m nhập đất khách t á chiên hiện nay tình thế đối với chúng ta tới nói cũng không có quá to lớn ưu thế nếu như thời gian dài không cách nào công phá tân đều chúng ta tình thế liền sẽ trở nên phi thường nguy cấp triệu phong nhật cù nói tân đều sau khi liền có thể tiên quân thần tốc đến thẳng t h ủ quận thành đô đây là ích châu châu chỉ vị trí cũng là lưu bị đại bản doanh đối với tân đều cái cửa này hộ bọn họ tự nhiên trọng điểm phòng thủ chu du cũng mở miệng nói rằng cái kia lưu bị bên người có cao nhân tương trợ ở tân đều bố trí trận pháp này trận pháp tựa hồ có thể hô mưa gọi gió nhưng kỳ quái chính là ta từng cùng mã tướng quân cùng vào trận nhưng không có tìm tới trận pháp trận tâm vị trí không tìm được trận tâm liền không cách nào phá t r ậ n triệu phong kỳ q u á i h ỏ i không cần nắm giữ phần thiên trận vì sao không cần chu du lắc lắc đầu vương ra phần thiên trận uy lực quá khổng lồ không cần thận liền sẽ kể cả tân trong đô thành bách tính toàn bộ thiêu chết bọn họ đều là ta đại hán con dân há có thể dường như đối xử dị tộc bình thường chém tận giết tuyệt người nói không sai đối xử đại h á n con d â n t ự n h i ê n k h ô n g thể d ư ờ n g như đối xử dị tộc như vậy liều lĩnh triệu phong khẽ mỉm cười nói có điều thời gian của chúng ta thật không nhiều Khoảng cách 5 năm ước hẹn chỉ có 1 năm lẻ 3 tháng, ngoại trừ chạy đi thời ngoại năm năm g ước có lẻ trừ đi sau bảy ngày đại quân đến tân đều cùng mã siêu hội hợp mã siêu đã tấn công tân đều hai tháng vẫn như cũ không có m ặ c cho hà tiến triển tân đô thành có trận pháp bảo vệ bọn họ căn bản là dết không vào được có thể có phong cấm năng lượng trận pháp triệu phong dò hỏi không có vào trận pháp ta còn có thể sử dụng trong cơ thể năng lượng mã siêu đáp lại nói có thể sử dụng năng lượng ngươi cũng không cách nào đánh vào thành đi triệu phong có chút ngạc nhiên lấy mã siêu thực lực hôm nay phóng tẩm mắt thiên hạ trừ mình ra dưới trướng hắn thú võ giả danh tướng ở ngoài nên hiếm c ó người là đối thủ của hắn đi mã siêu cười khổ nói vương ra tân đô thành có cái người man thân cao một trượng hai khoảng trừng trái phải trên người mọc ra vậy lực lớn vô cùng t r ả đau thương không vào quả thực chính là cái quái vật dưới t r ư ơ n g có một nhánh từ thịt bên trong mọc ra đằng giáp quân đội với hắn như thế đạo thương bất nhập mặc dù là ta dưới trướng thú võ giả kỳ binh cũng rất khó chiếm được t i ệ n nghỉ mọc ra vậy đau thương bất nhập người man chẳng lẽ là nột đột cốt triệu phong hơi kinh ngạc người này là diễn nghệ bên trong hư cấu nhân vật tân đô thành người này mặc kệ có phải là nột đột cốt tuyệt đối so với diễn nghệ bên trong n ộ đột cốt còn lợi hại hơn có chút ý nghĩa đi theo bản vương đi phá thành triệu phong nhưng không có để ý nhiều mang theo mọi người hướng về tân đều c ổ n g bắc mà đi mặc cho người kia lợi hại đến đâu lại há có thể ngăn trở sự công kích của hắn không có phong cấm năng lượng trận pháp thiên hạ này không người nào có thể ngăn trở bây giờ triệu phong công kích đến c ổ n g bắc nhìn trên tường thành cái kia to con triệu phong cũng bị kinh đến nguyên tưởng rằng đ i ệ n vi đã đầy đủ cường tráng khổng lồ khôi ngô nhưng cùng người này so ra quả thực lại như cái học sinh tiểu học t h â n kỳ nhất chính là trên người hắn dĩ nhiên mọc ra lơ là vậy thật sự dường như trong truyền thuyết quái vật giống như mã mạnh h ở i ngươi tại sao lại tới nữa rồi không muốn mơ hão có ta ngột đột cốt ở ngươi không công phá được tân đô thành người khổng lồ kia cao giọng nói rằng giọng nói như trung đồng vang vọng chiến trường chuyển khắp mỗi người trong thai m ã siêu tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế cất cao giọng nói ta không công phá được tân đô thành có quan hệ gì tới ngươi nếu không có tân đô thành trận pháp ngươi có thể bảo vệ tân đô thành Hừ, phép khích không như nghĩ kệ kín mặc các cái cũng cần coi tướng tới. ta sư ngươi dụng, quân sư nói rồi, các ngươi nói nói, đóng gì vô rồi, Lại để ý bất đắc dĩ nhún vai một cái cái tên này nhìn qua khổ người lón đầu góc mất linh hoạt nhưng đem trong miệng hắn quân sư lời nói nhớ tới rất chết triệu phong khẽ mỉm cười chậm rãi hướng về cổng thành đi đến nột đột cốt thấy đến rồi cái người mới dài đến rất đẹp thân thể cũng không sai chính là không biết thực lực làm sao đang muốn muốn dưới thành đến cái một mình đấu liền thấy cái kia anh tuấn nam tử giơ tay cách không một chảo trong nháy mắt một con vô cùng to lớn màu vàng l u ố t rồng đột nhiên xuất hiện che kín bầu trời nhìn qua liền tê cả ra đầu hán vũ vương n ộ đột cốt con người co g ụ t lại trong thiên hạ có thể tạo thành kinh khủng như thế công kích chỉ có hán vũ vương không nghĩ đến truyền thuyết này bên trong nhân vật dĩ nhiên tự mình đến rồi hắn vung vẩy trong tay to lớn lang nha bổng muốn dựa vào chính mình sức mạnh to lớn đem vớt rồng đánh nát dầm một tiếng lang nha bổng nện ở vớt rồng bên trên dường như đánh ở một bức trăm trượng dạy tường thép bên trên cái kia vớt rồng vẫn không nhúc ních ngược lại là trong tay hắn lang nha bổng trong nháy mắt nát tan không nổi đột cốt con ngươi kịch liệt co rút lại phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét、Ấm、ẩm ướt rồng nghiền ép mà xuống đem tường thành kể cả cổng thành nổ đến nát tan một đột cốt âm thanh c ũ n g im bật đi trên tường thành chưa kịp đào t à u thủ vệ trực tiếp bị đập thành thịt vụn may mắn còn sống sót người nhìn cái kia tường thành chỗ hồng không khỏi hoảng sợ thất sắc đây là người có thể làm được hán vũ vương chẳng lẽ thực sự là thần tiên bọn họ lại muốn cùng nhân vật như vậy là địch quả thực là chê mệnh quá dài chứ đòn đánh này không chỉ có phá hủy cổng thành càng phá hủy tân đô thành thủ vệ q u â n tâm chương ba trăm sáu mươi ba hán vũ vương lược uy hết hết cổng thanh phán át mã đẳng lập tức mang theo đại quân sung phong mạ tới chạy cháy mau may mắn còn sống sót thủ vệ đã sớm bị sợ vỡ mật dù cho trong thành trận pháp vẫn còn vẫn như cũ không nhắc lên được chút nào chiến ý thêm vào c h ủ tướng ngột đột cốt bị đập thành thịt vụn tân đô thành quân đội không người chỉ huy nhìn thấy ngoài thành lít nha lít nhít quân đội xung phong mà đến sợ đến xoay người liền chạy chỉ có một nhánh trên người mọc đầy đằng giáp ước ba ngàn người quân đội dũng manh không sợ chết đ ị a u giết ra hẳn là muốn vì là ngột đột cốt báo thủ công cẩn những người này liền giao cho ngươi mã đẳng để đại quân dừng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh chu du nói chu du gật cù nhìn lao ra thành đằng giáp quân vung tay lên trận bàn trôi về giữa không trùng xoay tròn xoay tròn từng đạo từng đạo màn ánh sáng buông xuống hình thành một cái loại nhỏ trận pháp không gian đem đằng giáp quân bao phủ bên trong trên trận bàn một đầu đỏ đ ầ m hồ ly ngửa mặt lên trời dích đạo t ừ n g viên một hỏa cầu thật lớn từ nó trong miệng phung ra rơi rụng mà xuống trong khoảnh khắc trận pháp bên trong không gian liền bốc cháy lên lửa lớn rừng rực thân háng bên trong đằng giáp quân bị biển lửa nuốt hết t ừ n g tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong trận pháp tràn ngập dù cho bọn họ đau thương bất nhập có thể đối mặt này vô cùng vô tận biển lửa trên người cái tia đằng giáp nhưng không có chút nào sức để kháng. dễ dàng liền bị nhanh lửa đại khái một phút thời gian trong trận pháp lại không tiếng kêu thảm thiết chuyển ra ba đằng giáp quân toàn bộ hóa thành cho tàn chủ du vung tay lên thu hồi trận pháp ngoại trừ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh ở ngoài thật không có hắn không khỏe trận pháp phạm vi hắn có thể tùy tâm điều tiết bố trí một cái bao phủ ba người trận pháp cùng một cái bao phủ mấy trăm ngàn người trận pháp đối với t h ú hồn lực tiêu hao tự nhiên không thể đánh đồng với nhau vòng qua tân đô thành đi đến thành đô triệu phong mở miệng nói rằng trong thành trận pháp không có phá giải đại quân vào thành tác dụng không lớn mục đích của hắn chỉ là chặn đánh hội tân đô thành quân đội bảo đảm đại quân phía sau không bị người cắt đứt bây giờ tân đô thành tướng sĩ bị hắn cái kia một trào sợ vỡ mật đều bỏ thành mà chạy bên trong phần lớn binh lực đều tới thành đô mà đi triệu phong để chúng nữ cưới long liễn phi hành trên không trung không nhanh không chậm theo sát lại bại quân bầu trời mà hắn thì lại lẫn vào bại quân bên trong tùy tung bại quân cùng hướng về thành đô mà đi mã đẳng thì lại mang theo đại quân theo long liễn phương hướng truy kích mà hai bên một đuổi một chạy sau ba ngày liền đến thành đô cảnh nội chúa công tân đô thành mấy vạn đại quân chính hướng về cộng bắc ố t hoảng mà đến sau còn có mười mấy vạn quân địch chính bởi sát không bông ngụy tướng quân hỏi có hay không mở cửa thành thả bọn họ đi vào châu bên trong phủ một tên lính liên lạc cực tốc mà đến hướng về lưu bị dò hỏi làm sao sẽ lưu bị quay đầu nhìn về phía g i a cát lượng quân sư tân đô thành chẳng lẽ là mất đi g i a cát lượng nhìn về phía trong tay trận đô khe n h ư mày mấy vạn đại quân hốt hoảng trốn đến thành đô lại có quân địch truy kích tân đô thành hẳn là mất rồi kỳ quay chính là tân trong đô thành trận pháp vẫn chưa bị phá bọn họ là làm sao làm được nay trận đô là hắn ngẫu nhiên đoạt được đến từ chính thời kỳ nào không biết được nhưng từ trong trận đồ hắn tìm hiểu ra một chút trận pháp đồng thời thông qua cái trận đồ này có thể đối với trận pháp tiến hành viễn trình điều khiển chúa công quân sư hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm có hay không muốn mở cửa thành ra thả cái kêu mấy vạn tân đô thành đại quân vào thành giản đung nhắc nhỏ không thể g i a c á t lượng kiên quyết từ chối nếu tân đô thành thất lạc này chỉ bại quân bên trong rất khả năng lẫn vào quân địch tướng sĩ nếu là để vào thành hậu quả khó mà lường được lưu bị c a o mày nói bọn họ hướng về thành đô mà đến chính là hy vọng được tiếp viện của chúng ta không tha bọn họ vào thành chẳng lẽ muốn tùy ý quân địch đối với bọn họ tiến hành tàn sát nếu là như vậy mà vì là chẳng phải để hích châu tướng sĩ thất vọng để hắn từ bỏ cái kia mấy vạn tướng sĩ thực sự là không làm được không chỉ là không muốn để cho nhân nghĩa nhân vật giả thiết đổ nát càng không muốn gặp nội tâm khiển trách g i a c á t lượng trầm tư một lát sau nói chúa công có thể mệnh trần giáo húy cùng sa ma kha linh binh ra khỏi thành trợ rút chờ đẩy lùi quân địch sau khi để sa ma kha thu nạp bại quân đóng quân với ngoài thành như vậy cũng không gặp lạnh lẽo tướng sĩ tâm cũng sẽ không u hiếp lên thành đô được Liên l quân sư kế sách kế à một việc. Lưu bị g ngủ, lúc à biện pháp duy nhất.、Theo、mệnh lệnh truyền pháp á duy Theo đạt, Trần đ Sa Ma sau một tên thiên tướng mới mở miệng nói rằng trần giáo hí tướng quân bị hán vũ vương một trào đập chết chết rồi hán vũ vương tự mình đến rồi hắn ơ i đổi thay s mặt, à y có t hít ể ở ở tại mặt trên. liệu ngoài đối ai, phải bọn hắn dự liệu ở ngoài nhưng nếu đã nhận、chúa、Công mệnh lệnh, đối mặt kẻ địch là ai, đều phải đón Hắn Chúa địch h dự là kệ đều đầu mà đã mặc kẻ sâu một cái trầm giọng nói tình huống của các ngươi chúa công đã hiểu rõ đặc phái bản giáo uy đến trợ giúp các ngươi hiện tại tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh nắm lấy các ngươi binh khí trong tay theo bản giáo uy đẩy lùi quân địch vì là ngột đột cốt tướng quân báo thủ rửa hận nghe nói lời ấy làm lại đô thành mà đến chúng tướng sĩ đều có chút chần chờ bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy hán vũ vương k h n g bố để bọn họ lại đi đối mặt kẻ địch như vậy t âm ẩm ẩm mặt đất chấn động mã đẳng mọi người mang theo đại quân đội theo đang muốn tiếp cận phục kích khu vực lúc triệu phong hơi suy nghĩ để không trung kim long phát sinh một tiếng to do rồng gầm cảnh cáo mã đẳng mọi người mã đẳng mọi người nghe được tiếng rồng âm theo bản năng mà để đại quân dừng lại nhưng cũng không biết bên trong tâm ý chu du trầm tư một lát sau nói mã châu m ụ hay là phía trước có biến cố gì vương ra để kim long cảnh cáo chúng ta trước tiên tạm thời ở đây đóng trại phái ra thám báo tìm hiểu rõ ràng phía trước tình hình sau ra quyết định sau đi như vậy cũng tốt mã đằng gật ngủ để đại quân ngay tại chỗ đóng trại trần đáo mấy người cũng nghe được tiếng rồng âm đợi lâu không đến quân địch suy đoán khả năng đã bại lộ liền dẫn đại quân hướng về thành đô thành lưu lại cũng dựa theo nguyên kế hoạch lưu lại sa ma kha thống tính tân đ i ề u quân chính mình thì lại mang theo ba vạn thành đô quân thành đô thành phục mệnh hán vũ vương tự mình đến rồi nghe trần đáo báo cáo lưu bị có vẻ hơi căng thẳng Hắn ở loạn ở chương n t ba trăm h nhận ì t sáu mươi bốn này giao động năng lực thật không tệ chúa công thuộc hạ vẫn chưa nhìn thấy hán vũ vương bản thân nhưng nghe đến tiếng rồng ngâm hơn nữa căn cứ bại quân bên trong một tên phó tướng từng nói Nột đ lúc trước nhìn thấy một đột cốt đầu tiên nhìn hắn liền quyết định muốn dùng người này tới đối phó hán vũ vương đồng thời tiêu tốn không ít công phu mới đưa thu phục để hắn một mình c h ấ n thủ tân đô thành chính là muốn muốn mượn hắn thực lực khủng bố phối hợp chất pháp đem quân địch che ở tân đô thành ở ngoài không nghĩ đến như vậy một cái quái vật vẫn như cũ không phải là đối thủ của hán vũ vương này hán vũ vương thực lực cá nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu thêm vào cái kia khủng bố mưu l ư ợ n g văn võ song toàn đến nước này quả thực là trước không có người sau cũng không có người nên làm gì đối phó hán vũ vương lưu bị cũng có vẻ hơi cực hứng mỗi lần đối mặt triệu phong hắn đều có một loại tự nhiên mà sinh ra cảm giác vô lực g a cát lượng lắc đầu nói muốn đối phó hán vũ vương chỉ có cấm cấm thể mượn trận pháp. Thanh thành pháp, không, trận trong trí tầng 3 trận mượn phong cấm năng đô đã bố lưu ợ n g bất q chúng ta cơ hội là cái cuối cùng trận pháp, sức mạnh phục chế. Sức mạnh phục chế hội pháp, mạnh mạnh pháp trận trận ta sao? là Lưu bị tự lẩm bẩm hy vọng pháp trận này có thể lập công đi đáng tiếc pháp trận này ta cũng là mới vừa tìm hiểu không lâu lại cho ta thời gian mấy năm nhất định có thể đem hoàn toàn tìm hiểu đến lúc đó liền không chỉ là phục chế sức mạnh cũng không chỉ chỉ phục chế một người ra c á t lượng thở dài một tiếng mấy năm lưu bị lắc đầu một cái bọn họ không có nhiều thời gian như vậy cùng lúc đó ngoài thành tân đều quân doanh địa bên trong ẩn n bên trong triệu phong mở miệng nói chư vị trần giáo huy để chúng ta ở lại nơi này chính mình nhưng mang theo thành đô quân rút đi rõ ràng là muốn dùng chúng ta làm con cờ thí để ngăn cản quân tây lương nguyên bản ổn định q u â n tâm lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa triệu phong tiếp tục nói cái kêu hán vũ vương thực lực kinh khủng như thế ở lại chỗ này chúng ta chắc chắn phải chết sao không đi đến thành đô xin mời chúa công thả chúng ta vào thành mượn thành đô trong thành trận pháp tới đối phó hán vũ vương nói không sai chúng ta muốn vào thành đô thành rất nhiều tướng sĩ đều chống đỡ đề nghị này đồng thời cấp tốc hướng về cả nhánh quân đội lan tràn sa ma k a nghe vậy vội vã mang theo thân vệ mà đen trầm giọng hét lón ai đang tản lời đồn đứng ra cho ta b ạ n tướng cũng c h â n thủ ở đây chẳng lẽ chúa công để ta cũng tới làm con cờ thí nhìn thấy chủ tướng nghe thấy lời ấy chúng tướng sĩ từ từ lại khôi phục kiên tĩnh triệu phong c h ậ m rãi hướng đi sa ma k a hắn mang mũ giáp càng không có ai nhận ra hắn mà sa ma k a căn bản cũng không có nhìn thấy h ắ n vũ vương tự nhiên không nhận ra người trước mặt thân phận tướng quân võ nghệ cao cường chờ hán vũ vương vừa đến liền có thể chạy mất dép chúng ta những ngày binh lính bình thường làm sao thoát được triệu phong từng bước ép sát chờ tới gần sa ma kha sau đột nhiên một đao đâm thủng trái tim của hắn cây đao này vẫn là hắn ở tân đô thành ở ngoài n h ậ n được người sa ma kha trợn mắt lên kinh hại không n ớ t vừa nãy trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được sắc ý muốn phản kháng nhưng căn bản không kịp một tên lính quen sao có như thế khủng bố tốc độ xuất thủ người này đến tột u cùng là ai đáng tiếc sự nghi ngờ này hắn nhất định phải mang đi gặp diêm vương hán vũ vương cùng quân tây lương liền muốn đến rồi mau chóng đi đến thành đô thành chỉ có vào thành chúng ta mới có thể an toàn giết sa ma kha nhánh đại quân này lại lần nữa rơi vào không người chỉ huy hoàn cảnh nghe được triệu phong lâm thanh mọi người tựa như cùng tìm tới người tâm phúc dồn dập phụ họa m g â y vạn đại quân mê ngông quần quận địa hướng về thành đô thành cổng bắc mà đi thả chúng ta vào thành các binh sĩ gào thét khí thế hùng h ổ cổng bắc thủ tướng ngụy duyên thấy thế một bên ổn định cục diện một bên để bên cạnh lính liên lạc đi thông b ẩ m cái gì tân đều quân đã đến cổng bắc ở ngoài sa ma kha đây lưu bị kinh hại đến biến sắc không có nhìn thấy sa ma kha tướng quân lính liên lạc lắc đầu nói g i a cát lượng trầm giọng nói rất hiển nhiên nhanh quân đội này bên trong c ó quân địch lẫn vào tuyệt không có thể thả bọn họ vào thành bằng không hậu quả khó mà lường được lưu bị nhũ mày lúc này nếu không thả bọn họ vào thành e sợ sẽ khiến cho binh biến a tiếng nói vừa dứt lại có một tên lính liên lạc cực tốc mà đến chúa công tân đều quân đã mất khống chế liều lính địa xung kích công bắc có hay không muốn công kích chúa công không thể để cho bọn họ tới gần công bắc chỉ có thể g i ế t ra cát lượng mang đầy sát ý mà nói rằng lưu bị do dự một chút trung pi h không có truyền đạt mệnh lệnh công kích mà là đứng dậy đi ra ngoài ta tự mình đi thử xem hắn hy vọng dùng nhân cách của chính mình m ị lực tới nói phục tân điệu quân thấy thế ra cát lượng lắc đầu thở dài một tiếng vội vã cùng giả đúng trần đáo cùng đi theo đến cổng bắc nhìn đã xuất hiện ở dưới thành tân điệu quân lưu bị lớn tiếng nói chúng tướng sĩ bị vẫn chưa từ bỏ các ngươi sở dĩ để cho các ngươi đóng quân ở ngoài thành là bởi vì các ngươi bên trong lẫn vào quân địch g i a n tế một khi để cho các ngươi vào thành thành đô liền ngàn cân treo sợi tóc các ngươi rất nhiều đều là thành đông người, người nhà của các ngươi vàng h ư u cũng có rất nhiều ở thành đô trong thành một khi thành đô thành phá bọn họ cũng đem rơi vào trong nguy hiểm đây không phải các ngươi muốn xem đến xin mời chư vị đều trước tiên tỉnh táo lại chớ đừng bị kẻ địch lợi dụng cũng xin mời chư vị yên tâm bị chắc chắn sẽ không từ bỏ các ngươi bị đã an bài xong tất cả các ngươi phía sau quân địch không ý hiếp được các ngươi bị cũng quyết sẽ không để cho các ngươi đi đối mặt bọn họ đi đối mặt hán vũ vương càng sẽ không để cho các ngươi đi làm bia lỡ đạn lại cho bị một chút thời gian tìm ra gian tế đến lúc đó thì sẽ tha các ngươi vào thành xin mời tin tưởng bị nói xong hắn hướng về ngoại thành t r ú n g tướng sĩ sâu sắc thi lễ chúa công chúng ta tin tưởng ngươi hắn chân thành thái độ đánh động ngoại thành tân đ ề u quân lúc này tỉnh táo lại bọn họ cũng rất nhanh phát hiện không đúng được lắm lưu huyên nước này giao động năng lực thực là không tồi ấn nó ở tân đều trong quân triệu phong tự đáy lòng mà thở dài nói nguyên bản đã tâm thái tan võ tân đ ề u quân lại bị lưu bị dăm ba câu liền ổn định thật sự lợi hại có điều đã chậm triệu phong từ trong đám người lao ra hướng về cổng thành tới gần nơi này đã nằm ở trận pháp p h ạ vi không cách nào phi hành cũng không cách nào ngưng tụ năng lượng nhưng hắn sức mạnh của thân thể cùng tốc độ vẫn chưa chịu ảnh hưởng cung t i ễ n thủ ngăn cản hắn ra cắt lượng h a t lón trên tường thành cung t i ễ n thủ môn lập tức dương cung cài tên phát động công kích nhưng mà triệu phong trường thương trong tay múa đem sở h ư u sông tới mặt mũi tên đánh nát sau đó trực tiếp nhảy vào sông hộ thành bên trong lưu bị mọi người vô cùng ngạc nhiên không hiểu người này nhảy xuống sông muốn làm gì đang lúc này bước lên hình thành một đạo cùng tường thành bình thường cao sóng lớn sóng lớn sông về phía chất động liên tiếp đến tường thành hình thành một cái nước tiểu t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm dẫu cờ hết toa nở l a cờ không thể ngăn cản hán vũ vương một lát sau triệu phong từ sông hộ thành bên trong theo sóng lớn mà lên đứng ở nước kiệu bên trên nhìn vẻ mặt kiếp h sợ lưu bị mọi người khe nói nếu không có không muốn nguy hiểm cho dân chúng vô tội phá ngươi này thành đô không cần bản vương hao phí khổ tâm như vậy hán vũ vương lưu bị con ngươi co r ụ t lại làm sao cũng không nghĩ đến gặp lấy phương thức này gặp lại hán vũ vương n à y ra trận phương thức thực sự là quá chấn động lòng người hắn làm sao chả có thể vận dụng năng lượng ra cắt lượng thì lại đẩy mặt kiếp sợ cùng nghĩ hoặc trong tường thành ở ngoài sớm đã bị phong cấm năng lượng trận pháp bao phủ bất cứ kẻ địch nào cũng không thể tại đây trong trận pháp vận dụng năng lượng này hắn vũ vương đến cùng là làm thế nào đến nhưng mà hắn làm sao biết điều khiển nước có điều là long ẩn giấu năng l ự c một trong căn bản không cần vận dụng năng lượng có thể nói là thuộc về bản năng triệu phong đạp lên nước kiểu chậm rãi leo lên t ư ờ n g thành trường t h ư ơ n g múa đem cầu treo dây từng chém nước cầu treo một tiếng vang ầm ầm hạ xuống có thể trong thời gian ngắn như vậy khống chế、Đích、châu đặt xuống mảnh này cơ nghiệp ngươi cũng coi như là không ngừng công đời này hắn nhìn về phía lưu bị không thể không nói cái tên này vẫn rất có khí vận tuy rằng bị chính mình chặn ngang quan trương hai người nhưng tìm đến rồi ngụy duyên cùng quản hợi vẫn như cũ bắt thích châu ngăn cản hắn g i a cát lượng gầm lên trần đáo cùng ngụy duyên cùng nhau tiến lên phía sau theo hích châu t ỉ n h nhuệ Chỉ sư hai trắng tình binh người là g i a cát lượng triệu phong bước chân liên tục cũng không để ý tới che ở phía trước trần đáo cùng ngụy duyên mọi người mà là nhìn về phía phát hiệu lệnh cái tia tuổi trẻ văn sĩ không sai ra cát lượng sửng sốt một chút gật đầu trả lời rất tốt sau đó cùng bản vương đi tây trình đi nơi đó mới là n g ư ơ i triển khai sở học sân khẩu triệu phong khẽ mỉm cười thái độ đúng là khá là ôn hòa da cắt lượng khỏe miệng hơi co giật đại ca chúng ta hiện tại là kẻ địch có được hay không có thể hay không nghiêm túc một chút hán vũ vương ta biết thực lực ngươi cao cường nhưng ở nơi này ngươi không thể vận dụng năng lượng càng còn ngông cùng như thế ngụy duyên hừ lạnh một tiếng nhấc theo đại đao liền giết tới ngươi thân vệ thống lĩnh giết ta tam đệ hôm nay ta liền giết ngươi vì là tam đệ báo thủ không thể vận dụng năng lượng xác thực là hạn chế bản vương phần lớn thực lực triệu phong ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt Có các c phó điều, đối phó các người, ă ở, ở bên ngoài không cần Dứt lời, hắn vẫn đúng là không dám nên tiếp hán vũ vương công kích nhưng ở này trận pháp trong phạm vi hắn không có gì lo sợ hán vũ vương mạnh hơn không có năng lượng không cách nào triển khai những người mạnh mẽ võ kỹ chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể lại há có thể cùng một cái đạt đến siêu cấp cảnh giới võ tướng đối kháng long hồn thương cùng đại đao va chạm phát sinh một tiếng c h ó i hai tiếng vang một lồn g có một không hai sức mạnh từ long hồn thương dâng lên ra nát tan đại đao bên trên chân khí cũng theo đại đao lan truyền đến ngụy duyên trên tay ngụy duyên sắc mặt đột nhiên biến muốn bỏ rơi trong tay đại đao nhưng đã quá muộn sức mạnh kinh khủng đã tác dụng ở trên người hắn đem hắn cả người lẫn đao đánh bay đi ra ngoài còn chưa rơi xuống đất cũng đã liên tiếp phun ra vài ngụn màu tươi dầm một tiếng nặng nề g ngã tại vài chục trượng ở ngoài tường thành trên lối đi thật lâu không thể bỏ lên nhị đệ lưu bị kinh hại đến biến sắc một bên lo lắng ngụy duyên tình hình một bên vừa sợ khủng với hán vũ vương thực lực đáng sợ cũng đã phong cấm năng lượng lại vẫn có thể một chiêu đánh bay siêu cấp võ tướng ngụy duyên để không do sống chết r a cát lượng giả đun g mấy người cũng kinh ngạc đ ế n ngây người đây chính là hán vũ vương sao chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền có thể vô địch khắp thiên hạ triệu phong nhấc theo long hồn t ư ơ n g chậm dài hướng về lưu bị đi đến trần đạo thấy thế cắn răng g ơ tay lên bên trong trường thương chỉ về triệu phong dù cho biết rõ không địch lại cũng phải ra sức một trận chiến nếu muốn thương tổn chúa công trừ phi bước qua hắn thân thể triệu phong ngừng lại nhìn mặt trước cái này háo bảo trắng tiểu tướng khe nói ngươi tên là gì trần đáo trần thúc cháu trần đáo trả lời trần đáo triệu phong mắt sáng lên đây chính là trong lịch sử hai trắng tinh binh thông soái đánh ra hắn hai mắt triệu phong khe nói ngươi không sợ chết sợ nhưng cũng không thể nhìn người khác thương tổn chúa công mà thờ ơ không động lòng trần đáo ngữ khí kiên định không thối lui chút nào ngược lại cũng đúng là cái chung g i n g người triệu phong khẽ mỉm cười tiếp tục hướng phía trước trần đáo hét lớn một tiếng vung vẩy trường thương công kích mà tới thực lực của hắn so với ngụy duyên còn muốn yếu hơn một ít chỉ có nhất lưu trung thượng cảnh giới hắn am hiểu không phải bình sĩ cô lập tác chiến mà là huấn luyện quân đội bây giờ lưu bị dưới trướng tỉnh nhuệ thai trắng tỉnh bình chính là hắn huấn luyện ra triệu phong cầm trong tay long hồn thương vung lên liền đem trần đáo đánh bay ra ngoài có điều lần này vẫn chưa dùng quá to lớn lực thương thế cũng không nặng trương, trương linh bù xin mời vương ra chỉ giáo lại có một người cầm súng đi ra ánh mắt kiên định trương nhậm trong h lịch sử hắn là lưu trương giới trướng ở lưu bị tấn công lưu trương thời gian xuất quân chống đối bị bắt sau khi thả chết không hàng bị giết nhưng ở thế giới này lưu trương chết vào trương lỗ bàn tay trương nhậm tự nhiên không có như trong lịch sử như vậy thả chết không hàng lưu bị chỉ thấy hắn cầm trong tay trường thương r u lên từng đ ó a từng đ ó a trắng như tuyết hoa lê bồng bềnh mà ra trong lúc h o à n g hốt triệu phong còn tưởng rằng là ở cùng triệu vân giao thủ khe khe thở dài trong tay long hồn thương vung lên n g n ở đối phương trường thương bên trên nhất thời đem liền người mang súng đều đẩy lui vài bước n à y vẫn là triệu phong hạ thủ lưu t ì n h không phải vậy đã sớm dường như ngụy duyên cùng trần đáo bình thường bị thương nhưng mà trưng ơ nhậm vẫn như cũ không hề từ bỏ trường thương run lên một con phượng hoàng bóng mở đột nhiên xuất hiện dương cánh bay tới ý lạnh thấu sương lan tràn ra khiến người ta như rơi vào hầm băng bách điệu triều phượng t ư ơ n g đây là đ ồ n nguyên tuyệt kỹ sư huynh đệ trong ba người đối với này một chiêu thức l ĩ n h nộ g sâu nhất trái lại là tam sư đệ triệu vân trưng ơ nhậm chiêu thức này thương pháp tuy rằng khí thế không sai nhưng cùng triệu vân so ra vẫn là t r ê n lệch rất nhiều triệu phong khẽ lắc đầu lại lần nữa một thương đập ra sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem v ư ợ n g hoàng bóng m ờ đập nát cũng rơi vào trương nhậm trường thương bên trên chỉ nghe răng rắc một tiếng trường thương gãy võ trưng ơ nhậm cả người cũng bay ngược mà ra rơi vào m ư ờ i trượng ở ngoài tường thành trên lối đi tạm thời mất đi sức chiến đấu nhìn từng bước một đi tới triệu phong lưu bị mọi người im lặng không nói gì lần này bọn họ xem như là chân chính đã được kiến thức cái gì gọi là dốc hết toàn lực bây giờ không còn người đứng ra ngăn cản triệu phong từng bước một hướng về lưu bị đi đến g i ả n u muốn tiên lên lại bị lưu bị ngăn cản một cái văn sĩ mặc dù che ở phía trước cũng không làm nên chuyện gì ngay ở triệu phong sắp tiếp cận lưu bị lúc một bóng người từ lưu bị phía sau bay lên trời một tiếng vang ẩm ẩm rơi vào giữa hai người chương ba trăm sáu mươi sáu phục chế chất pháp mình cùng chính mình chiến đấu đây là triệu phong định thần nhìn lại nhất thời đầy mặt kinh ngạc đối phương dài đến cùng chính mình giống như lúc dường như soi gương bình thường liền ngay cả trong tay long hồn thương ngoại hình đều giống như l ú c năng lực như vậy triệu phong vẫn là lần thứ nhất gặp phải chính là không biết thực lực làm sao nghĩ tới đây triệu phong vung vẩy long hồn thương đập tới mà đối diện nhân bản cũng như thế vung vẩy trường thương không chút nào yếu thế địa công kích mà tới ẩm một tiếng đinh thai nhức ó p tiếng vang truyền ra hai người đều thối lui hai bước có chút ý nghĩa triệu phong hơi hơi kinh ngạc vừa nãy đòn đánh này hắn nhưng là dùng năm phần mười sức mạnh không nghĩ đến sức mạnh của đối phương cũng không có chút nào không kém trở lại Hắn l ạ quân, quân sư nói lên c ô không sai muốn đôi phó hán vũ vương chỉ có thể dựa vào trận pháp giản đúng con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hai người không hề rời đi quá thành bại ở đây một lần nhưng r a cắt l ư ợ n g trên mặt nhưng không có vẻ hưng phấn trái lại mơ hồ có chút lo lắng hắn bây giờ bố trí đi ra phục chế trận pháp chỉ có thể phục chế sức mạnh nhưng từ vừa nay hán vũ vương ra trận đến xem tại đây hợp lại trong trận pháp hán vũ vương hiển nhiên không chỉ là chỉ có thể vận dụng sức mạnh thân thể còn có một chút hắn năng lực này nhân bản có thể ngăn cản hán vũ vương một q u a n g thời gian nhưng không nhất định có thể đánh bại hán vũ vương Giết! Đang lúc này, ngoài thành vang dung tiếng giết. người trời mọi thành la này, lên lúc Lưu bị lưu bị nhìn về phía ngoài thành mấy vạn tân đều quân cất cao giọng nói ngoài thành năm mươi bộ trong vòng đều nằm ở trận pháp phạm vi bao phủ quân địch tiến vào trận pháp sẽ cấm không cùng với phong cấm năng lượng mà các ngươi sẽ không chỉ cần không rời đi phạm vi này các ngươi thì có ưu thế tuyệt đối thỏa thích chiến đấu đi n ặ n g tân đều quân quần tình xúc động xoay người một lần nữa đối mặt quân tây lương lần này bọn họ không còn sợ hãi nghiêm nhan ở đâu lưu bị trầm giọng hết lớn thuộc hạ ở một tên lao tướng từ phía sau đi ra hán võ nghệ không tính là cao cường nhưng thống binh tác chiến năng lực cũng không tệ lắm bây giờ n g u y duyên trần đ á o cùng trương nhậm đều bị trọng thương không sức tái chiên chỉ có thể đem thống binh tác chiến nhiệm vụ giao cho lao tướng nghiêm nhan tại đây trong trận pháp nghiêm nhan có thể vận dụng chân khí mà quân tây lương võ tướng không thể ở rất lón trình độ trên rút ngắn hai bên thực lực cá nhân tranh l ệ n h người lĩnh binh năm vạn ra khỏi thành thêm vào này mấy vạn tân điệu quân cộng đồng chống đối quân tây lương lưu bị trầm giọng nói rằng cầu treo dây thường bị hán vũ vương chém đức bọn họ chỉ có thể ra khỏi thành tác chiến đem quân tây lương che ở ngoài thành không cho tới gần cầu treo nghiêm nhan lĩnh mệnh xoay người rời đi rất nhanh liền dẫn đại quân lục tục ra khỏi thành ẩm đang lúc này một tảng đá lớn ẩm ẩm hạ xuống nện ở lưu bị bên cạnh cách đó không xa đem bọn họ giật mình ngầm đầu nhìn lên đã thấy vô tận trên không có một cái kim long xoay quanh kim long trên bên cạnh tựa hồ còn có rất nhiều con đường lớn lit nha lit nít đá tảng bắt đầu từ trên không ném cấm không trận pháp cấm chỉ bất luận người nào hoặc là vật phẩm bay lên không mặc kệ là cái gì đồ vật chỉ cần trên không trung liền sẽ rơi dụng nhưng những này đá tảng vốn là muốn mượn rơi dụng bên dưới đến công kích cấm không trận pháp trái lại đối với chúng nó không có tác dụng cho tới phong cấm năng lượng trận pháp đối với chúng nó càng không có bất kỳ tác dụng gì những tảng đá này không phải là năng lượng cũng không có ẩn chứa bất kỳ năng lượng chúa công đi mau da cắt lượng quắt to một tiếng lôi kéo lưu bị liền chạy không ngừng có đá tảng rơi r ụ n g nện ở trên tường thành ẩm ẩm không ngừng bên hai một ít xui xẻo thủ vệ càng bị đá tảng tại chỗ đập trò không thành hình người mới ra thành thủ vệ quân cũng gặp nhân tạo thiên thạch tập kích tiên kêu thảm thiết thê lương vang vọng chiến trường nguyên bản dày đặc trận hình cũng trong nháy mắt tan võ quân tâm cũng đại loạn v ẫ n không có cùng quân tây lương giao chiến tinh thần của bọn họ cũng đã ngã vào đáy vực Dẹp! Dù dụng dưới, diện tiếp phong hiệp phân Má một nghiêm mà nắm mạnh, Nghiêm múa má mấy siêu sung sức tiên, đi. giữ thời siêu đại chiến mấy hiệp chưa phân thắng bại. Này chính là ai? lên lên trên vung rộng. trước thương trực thú trở tăng thắng hổ hổ bạch hướng nhan cho không cách hồn hắn nghìn hổ lĩnh chỉ kích hắn nhan chục chưa chính ra được bạc ngọc lực cũng cân bạc vực lực công của cùng nào vận đồng đón Này vẩy về lấy, đao là ở người này là hán vũ vương dưới trướng bạch hổ thượng tướng triệu vân đồ đệ cũng là lương châu mục con trai của mã đẳng m ã siêu mã m ạ n h k h ở i m ã siêu bạch hổ thượng tướng đồ đệ lưu bị con mắt hiếp lại n à y hán vũ vương dưới trướng tướng sĩ đều không đơn giản à bị phong cấm năng lượng lại vẫn đáng sợ như thế không chỉ có là cái kia m ã siêu liền ngay cả dưới trướng hắn cái kia c h i kỵ binh cũng như thế mạnh đến nỗi đáng sợ binh khí vung lên liền có thể đem chính mình binh lính dưới quyền đập bay hai ba trượng sức mạnh lớn đến đáng sợ gia cát lượng vẫn chưa quan tâm ngoài thành chiến đấu nơi đó xưa nay đều không đúng quyết định thắng bại chiến trường chỉ có hán vũ vương cùng nhân bản trong lúc đó chiến đấu mới là quyết định cuối cùng thắng bại then chốt nếu như hán vũ vương thắng dù cho ngoài thành quân tây lương đều chết sạch vẫn như cũ sẽ không đối với kết cục có bất luận ảnh hưởng gì một cái hán vũ vương liền đủ để vượt qua trăm vạn đại quân theo không ngừng chiến đấu triệu phong đã gần như thăm dò rõ ràng cái này cùng chính mình giống như đúc giá hỏa có năng lực ngoại trừ sức mạnh cùng chính mình như thế ở ngoài kinh nghiệm chiến đấu năng lực đặc thù đều không có vừa bắt đầu hai người còn có thể cân sức n g n g tải nhưng rất nhanh triệu phong liền dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú đem đối phương áp chế nên kết thúc triệu phong cười nhạt một tiếng một thương đem đối phương đẩy lui sau đó tay trái cách không một chảo một con vuốt rồng phá không mà đi trong nháy mắt xuyên thấu nhân bản trái tim vớt rồng chính là kim long hồn giao cho năng lực đặc thù một t r ò n g cũng không cần năng lượng đến triển khai đương nhiên năng lực đặc thù triển khai ra vớt rồng so với hắn ở tân đô thành dùng long hồn lực ngưng tụ ra vớt rồng nhỏ quá nhiều uy lực cũng kém rất nhiều nhưng dùng để tập kích đánh chết nhân bản đầy đủ xong xuôi nhìn thấy tình cảnh này ra cắt lượng mặt xám như cho tàn hết thể đều kết thúc ngoài thành chiến đấu thắng bại làm sao đã không trọng yếu bọn họ thất bại bị bại không có chút hồi hộp nào lưu bị ngươi còn có chiêu thất gì triệu phong nhất theo long hồn thương chậm rãi đi tới trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nói thật cái kia nhân bản xác thực cho hắn rất nhiều kinh hỷ nếu như có thể nắm giữ cùng chính mình như thế kinh nghiệm chiến đấu như thế năng lực đặc thủ muốn đánh bại đối phương thật là có chút độ khó chương ba trăm sáu mươi bảy lưu bị tự vẫn ích châu chiến sự trầm mặc nửa ngày lưu bị thở dài một tiếng nói ta thua thua tâm phục khẩu、phủ. chỉ hy vọng hán vũ vương có thể đối xử tử tế ta dưới trướng những này nhân tài để bọn họ vì ta đại hán dương g i a có khả năng triệu phong cười nhạt một tiếng nói chỉ cần bọn họ chân tâm thần phục bản vương thì sẽ đối xử tử tế lưu bị quay đầu nhìn về phía trần đáo cùng trương nhậm võ tướng nói thúc cháu linh bù các ngươi đều là nhân tài hiếm thấy sau đó theo hán vũ vương làm rất tốt hán gặp thực hiện giấc mơ của các ngươi chúa công trần đáo cùng trương nhậm muốn nói điều gì lại bị lưu bị ngăn cản đây là ta cho các ngươi cái cuối cùng mệnh lệnh hai người ngay vậy rơi vào trầm mặc lưu bị cười cận vừa nhìn về phía bị thương nặng cần người đỡ mới có thể miễn cương đứng với ngụy duyên thở dài nói nhị đệ chúng ta trung quy vất vua đầu hàng đi lấy ngươi năng lực định có thể ở hán vũ vương dưới t r ư ớ n g chịu đến trọng yếu ngụy duyên lắc đầu một cái hắn nói liên tục khí lực đều không có lưu bị quay đầu nhìn về phía ra cắt lượng cùng g i ả đúng hai vị quân sư bởi vì có các ngươi bày mưu tinh kế ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp đáng tiếc bị vô năng không thể hoàn thành mục tiêu của chúng ta các ngươi đầu hàng đi hán vũ vương lòng dạ rộng lượng hải nạp bách xuyên định có thể cho các ngươi năng lực phát huy đến cực hạn chúa công giàn ung không tự chủ được mà kêu một tiếng r a cắt lượm nhưng hơi thở dài dưới cái nhìn của hắn lưu bị đã là hiếm thấy minh chủ làm sao có cái h ắ n vũ vương bất kể là thực lực cá nhân vẫn là thống binh tác chiến hoặc là tính toán lòng người cũng không có có thể n ă n g hàng hắn ép tới thiên hạ võ tướng không có ngày nổi danh để thiên hạ mưu sĩ đều cảm thấy không bằng thực sự là thật đáng sợ lưu bị khoát tay háo một cái nhìn quanh trong thành ở ngoài tướng sĩ cất cao giọng nói chúng tướng sĩ nghe lệnh ta lưu bị hôm nay cho các ngươi truyền đạt cái cuối cùng mệnh lệnh tất cả mọi người thả tay xuống bên trong binh khí hướng về hán vũ vương đầu hàng sau đó cần phải nghe theo hán vũ vương mệnh lệnh không được sai lầm nghe vậy ngoài thành chiến đấu nghiêm nhan ngừng lại tân đều quân dừng lại chiến đấu tất cả mọi người đều ngơ ngác mà nhìn tưởng thành phương hướng chúa công đầu hàng trong lúc nhất thời chúng tướng sĩ còn có chút không cách nào tiêu hóa tin tức này lúc này lưu bị nhìn về phía triệu phong đột nhiên cảm thấy hay là để hán vũ vương thống nhất đại hán mới là lựa chọn tốt nhất vì vậy hắn mở miệm nhắc nhỏ nói vương ra làm cẩn thận cái kia tào mạnh đức tuy rằng những năm này hắn vẫn ở lại kinh châu phụ thuộc vào lưu biểu nhưng vẫn quan tâm thiên hạ đại thế tào tháo làm cái kia tất cả tự nhiên cũng chạy không thoát con mắt của hắn hắn biết tào tháo có vấn đề nhưng ở này trước hắn nhạt thấy thành ước gì tào tháo cùng triệu phong liều cái lưỡng bại câu thương không nghĩ đến triệu phong sắp tới tào tháo lập tức phản bội trợ giúp triệu phong diệt viên thiệu này nhưng càng làm cho hắn cảm thấy đến thảo sát có vấn đề lớn đa tạ nhắc nhở triệu phong gật g ủ trên mặt cũng không cố ý ở ngoài vẻ mặt lưu bị thật sâu liếc mắt nhìn hắn càng ngày càng cảm thấy đến người này sâu không lường được hít sâu một cái rút ra chính mình xong cổ kiếm một cái hy vọng vương g i a có thể thực hiện giấc mộng của ngươi ta hiểu rồi triệu phong cười nhạt một tiếng lưu bị nhìn chung quanh mọi người nói chư vị bảo trạo dứt lời hắn đem bảo kiếm hướng về trên cổ vạch một cái tự vẫn chết đại ca nguyên bản không có khí lực nói chuyện nguy duyên chật buộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ vào đúng lúc này hắn dĩ nhiên thần kỳ giống như đột phá trở thành một tên tuyệt thế võ tướng tuyệt thế võ tướng là sở hữu võ tướng nỗ lực mục tiêu nhưng giờ khắc này nguy duyên nhưng không có một tia h ư n ấ n hắn đột nhiên vọt tới lưu bị trước thi thể ngã quy ở mặt đất một lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía triệu phong nói hy vọng vương gia có thể tin thủ chính mình hứa hẹn nói xong hắn rút ra lưu bị khắc một cái bảo kiếm tự vật chết ai cũng có thể đầu hàng chỉ có hắn không được hắn cùng lưu bị chính là huynh đệ kết nghĩa hắn có thể phản bội đại ca cải đầu người khác húng chỉ h ắ n vũ vương g i ớ i t r ư ớ n g thân vệ thống lĩnh còn giết hắn kết nghĩa đệ đệ bất luận làm sao cũng không thể đầu hàng hắn càng rõ ràng mặc dù chính mình đột phá đến tuyệt thế võ tướng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hán vũ vương đi theo đại ca mà đi chính là lựa chọn tốt nhất nhìn huynh đệ hai người thi thể triệu phong thở dài một tiếng nhìn về phía trần đ á o cùng ra cắt lượng mọi người nói đem bọn họ an táng tốt lành cho các ngươi thời gian bảy ngày cân nhắc sau bảy ngày bản vương đem đi đến kinh châu hy vọng trước lúc này các ngươi có thể cho bản vương một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn đà tạ vương ra ra cắt lượng túi người hành lễ sau đó cùng giả đúng trần đ á o mọi người cùng thu lại lưu bị cùng ngụy duyên thi thể triệu phong rơi xuống tường thành để mã đằng cùng mã siêu phụ tử mang theo đại quân đi tấn công đích châu địa phương khác để chu du lưu lại quét sạch chiến trường bắt giữ tù binh theo lưu bị tin qua đời chuyên gia ích châu các quận quận trưởng lần lượt đưa lên đầu hàng thư không tới bảy ngày thời gian liền trên danh nghĩa khống chế ích châu đương nhiên cũng không ai dám bảo đảm những người này là chân tâm đầu hàng nếu muốn triệt để khống chế ích châu còn cần một chút thời gian đảo mắt bảy ngày trôi qua triệu phong mang tới tôn sách cùng chu du chuẩn bị khởi hành đi đến kinh châu đồng hành còn có trần áo trưng ơ nhậm cùng ra cất lượng bọn họ mai táng lưu bị cùng ngụy d u y n sau khi cuối cùng vẫn là quyết định đầu hàng này không chỉ chính là hoàn thành lưu bị cái cuối cùng mệnh lệnh bọn họ càng muốn muốn cùng hán vũ vương đi xem xem cái gọi là phương tây các nước đến cùng là cái hình rắn gì cũng muốn nhìn một chút hán vũ vương trong miệng người người như d ò n g đại hán là cái hình rắn gì kinh châu là triệu phong thống nhất đại hán trận chiến cuối cùng cho tới giao châu sĩ nhiếp liền giao cho mã đảng phụ tử cùng với dương châu t ô n kiên lúc này kinh châu thế cuộc cũng phát sinh ra biến hóa triệu vân cùng trương liêu cùng cao thuận hội hợp sau mang theo đại quân xuôi nam đóng quân ở nam dương quận biên giới nửa đêm hán độc thân đi đến h u y ệ thành gia phụ giả hủ chính r ử a vào ghế tựa nhìn trăng sáng nhàn n h ã uống chút rượu giữa hai lông mày có mấy phần yêu sầu nâng chén yêu n g u y ệ t chung khó gặp gỡ c h i kỷ đ ỗ n g nhiên phía sau vang lên một thanh âm so đến hắn đột nhiên nhảy lên đến rượu trong chén tung một chỗ ai giả hủ biểu hiện đề phòng nội tâm tràn ngập căng thắng người này có thể tách ra chính mình bố trí tầng tầng c h ạ m gác ngẩm vô thanh vô tức địa xuất hiện ở sau lưng mình thực lực sâu không lường được triệu vân triệu vân từ trong bóng tôi chậm rãi đi ra khuôn mặt anh tuấn tắm rửa ở dưới ánh trăng tăng thêm mấy phần bị lực Bạch hổ theo triệu thành rượu ngon nóng này tự nhiên cũng xuất hiện rất nhiều ngụy liệt giả sản phẩm có điều giả hủ uống xác thực là chính tông nhất triệu thành rượu vang chương ba trăm sáu mươi tám triệu vân thấy giả hủ từ hoàng chém ly r á c rượu là không sai chỉ là có chút quý giả hủ nhấp một miếng cảm thán mà nói rằng n à y chính tông rượu vang cũng bị người coi là quý tộc rượu giá cả đắt kinh khủng chỉ có quý tộc mới uống nổi triệu vân thả xuống ly rượu nhìn đàm tiếu như thường đã hoàn toàn không sốt sáng giả hủ tò mò hỏi ngươi liền không sợ ta giết ngươi giả hủ nghe vậy nở nụ cười nói bạch h ổ thượng tướng muốn giết người ngoại trừ hán vũ vương ai có thể ngăn được h u ố hồ tướng quân như muốn giết ta ta lúc này còn có thể này uống rượu nói xong hắn lại uống một hớp đầy mặt hưởng thụ giả tiên sinh quả nhiên khác với tất cả mọi người triệu vân trên mặt nở một nụ cười vậy ta lần này đến đây mục đích nói vậy giả tiên sinh cũng biết không biết giả tiên sinh ý như thế nào giả hủ lung lay rượu trong tay ly cười h í p mắt nói tướng quân làm rõ ràng trung thần không sự hai chủ trung thần đối với người nào chung triệu vân nhắc m ụ t rượu thản nhiên nói chúng ta đều vì bệ hạ chỉ thần đối với bệ hạ tận trung chuyện đương nhiên tin tưởng lấy giả tiên sinh trí tuệ đã sớm rõ ràng điểm này giả hủ đánh giá triệu vân hai mắt khen tướng quân văn võ song toàn làm người thang phủ triệu vân cười nói chúa công từng nói giả tiên sinh là hiểu rõ nhất sinh tồn chỉ đạo người mặc kệ ở ra sao tình cảnh đều sẽ chính xác địa lựa chọn ra đối với mình có lợi nhất một con đường hy vọng lần này giả tiên sinh cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác hán vũ vương tựa hồ hiểu rất rõ ta giả hủ s ừ n g sốt một chút cười nói xem ra ngày hôm nay ta nếu là không làm ra các ngươi cho rằng chính xác lựa chọn là không nhìn thấy ngày mai mặt trời triệu vân túi đầu uống rượu khe nói từ lương châu trở về trước ta đi qua vũ huy quận cô t ă n g huyền giả hủ con ngươi co r ụ t lại một lúc lâu mới thở dài một tiếng nói bạch h ổ thượng tướng thủ đoạn cao cường ngày mai giờ dần ba khác hủ mang theo nam dương lấy chờ được ta tin tưởng tiên sinh chắc chắn làm ra lựa chọn chính xác ngày mai giờ dần ba khác thấy triệu vân gật ngủ sau đó đứng dậy rời đi theo dõi hắn rời đi phương hướng giả hủ bưng ly rượu ngón tay g ó bàn rơi vào trầm tư viên thiệu bị diệt cái kia lưu bị p h ỏ n g trừng cũng chống đỡ không được bao lâu cái kế tiếp chính là k i n châu lý giác kẹp ở hán vũ vương cùng lưu biểu trong lúc đó khoảng chừng trái phải không phải người nhất định phải dựa vào một phương mới có thể sinh tồn thủ t h a n h có thừa đi vào không đủ lưu biểu cùng không gì không đánh được đánh đầu tháng đó hán vũ vương hai tuyển một lời nói không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ tuyển hán vũ vương nghĩ tới đây hắn t h ả xuống ly rượu đứng dậy rời đi suốt đêm đi tới dương phủ mật thấy dương p h ụ n muốn đầu hán vũ vương nhất định phải lấy lý giác đầu người vì là đầu nhận dạng muốn giết lý giác dựa vào hắn một cái mưu sĩ tự nhiên không thể việc này vẫn cần dương p h ụ n hỗ trợ mới được ở dương phủ đầy đủ ở một cái canh giờ giả hủ mới dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục dương phụng mang theo một tên cong lấy bữa lớn tướng quân trẻ tuổi hướng về quận p h ủ đi đến mà dương phụng thì lại hướng về quân doanh mà đi quân sư muốn như vậy có chuyện gì tìm ta lý giác chính ôm hầu gái làm đại sự bị người đánh thức trong lòng khó tránh khỏi có chút t ứ c giận nói chuyện ngự khí cũng có chút đông cứng giả hủ túi người hành lễ nói tướng quân thiên hạ các châu tận quy hán vũ vương bàn tay chúng ta cũng nên sớm tính toán lý g i á vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo hỏi quân sư có gì diệu kế giả hủ cười nói việc này vẫn cần kỷ tướng quân xuất lực lý giác gật gù la lón người đến đi đem kỷ linh tướng quân tìm để đến lính liên lạc lập tức xoay người rời đi rất nhanh liền dẫn kỷ linh đi đến phòng khách chúa công nhưng là phải tập kích quân địch kỷ linh không thể chờ đợi được nữa mà hỏi triệu vân mang theo đại quân đóng quân ở nam dương quận biên giới tự nhiên không gạt được nam dương tham báo hắn một mực chờ đợi c h ờ lý giác mệnh lệnh hắn chúa công b i ê n thuật bị triệu phong giết chết hắn chờ đợi cơ hội báo thù đã đến mấy năm lần này liền nắm nam dương quận ở ngoài quân đội xả dận thu điểm lợi t ư c quân sư tự có diệu kế bình tĩnh đ ư n g nóng lý giác khoát tay háo một cái nhìn về phía giả hủ nói quân sư kỷ linh đã đến rồi có gì kế sách nói nghe một chút kế sách rất đơn giản giả hủ trên mặt lộ ra nụ cười q u á dị ánh mắt cũng biến thành có chút lạnh công minh có thể độc thủ tiếng nói vừa dứt phía sau võ tướng lập tức gỡ xuống trên lưng đùa lớn một bước bước ra xuất hiện ở lý giác trước mặt đùa lớn v ừ i bủ nồng nặc chân khí d ậ p d ờ n lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế chặt bỏ lý giác đầu lâu đột nhiên đến biến cố đem kỷ linh kinh ngạc đến gây người nửa ngày mới giận g ữ hét g i văn hỏa từ công minh các ngươi đang làm gì giả hủ cười nói chúng ta muốn đầu hán vũ vương thiếu mất một phần đầu nhận dạng k ỳ tướng quân hoa nữ ngươi ngươi m u ố n chết k ỳ linh trong mắt lóe ra băng lạnh sắc ý nếu như vẹn vẹn là giết lý giác hắn phản ứng vẫn sẽ không lớn như vậy nhưng nghe đến hai người này muốn đi đầu quân hán vũ vương nhất thời liền nổi giận đó là giết hắn chúa công kẻ thù hai người này dĩ nhiên muốn đi nương nhờ vào kẻ thù của chính mình quả thực không thể tha thứ lúc này nhấc theo tam tiêm lưỡng nhận đao vọn tới giả hủ trước mặt không chút lưu tình địa bổ xuống đối thủ của ngươi là ta từ hoàng nghiêng người tiên lên che ở giả hủ trước mặt đũ lớn vung lên n ệ n ở tam tiêm lưỡng nhận đao trên đem kỷ linh đẩy lui vài bước mấy năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta hiện tại ngươi vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ta từ hoàng lạnh nhạt nói kỷ linh sắc mặt khó coi nhưng không có lại lùi bước vung vẩy binh khí lại lần nữa đánh tới nhưng mà chính như từ hoàng từng nói hắn căn bản không phải là đối thủ mấy chục hiệp sau kỷ linh liền hoàn toàn rơi vào hạ phong thể lực cùng chân khí đều ở kịch liệt tiêu hao kẽ hở cũng càng ngày càng nhiều lại quá hơn m ư ơ i tập hợp từ hoàng tìm đúng cơ hội một búa chém giết kỷ linh giả hủ thấy thê khe nói quận quý phủ dưới không giữ lại ai tư hoàng trần chờ một chút vẫn là linh mệnh nhấc theo dịu hướng về quận phủ đi đến tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra chờ diễn quận phủ giả hủ để tư hoàng mang theo lý giác cùng kỷ linh thi thể cùng với một cái không người nhận thức quận phủ gia đình thi thể hướng về quân doanh mà đi lúc này dương phụng đã tập kết được rồi đại quân nhìn lý giác cùng kỷ linh thi thể tam quân tướng sĩ tất cả đều kinh ngạc đến g â người chư vị giả hủ mặt lộ vẻ bi thống kỷ linh bị lưu biểu sứ giả xúi dục giết tướng quân muốn nương nhờ vào lưu biểu vừa vặn bị từ hoàng giáo h u y phát hiện đem kỷ linh cùng lưu biểu sứ giả chặn giết lời vừa nói ra toàn quân tướng sĩ nhất thời ồ lên có người tin tưởng có người hoài nghi giả hù lại nói bây giờ chúng ta giết kỷ linh cùng lưu biểu sứ giả đã cùng lưu biểu trở mặt trải qua không lâu lắm lưu biểu đại quân nhất định sẽ nguy cấp đến lúc đó chúng ta đem hai mặt thù địch thêm vào chúa công bỏ mình nam dương vô chủ không cách nào hữu hiệu địa tổ chức p h ả n kích e sợ khó có thể chống đối quân địch công kích không quản sự tình chân tướng làm sao nhưng chúa công bị giết là sự thực không có chúa công chỉ huy nam dương chắc chắn rơi vào trong h ỗ n loạn làm sao chống đôi quân địch công kích thời khắc bây giờ đã không có ai đi quan tâm lý giác đến tột cùng là ai giết chết bọn họ chỉ quan tâm làm sao sống tiếp vì lẽ đó ta quyết định hướng về hán vũ vương quy hàng giả hủ lúc này mới nói ra mục đích của chính mình chương ba trăm sáu mươi chín nam dương quy hàng triệu tử long binh lâm tương dương hướng về hán vũ vương quy hàng tam quân tướng sĩ đều sửng sốt đây không phải là bọn hắn vẫn ở phòng bị kẻ địch sao giả hủ tiếp tục nói chúa công bị lưu biểu sứ giả giết chết chúng ta lại giết lưu biểu sứ giả cùng lưu biểu đã nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong mà thôi chúng ta thực lực trước mắt căn bản không thể hai tuyến tác chiến chỉ có dựa vào bên trong một phương đồng ý người đứng ở bên trái không đồng ý người đứng ở bên phải quân doanh ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi bắt đầu lục tục làm ra sự lựa chọn của chính mình phần lớn đều đứng ở bên trái chỉ có số rất ít đứng ở bên phải những người này tất cả đều là kỷ linh dòng chính quân đội giả hủ trên mặt n ở một nụ cười rất tốt bây giờ nghe ta mệnh lệnh bên trái chúng tướng sĩ cầm lấy các ngươi binh khí trong tay đem bên phải người toàn bộ giết sạch không giữ lại ai hắn phải dâng ra toàn bộ nam dương quận không cho phép nửa điểm tổn thất bằng không nhất định sẽ cho mình cho sở hữu luôn hướng về hắn vũ vương quy hàng tướng sĩ mang đến phiền phức không tất yếu giả văn hòa ta giết người bên phải một tên tướng quân rút đao lao ra hướng về giả hủ m à tới phía sau từ hoàng cấp tốc tiến lên một đ ú a bổ ra đem người tướng quân kia tại chỗ tuân h sát bên trái chúng tướng sĩ sửng sốt một lát sau cũng r ồ n r ậ p rút đao giết hướng về ngày xưa đồng bạn bọn họ không biết làm như vậy có đúng hay không nhưng chúa công chết rồi quân sư chính là lãnh đạo tối cao người nghe hắn mệnh lệnh sẽ không có sai ở nhân số ưu thế tuyệt đối d ư ớ i bên phải này điểm người căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng rất nhanh liền bị tàn sát hết sạch giả hủ quay đầu đối với dương phụng nói dương tướng quân mau chóng truyền lệnh nam dương các huyện ngày mai giờ dần trước toàn bộ mở thành đầu hàng không được sai lầm được dương phụng gật g ủ xoay người rời đi thời gian trôi qua giờ dần sắp tới giả hủ dương phụng cùng từ h o à n g đứng ở trên tường thành phóng tầm mắt tới một lát sau xa xôi phía trên đường chân trời một đoàn bóng đen hiện lên cách đến gần rồi ba người mới nhìn rõ ràng đoàn kêu bóng đen bộ mặt thật phía trước áo bào trắng giáp bạc cầm trong tay lượng ngân thương cưới bạch hổ bạch hổ thượng tướng triệu vân nhất là rõ ràng ở hắn bên trái một người cưới màu xanh lục hổ tuy rằng không quen biết nhưng có thể cưới hổ thân phận địa vị tất nhiên không thấp mặt sau là một nhánh v õ trang đầy đủ trọng kỵ binh liền ngay cả chiến mã đều bị cái bọc ở khơi giáp bên trong phía bên phải một người đi bộ sau là một nhánh v õ trang đầy đủ trọng giáp bộ binh một tay nâng trọng thuẫn một tay nắm c â y giáo bọn họ là trưởng thuẫn binh cùng trường mâu binh kết hợp thể lại sau này là kỵ binh hạc nhẹ bộ binh hạc nhìn tình cảnh này giả hủ ba người trong mắt lộ ra nồng đậm chấn động hán vũ vương giới trướng quân đội so sánh với một lần nhìn thấy thời gian càng thêm đáng sợ dù cho cùng với toàn lực một trận chiến bọn họ cũng không có phần thắng chút nào quy hàng là lựa chọn chính xác nhất ra khỏi thành nên tiếp giả hủ nói xong trước tiên rơi xuống tường thành dương phụng cùng từ hoảng lại lần nữa thật sâu liếc nhìn ngoài thành quân đội vội vã đi theo cổng thành mở ra ba người ra khỏi thành mấy chục bước n ê n tiếp chờ đại quân đến phụ cận giả hủ cúi người hành lễ nói cùng nên bạch hồ thượng tướng cưới u n nên g Bạch Hổ h t n Dương g、so、lục hổ người đi tới nhỏ giọng nhắc nhở để phòng có trò lửa ở bên cạnh hắn ăn mặc trọng giáp nam tử cũng cảnh giác đánh giá huyện thành tường thành triệu vân cười nói không cần lo lắng giả tiên sinh chính là thông minh người sao lại chơi những người mưu mô giả tiên sinh hai vị này chính là trấn thủ lạc dương nam bắc hai đại cửa ải đại tướng kỷ lục hổ người trương liêu trương văn viễn vị này nghiêm túc thận trọng người chính là cao thuận cao bá bình đều là văn võ song toàn người ngưỡng mộ đại danh đã lâu giả hủ không người chào lợi này ngược lại không là khách sáo năm đó mười tám đường chư hầu giết rồng trương liêu ở hồ lao q u a n ở ngoài tùy tùng hán vũ vương quét ngang các chư hầu mà cao thuận một mình trấn thủ lạc dương phía nam y k h u ế c quan để lưu biểu mọi người quân đội tay trắng trở về năng lực phi phạm trương liêu cùng cao thuận c ù n g ôm quyền đáp lễ nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì triệu vân nói giả tiên sinh thiệp chào đón thì thôi thời cơ chiến đấu trước mắt là qua mau chóng mang theo h u y ể n thành đại quân theo ta đi đến tương dương được giả hù gật gù rất nhanh ba người liền tập kết h u y ể n thành đại quân hộ tống triệu vân mọi người xuôi nam đi đến tương dương thanh cựu hán thất dòng họ lưu biểu gốc gác tự nhiên cũng không kém thêm vào khoái thị huynh đệ cùng với kinh châu đông đảo thế ra trợ rút ở tương dương bày xuống một ít công kích hình trận pháp vẫn không có vấn đề nhưng bọn họ cũng không có giỏi nhất hạn chế thú võ giả cấm không trận pháp cùng phong cấm năng lượng trận pháp ảnh hưởng cũng không có lón như vậy càng là đối với triệu vân tới nói hầu như không có ảnh hưởng gì triệu vân hóa thành bạch hổ sông đến bên dưới thành bay lên không nhảy một cái trực tiếp nhảy lên tường thành lại từ đầu hóa thành hình người bạch hổ lượng ngân thương vung lên đem cột cầu treo dây thừng chém nước cùng lúc đó vô tận gai băng từ trên trời giáng xuống triệu vân cầm trong tay trường thương r u lên từng đoá từng đoá trắng như tuyết hoa lê đồng bệ mà ra mỗi một đoá hoa lê đều có thể tinh chuẩn địa va chạm ở một viên gai băng bên trên cũng đem nát tan sau đó hắn tiếp tục hướng về cổng thành thủ tướng sung phong mà đi thủ tướng thấy thế tới hung mãnh tự biết không cách nào chống đối quả đoán lựa chọn chạy trốn thương dương cổng bắc bị phá tin tức truyền tới châu phủ lưu biểu kinh hại đến biến sắc d ò hỏi dưới trướng văn vo nói bạch hồ thượng tướng tự mình đến rồi cổng bắc bị phá nên làm thế nào cho phải chúa công hướng về giang hạ lui lại đi chúng ta ưu thế ở chỗ thụy quân mà thụy quân đại thể ở giang hạ phòng bị dương châu tô tiên chỉ cần lùi vào giang hạ hoặc có thể lợi dụng thủy quân ưu thế cùng bạch h ổ thượng tướng đọ sức đợi ta huynh đệ hai người tìm hiểu thấu đáo người kia cho phong cấm năng lượng trận pháp mới vừa có cùng bạch h ổ thượng tướng một trận chiến tư cách khoái lương nói rằng được truyền lệnh đại quân mau chóng lui lại lưu biểu quyết định thật nhanh quả đoán hạ lệ đợi tiếp nữa cái kia bạch h ổ thượng tướng liền muốn giết tới quý phủ đến rồi không đi nữa liền đến không kịp theo lưu biểu lui lại tương dương thành sức mạnh phòng ngự càng thêm không đỡ nổi một đòn mà tương dương thành trận pháp cũng bị giả hụ phá lưu biểu hẳn là hướng về giang hạ quận lui lại nơi đó có kinh châu tinh nhuệ nhất thủy qu bọn họ phỏng chừng là muốn dùng thủy quân ưu thế đến cùng chúng ta đọ sức t h a n h tựu khoảng thời gian này tuổi tác to lớn nhất đỉnh cấp hữu sĩ ở vài phương diện khác kinh nghiệm mặc dù là quét ra mấy người cũng so với không lên hầu như trong nháy mắt liền đoán được lưu biểu mọi người kế hoạch thủy quân triệu vân khẽ nhứ mày binh lực của hắn đều là trương liêu cùng cao thuận mang đến đối phó thủy quân thật là có chút phiền phức bọn họ nên rời đi không bao lâu bá bình phái người cầm ta bạch hổ khiên đi triệu thành điều một nhánh thủy quân đến đây giả tiên sinh cùng dương tướng quân bắt giữ tương dương tù binh quét sạch chiến trường văn viễn cùng công minh mang theo ky binh theo ta tr lấy tốc độ của kỵ binh lẽ ra có thể ở lưu biểu tiến vào giang hạ trước đuổi theo chương ba trăm bảy mươi triệu tử long tung hoành trường phản pha từ tương dương xuôi nam với lam khẩu tụ có hai cái lối rẽ một cái hướng đông trực tiếp đi về giang hạ quận một cái đi về phía nam đi về phía nam làm dương huyền dựa theo le thưởng lưu biểu đại quân trực tiếp hướng đông đi liền có thể tốc độ nhanh nhất đến giang hạ quận nhưng mà tư hoàng nhưng không cho là như vậy lưu biểu dưới trướng có không ít người có tài tất nhiên sẽ không kiến nghị lưu biểu đi về phía đông Con đường này triệu u y ằ n càng nhanh hơn g có thể địa đ về Giang Hạ vân nhìn từ khoảng một ánh mắt tán thưởng địa điểm gật đầu không sai là cái văn vo song toàn mầm tiếp lại đến v ư ơ n g ra ta gặp hướng về hắn đề cử người đáng ra cấp độ càng sâu bồi dưỡng nghe được lời nói này t ừ hoàng thật là có chút thụ sùng được kinh hán nguyên bản chỉ là muốn gây nên bạch hồ thượng tướng chú ý nghe vài câu khen mà thôi không nghĩ đến có có thể được hán vũ vương bồi dưỡng cơ hội đây chính là người thường tha thiết ước mơ cơ duyên a trương liều cũng mở miệng nói rằng nam quận phía nam nhiều thủy vực mà chúng ta đối với nam quận những này thủy vực cũng chưa quen thuộc có thể rất tốt mà ngăn cản chúng ta kỵ binh cho bọn họ trốn vào giang hạ cũng ngăn cản quân đội cơ hội p h ả n kích triệu vân lại lần nữa gật cụ các ngươi nghĩ đến đều không sai có điều cũng không thể loại trừ bọn họ quân chia thành hai đường Một đ ư ờ nghe đi về p í a Nam dựa Giang Nam Giang Giang Nam Mai xa ngăn cản, trốn vào Giang Hạ nam Bộ. Một đường vì là kỳ binh hướng Đông, tiên chuyển quân, đến năm lắng động không chỉ có để hắn võ nghệ tăng mạnh, như lược cũng hơn n một một sớm Mấy vực vào vào vì vào võ là thủy trước biệt từ trước. Hạ Hạ Hạ Phủ. chỉ h bước có lược g đi Bộ, Bộ để kỳ lời nói này trương liêu cùng t ừ hoàng đều chọn mắt lên thán phục nói vẫn là tướng quân cân nhắc chu toàn chúng ta không bằng vậy triệu vân khẽ mỉm cười nói các ngươi cũng không cần tự ti chúng ta tuổi tác tuy rằng không kém nhiều nhưng ta so với các ngươi thật tốt mấy năm thống binh kinh nghiệm tác chiến các ngươi đều là văn võ song toàn mầm chỉ cần nhiều hơn rèn luyện giả lấy thời gian thành tựu i không thể đoán trước sợ là chúng ta cũng không bao nhiêu rèn luyện cơ hội trương liêu thở dài một tiếng t ừ hoàng cũng gật gật đầu theo viên thiệu bị diệt lưu bị vào lúc này phòng chừng cũng gần như lại diệt lưu biểu thiên hạ này trên căn bản liền thống nhất sau đó e sợ cũng không bao nhiêu cơ hội linh binh tác chiến triệu vân vũ vũ bả vai của hai người nói thống nhất đại hán chỉ là vừa mới bắt đầu chúng ta chiến trường chân chính không ở đại hán mà ở phương tây các nước yên tâm đi có chính là trượng muốn đánh phương tây các nước sao trương liêu cùng tư hoàng trong mắt lộ ra ngắm trông Nam quận Nam Bộ nhiều Bộ tư h ủ y vực, kỵ b i hoàng đi tới tác dụng cũng không lĩnh n Công minh, người l người người. mệnh đồng thời lại tràn ngập chấn động đây là thực lực tuyệt đối mang đến tự tin không biết lúc nào hắn cũng có thể nắm giữ như vậy khi thế đi ì từ hoảng búa lón vung lên mang theo ky binh hướng đông truy kích mà đi mà triệu vân cùng trương liêu thì lại cưới cự hổ đi về phía nam đuổi theo không có ky binh liên lụy hai người để hổ hồn toàn lực chạy trốn tốc độ thật nhanh vô cùng dừng lại không biết đổi bao lâu triệu vân cùng trương liêu đông nhiên dừng lại trương liêu đánh giá chu vi hoàn cảnh chung quanh nói tướng quân nơi này nên ở vào kình sơn dư mạch trung gian địa vốn phía lại cao dễ thủ khó công thích hợp mai p h ụ triệu vật n g cười nói văn viễn có dám theo tà sông lên trận có gì không dám trương liêu cười nhạt một tiếng tuy rằng thân là thông soái không nên lấy thân mạo hiểm nhưng thời khắc bây giờ chỉ có hai người bọn họ chưa chắc không thể điên cuồng một lần vậy thì sông lên đi lúc này triệu vân hai người cưới cự hổ tiếp tục hướng về trước bỗng nhiên lít nha lít nhít mưa tên bay lên không che kín bầu trời triệu vân cầm trong tay l ư ợ ngân thương r u lên từng đoá từng đoá trắng như tuyết hoa lê bồng bềnh ở hai người đỉnh đầu hình thành một mảnh hoa lê vân đem sở hữu rơi rụng mà xuống mũi tên chống đối ở bên ngoài ầm ầm ầm mặt đất chấn động kịch liệt vô số to lớn tảng đá từ một cái sườn dốc trên lăn xuống mà xuống hai người cưỡi cự hổ khoảng trừng trái phải tránh né không tránh thoát liền một thương đem đá tảng đánh nát đỉnh đầu mưa tên cũng chưa từng ngừng lại quần quận không ngừng hạ xuống triệu t ử long trương văn viễn hôm nay nhất định phải để bọn ngươi mất mạng này trường p h ả n pha đỉnh dốc nam quận giáo huy hoa tuấn trầm giọng hết lớn vậy thì xem các ngươi có bản lánh này hay không triệu vân một thương đánh bay một tảng đá lớn cao giọng cười to lục g a i mạch hổ thân thể từng chiếm được một lần rèn luyện cơ sở sức mạnh lớn phạm vi tăng lên thêm vào con kiến lực lượng tăng cường mặc dù là không cần thú hồn lực cũng có thể đánh bay những này đá tảng t r ư ơ n g liêu khí lực tuy rằng không bằng triệu vân nhưng cũng có gần hai ngàn cân khí lực thêm vào hùng hậu thú hồn lực đánh bay đá tảng tất nhiên là là điều chắc chắn đá lăn dùng hết m ú i tên dùng hết vẫn như cũ không cách nào thường tới bọn họ mảy may hoặc tuấn sắc mặt tâm trầm quát o trên cần phải đem bọn họ lưu lại nơi này vô số kinh châu quân từ bốn phương tám hướng giết ra lít nha lít nhít để mãi không hết đến hay lắm triệu vân cười to bạch hổ lượng ngân thương v vô tận trắng như tuyết hoa lê bồng bềnh mà ra thuấn s á t một mảnh trương liêu cũng không cam lòng yếu thế trường thương trong tay như dao long xuất hải không ai có thể ngăn cản có điều triệu vân mục đích không phải tại đây giết người mà là muốn đổi tới lưu biểu tàn sát một lát sau hắn c ư ớ i bạch hổ đạp lên sườn dốc mà lên trường thương vung lên một con trắng như tuyết băng phượng hướng về đỉnh dốc dương cánh mà đi ý lạnh đến tận xương thủy dường như muốn đem không khí đều đông lại nhìn thấy này khủng bố s á t chiêu hoác tuấn v ă n t ụ xoay người liền chạy một tiếng vang ầm ầm nổ vang băng p ư ợ n g chớp mắt đã tới đem chưa kịp chạy trốn kinh châu quân toàn bộ đánh bay mà h o á c tuấn bởi vì chạy trốn nhanh may mắn lượm một cái mạng cũng rốt cuộc không dám tới gần đỉnh dốc ở sân dốc mặt khác gào thét đều lên cho ta cản bọn họ lại sau đó hắn bóp nát một khối phụ triện cùng lúc đó mới vừa leo lên đỉnh dốc triệu vân còn không thấy rõ đỉnh dốc phong quang liền nhìn thấy mặt đất b ư ớ c lên vô số sắc bén thổ thứ không thể không một lần nữa lui ra đỉnh dốc lại lần nữa cùng chu vi kinh châu quân chiến đến một chỗ giết chốc lát hắn cùng hổn hợp thể lại lần nữa hướng về đỉnh dốc khởi xướng xung phong đến đỉnh dốc Ở chương thứ xuất h nháy lần n mắt lại ba trăm h ả n g ư bảy mươi mốt chu công cần lựa đốt xích bích ra cắt lượng nước ngập nước sông đây là hắn ở trấn thủ vùng phía tây đô uý phủ trong lúc chính mình lĩnh ngộ sáng tạo ra đến vóc kỹ uy lực mạnh mẽ chém giết hoa tuấn trường phản pha phục binh liền rơi vào không người chỉ huy tình cảnh lúng túng đang bị triệu vân cùng trương liêu vô tình tàn sát dưới rất nhanh liền chạy t ừ tán mặc dù đối phương chỉ có chỉ là hai người nhưng bọn họ thực lực thực sự là quá khủng bố vây quét nửa ngày liền đối với mới một mảnh góp cáo đều không có đụng tới chính mình trái lại tổn thất hơn một ngàn người à n n g không có trở ngại triệu vân cùng trương liêu cởi cự h ồ tiếp tục hướng phía trước truy kích xuyên qua giang lang huyền với hoa dung khu vực lại tao nộ một làn sóng mai phục hoa dung nhiều đường đất thông hành tương đối khó khăn kinh châu quân ỉ vào đối với vùng đất này quen thuộc mới có thể nhanh chóng thông qua vẫn như cũ có rất nhiều người hám sâu vũng bùn mà chết triệu vân cùng trương liêu hai người ở đây ngược lại cũng tiêu pha một phen công phu mới đưa phục binh đánh tan mà từ đây nơi bắt đầu thủy vực đông đảo hai người đối với nơi này địa hình chưa quen thuộc ngang qua trầm trầm chờ đến hồng hồ lúc kinh châu quân đã không thấy bóng dáng đang khi bọn họ chuẩn bị lui lại thời gian một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm ở trên không bên trên văng lên hai người n g n g đầu nhìn lại liền thấy một màu vàng thần long lôi kéo một chiếc long liên đáp xuống đứng ở đỉnh đầu trên mặt đất mây ký lần lượt mà tới triệu phong từ long liên bên trong đi ra đứng ở vòi nước bên trên nhìn triệu vân cùng trương liêu nói tại sao liền hai người ngươi nhìn thấy vương ra trương liêu vội vã vươn mình dưới hổ trào triệu vân nói ca cái kia lưu biểu còn chưa thấy chúng ta liền chạy người khác tốc độ quá chậm chỉ ta và văn viễn cơi hổ đuổi theo với trường p h ả n phà hoa dung đất đai tao n g ộ hai nhóm phục binh làm lỡ hành trình để cái kia lưu biểu trốn vào giang hạ giang hạ nhiều thủy quân ta vẫn chưa mang thủy quân đến đây đã làm cho người gặp triệu thành điệu thủy quân mặt khác ta đã sớm để tiểu vũ đi đến dương châu điệu bình từng tin tưởng không được bao lâu liền có thể đến giang hạ quận đi thôi trước tiên đi giang hạ quận theo kim long đi triệu phong gật g ủ sau đó xoay người tiến vào long liễn một tiếng thô bạo mà to gió rồng gầm văng lên kim long xoay quanh mà lên ở không trung dẫn đường nhị sư minh triệu vân lúc này mới đánh giá còn lại mọi người trên căn bản cũng không nhận ra nhưng khi nhìn thấy trương n h â m lúc ánh mắt sáng lên liền vội vàng tiên lên trào ngày xưa sư phó liền nói tiểu sư đệ võ học thiên phú là trong chúng ta cao nhất ngươi bây giờ võ học tu vi so với sư phó e sợ cũng không kém bao nhiêu sư h i n h không kịp vậy trương nhậm nhìn triệu vân mặt lộ vẻ cảm khái địa đạo triệu vân cười nói nhị sư h i n h quá khen ta điểm ấy tu vi ha có thể cùng sư phó đánh đồng với nhau đại sư h i n h hảo xem ở lạc dương chờ chiến sự kết thúc sư h i n h đệ chúng ta ba người liền có thể đoàn tụ nếu có thể lại tìm đến sư phó thì càng được rồi trương nhậm nhớ tới đại sư h i n h cùng sư phó trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhìn thấy bạch hồ thượng tướng lúc này g a cát lượng trần áo chu du cùng tôn sách vừa mới tiến lên trào không cần đa lễ đi thôi đổi tới triệu vân cười cận ngầm đầu nhìn mắt từ từ đi xa kim long cưới lên bạch hồ đổi theo trương liêu cũng cưới lục hồ đổi tới chu du cùng tôn sách cộng đồng cưới tôn sách hát hổ ra cắt lượng trần đáo cùng trương nhậm cưới ngựa mà đi mọi người c h ậ m c h ậ m mà đi vòng qua h n g hồ dùng thời gian hai ngày mới tiến vào giang hạ quận bồ kỳ huyền cảnh nội nguyên bản lấy kim long cùng hồ hồn tốc độ dùng không được lâu như vậy nhưng trên mặt đất nhiều đầm lầy tốc độ đại được ảnh hưởng bồ kỳ cảnh nội có một tòa xích bích son chân núi chính là nước sông sớm đến giang hạ lưu biểu ở đây gặp phải giang hạ thủy quân chủ lực hóa ra là triệu vũ cùng tôn kiên mang theo dương châu thủy quân tập kích giang hạ bắc bộ giang hạ quận trưởng hoàng tổ chính đang ra sức chống đối trùng hợp lúc này lưu biểu phái người đến cầu viên hắn đơn giản từ bỏ giang hạ bắc bộ mang theo thủy quân chủ lực đi về phía nam mà tới thủy quân tốc độ hành quân chậm nhưng lưu biểu mang theo đại quân cũng tha cho lớn như vậy một vòng hai bên vừa vặn ở bổ kỳ trong huyện gặp gỡ mà từ hoàng k i minh cùng với triệu vũ cùng tôn kiên mang đến thủy quân cũng đổi tới bổ kỳ trong huyện hoàng tổ mang theo thủy quân xuyên qua nước sông đến bờ phía nam xích bích bên dưới ngọn núi cùng lưu biểu mang đến kinh châu lục quân hội hợp tôn kiên cũng không dám tùy tiện đổi tới dù sao hoàng tổ cùng lưu biểu dưới trướng thái mạo đều cực kỳ am hiểu thủy chiến tùy tiện truy kích nghe sợ gặp c h ị u t h i ệ t hắn liền đem chiến thuyền ngừng ở bờ phía bắc ố lâm một bên hai quân cách giang đối lập to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời dẫn tới hai bờ sông đại quân đều ngẩng đầu nhìn tới khi nhìn thấy không trung xoay quanh kim long cùng với cái kia to lón long liên thời gian lưu biểu mọi người biểu hiện đại biên、Z. một lát sau triệu vân mọi người đến lúc này liền muốn giết tới đi tướng quân trước hết để cho ta đến đây đi chu du liền vội và nói triệu vân ngừng lại Gật gật đầu nơi đóng quân bên trong thử Chu bỗng nhiên bốc cháy lên lửa lớn rừng rực tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chiến trường tử thương vô số toàn bộ nơi đóng quân cũng trong nháy mắt hỏng triệu vân kinh ngạc nhìn chu du một ánh mắt tan thường nói không sai năng lực một người có thể thắng mười vạn đại quân tướng quân quá khen chu du khẽ mỉm cười trần đáo cùng trương nhậm ba người cũng đầy mặt ngơ ngác địa nhìn về phía chu du không nghĩ đến cái này mới nhìn qua hào hoa phong nhãm hữu sĩ vẫn còn có như vậy năng lực nếu như thế cái kia thủy quân kinh châu liền giao cho ta đi ra cắt lượng mắt sáng lên cũng lây ra chính mình trận đồ h ắ n tử trong lòng lấy ra mấy cái ẩn chứa năng lượng bảo vật đặt ở b ộ n phía lấy hắn làm trung tâm sau đó trong miệng nói lầm bầm như là đang làm pháp hắn giờ phút này xem ra không giống như làm hữu sĩ càng như là một cái thuật sĩ một lát sau hắn c ầ m trong tay quạt l ô n g quay về trận đổ vung lên liền thấy nước sông bên trong không có dấu hiệu nào địa xuất hiện khủng bố có lốc nhấc lên cơn sóng thần sóng lón l a t l ộ t hướng về thủy quân kinh châu chiến thuyền tuân tới sở hữu chiến thuyền trong nháy mắt bị lật u n g thời khác này mặc kệ ngươi tốt bao nhiêu kỹ năng bơi cao bao nhiêu thủy chiến năng lực đều không dùng một khi rơi vào trong nước liền mất đi sức chiến đ ấ u trừ phi tất cả đều là xem triệu thành thủy quân như vậy có thể ở bên trong nước tự do hô hấp đồng thời tới lui tự nhiên vợ bên kia tôn kiên mọi người hoàn toàn chọn mắt mất mồm nay cờ mờ đều là gì đó thần quỷ nhân vật một cái lửa đốt một cái nước ngập kinh châu mười vạn thủy quân mấy vạn lục quân liền như vậy không còn có điều sự tình cũng không có đơn giản như vậy vụ một màn ánh sáng bỗng nhiên từ kinh châu lục quân nơi đóng quân bên trong b ú t lên cấp tốc hướng bốn phía bao trùm màn ánh sáng nơi đi qua nơi ngọn lửa hết mức dập tắt sóng lớn cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh ở thời khắc nguy cấp khoái lương huynh đệ rốt cục đem phong cấm năng lượng trận pháp nghiên cứu triệt để cũng bố trí đi ra những người ẩn chứa năng lượng bảo vật đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần hai người nghiên cứu ra trận pháp là có thể trong nháy mắt bố trí đi ra Trường đ ạ phong cấm năng lượng trận pháp chu du cùng ra cắt lượng cùng nhau cao mày tại đây trận pháp bao phủ bên dưới bọn họ trận pháp đều không thể triển khai chu du trận pháp năng lực cần thú hồn lực mới có thể triển khai mà ra cắt lượng trận pháp là dựa vào trận đồ đến khởi động này trận đồ cũng cần năng lượng gia trì bây giờ phong cấm năng lượng trận pháp vừa ra bọn họ trận pháp dĩ nhiên là không có tác dụng văn viễn bá p h ủ theo ta giết nhị sư huynh cùng thúc cháu lưu lại bảo vệ hai vị quân sư triệu vân quyết định thật nhanh cưới bạch hổ liền xông ra ngoài trương liêu cùng tôn sách hai bên trái phải đi sắt đằng sau ở triệu vân phía sau trần đáo cùng trương nhậm thì lại lưu lại bảo vệ ra cắt lượng cùng chu du ba người cưới cự hổ cầm trong tay trường thương nhảy vào địch doanh mặc dù không thể vận dụng thú hồn lực dựa vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh cùng với kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ tung h à n h vô địch Bó b ê nhưng kia,、tôn、Kiên mang Tôn t e o d ơ c giờ khắp quân này phong cấm năng lượng dưới chỉ có triệu vân trương liêu cùng tôn sách ba người nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ đối mặt đông đảo quân địch khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ triệu phong liền để chúng nữ hoạt động gân cốt một chút một nhánh mũi tên nhọn phá không rơi vào trong doanh trại trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang vọng chiến trường lưu biểu bị dưới trướng đệ nhất đại tướng văn xính che chở ở phía sau ngẩng đầu nhìn hướng về trên không dùng hết sức lực toàn thân giận d ữ hét triệu bá hổ ngươi thật sự muốn đổi u tận giết tuyệt triệu phong chắp tay đứng ở vòi nước bên trên quan sát chiến trường khe nói nếu như ngươi để bọn họ đầu hàng bản vương liền chỉ giết ngươi một nhà bằng không thì đừng trách bản vương lòng dạ gác ngươi k h i n g ư ờ i quá đáng lưu biểu giận không nhịn nổi ẩm ẩm triệu phong từ trời cao rơi rụng đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu hắn nhưng lông tóc không tổn hại chậm dại hướng đi lưu biểu khe nói vậy thì như thế nào lưu biểu nhất thời ngại lời không biết nên nói cái gì nhìn từng b ư ớ c ép sát hán vũ vương hắn có chút sợ sệt địa lùi về phía sau mấy bước văn xính nhắc theo đại đao t r e ở phía trước biểu hiện có chút sốt sắng đối mặt uy c h ấ n thiên hạ hán vũ vương không người nào có thể duy trì bình tĩnh càng là đối địch thời điểm triệu phong liếc mắt nhìn hắn nói can đảm lắm nhưng ngươi không phải bản vương đối thủ lui ra đi văn xính nắm chặt trong tay đại đao nhưng không có muốn thối lui dự định ngược lại cũng trung nghĩa triệu phong lắc đầu một cái trường thương vung lên liền đem văn xính quét bay đi ra ngoài sau khi hạ xuống nửa ngày không bỏ lên tự mình đậu thủ vẫn là bản vương tự mình đến hắn từng bước một t á p sát ngữ khí lạnh nhạt nói rằng lưu biểu sắc mặt khó coi chứ vì tuy vẫn như cũ có mấy vạn đại quân lại làm cho hắn không cảm giác được chút nào cảm giác an toàn k h ó i lương cùng k h ó i việt huynh đệ c h ạ m sau l ư n g lưu biểu sâu sắc thở dài một tiếng bọn họ đã tận lực đồng thời thành công bố trí ra phong cấm năng lượng trật pháp có thể giờ khắp này bọn họ mới phát hiện đồ chơi này đối với hán vũ vương thậm chí đối với bạch h ổ thượng tướng mọi người tác dụng cũng không hề tưởng tượng ở trong lớn như vậy mặc dù không thể vận dụng năng lượng trong quân vẫn như cũ không người nào có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ thực lực tranh ê kiên n lệnh lớn. Tôn người đã đến h quá đám to Dết. đã bờ p í a m từ o à n g l ậ p t ứ c mang t h e khỏe, o lo kỳ không không binh bò, biểu đối với lưu biểu nơi lên trên thân đóng thể lưu được quá â n p h to động đã Nguyên bản cũng đã hôn tập kích. l ạ n nơi đóng quân, hoàng binh ở từ trở kỳ dết t ớ i thời i g a n càng là trong nháy tan không lại mắt vỡ, triệu bá hổ ngươi không muốn quá đắc ý luôn có người gặp thay thế chúng ta đối phó ngươi ta ở dưới cựu tuyển chờ ngươi dứt lời hắn rút ra bội kiếm tự v ẫ n chết triệu phong cười nhạt một tiếng nhìn về phía khoái lương minh đệ hỏi thần p h ụ hoặc là chết khoái lương cùng khoái việt nhìn nhau thở dài một tiếng nói chúng ta nguyện hàng theo khoái lương minh đệ đầu hàng còn lại kinh châu quân cũng lần lượt tức vũ khí đầu hàng quét sạch chiến trường bắt giữ tù binh tiếp tục xuôi nam thủy quân kinh châu tuy rằng rơi nước sông bên trong nhưng kỹ năng bơi không sai cũng không có bị tổn thương quá lớn một tháng c sau triệu vân mang theo kinh châu cùng dương châu đại quân cùng mã đằng dẫn giác thích châu quân cùng lường châu quân tiên vào giao châu lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tiêu diện sĩ nhiếp bắt giao châu đến đây đại hán nhất thống chí ít ở bể ngoài nhất thống triệu phong chiến thắng trở về tự nhiên chịu đến lạc dương bách tính sắp hàng hai bên hoan nghênh trên triệu đường lưu biện hương phấn nói anh rể để ta đại hán nhất thống đồng thời cương vực so với trước đây mỏ rộng hơn hai lần công lao chắc việt chấm muốn ngừng ngôi không biết anh rể nghĩ như thế nào trước nói có đại sự không hoàn thành hiện tại đại hán đều nhất thống nên tiếp thu chính mình ngừng ngôi đi triệu phong ôm q u y ề n nói bậy hạ thần muốn tây trình không thể lâu dài ở lại đại hán chỉ sợ làm bậy hạ thất vọng rồi tây trinh lưu biện trong mắt lập l o ạ ánh sáng một mặt chờ đợi nói anh dễ chấm có thể hay không ngự giá thân trinh c h â m cũng muốn nhìn vừa nhìn phương tây các nước đến cùng là cái cái ý gián dấp triệu phong lắc đầu nói bậy hạ chính là ngôi cựu ngũ há có thể tự mình mạo hiểm làm toại chấn đại hán ổn định dân tâm ổn định quân tâm mới là đùa g i ỡ n hán chính là sợ làm hoàng đế dưới t r ư ớ n g tướng sĩ không cho hán xuất trinh mới vẫn từ chối lưu biện được ngôi một mình ngươi hoàng đế liền đ à n g hoàng mà ở tại trong cung là tốt rồi chạy lung tung cái gì lưu biện đầy mặt thất vọng con mắt hơi chuyển động cất cao giọng nói anh rể công lao cao ngất hán vũ vương đã không cách nào xứng đôi anh rể công vân trâm muốn phong tỷ phu vì là long hoàng ở đại hán nắm giữ cùng chấm ngang nhau quyền lợi cùng cao quý long hoàng một quốc gia song hoàng bách quan vừa nghe nhất thời sôi sùng sục chuyện này quả thật là hoang đường trước không có người sau cũng không có người hoang đường b ậ y hạ tuyệt đối không thể lập tức thì có người đứng ra phản đối có gì không thể l ư u biện khẽ nói một quốc gia song hoàng n ế u là chính lệnh không thống nhất chúng ta nên nghe theo ai mệnh lệnh làm việc quốc uy còn đâu có người mở miệng nói rằng phí lời đương nhiên là nghe anh rể ta cùng anh rể lúc nào chính lệnh bất hòa anh r ể nói cái gì chính là cái đó các ngươi không cần phải để ý đến trầm lưu biện chuyện đương nhiên mà nói rằng ạch bách quan nhất thời ngại lời cẩn thận ngẫm lại thật giống bệ hạ chưa từng có phủ định quá hán vũ vương quyết sách việc này liền như vậy định lưu biện nói rằng đà t ạ bệ hạ triệu phong lần này không có từ chối thản nhiên tiếp nhận rồi long hoàng phong hảo chương ba trăm bảy mươi ba dẫn long hoàng vào quy sơn rốt cục muốn đậu thủ bãi triều sau khi triệu phong đi gặp trần lưu vương lưu hiệp bây giờ lưu hiệp đã m ư ơ i hai tuổi đối với triệu phong độ thiện cảm cũng đạt đến tám mươi bản m ệ n h thiên phú cũng đạt đến tứ giai triệu phong cũng cho hắn dung hợp báo hồn làm bản m ệ n h t h ú hồn c o n kiến hồn là phụ hồn để tránh khỏi ở chính mình sau khi rời đi hắn bị một ít có dạ tâm người lợi dụng trở lại trong phủ triệu phong hạ lệnh đem triệu thành khoai lang cùng với tân chồng đi ra bắc nô hướng về toàn đại hán mở rộng có thể rất lớn trình độ giải quyết đại hán bách tính lương thực vấn đề đồng thời hắn lại hối đoái rất nhiều linh hoa linh thảo ở triệu thành gieo xuống bây giờ thiên địa linh khí nồng độ đủ để thỏa mãn linh hoa linh thảo cần thiết mà ở thanh châu tư ma uy đêm khuya hội kiến tào tháo nói chúa công long hoàng đã nhất thống đại h á n nếu là chờ hắn triệt để an ních châu kinh châu giao châu đất nai binh lực thực lực gặp càng thêm hùng hậu đến lúc đó chúng ta liền không còn có đối phó cơ hội của hắn tào tháo mắt sáng lên hỏi trọng đạt có đề nghị gì tư ma ý trong mắt lập l u ậ tự tin thần thái chúa công muốn đối phó long hoàng chỉ có thể dựa vào trận pháp chỉ cần chúa công có thể đem long hoàng dẫn vào lâm truy huyền phía nam quy sơn ta liền có thể cách dùng trận đi đối phó hắn tào tháo khẽ to mày có chắc chắn hay không chúng ta chỉ có một cơ hội nếu là thất bại chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà hạ tràng không cho phép có nửa điểm sai lầm tư mã ý lời thề son sắt nói chúa công yên tâm đi lần này bảo đảm không có sơ hở nào tao tháo thật sâu nhìn tư mã ý một ánh mắt nói được ta tin tưởng ngươi ta sẽ phái người đi thông báo long hoàng hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng không thành vấn đề tư mã ý túi người hành lễ xoay người rời đi gia p h ủ hắn bay đầu liếc mắt nhìn trên mặt mang theo nụ cười quái dị tao mạnh đức chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có chân chính tín nhiệm quá ngươi cùng lúc đó ở tư mã ý sau khi rời đi tào tháo cũng làm cho người đem hí trí tài tìm đến sắc mặt có chút ngưng trọng nói trí tài tư mã ý tới tìm ta nói là đã có biện pháp đối phó long hoàng để ta đem long hoàng dẫn vào quy sơn hí trí tài khe nhữ mày tư mã ý trước đây ẩn dâu rất khá làm sao lần này nhưng chủ động tự buộc là có lòng tin tuyệt đối có thể trí long hoàng vào chỗ chết vẫn là có cái khác âm mưu tào tháo kinh ngạc nói trí tài chẳng lẽ hoài nghĩ cái kia tư mã ý đã đoán được chúng ta cùng long hoàng kế hoạch đoán được kế hoạch ngược lại không cho tới hí trí tài lắc, lắc đầu đạo nhưng bọn họ hay là liền chưa tùng có chân chính tín nhiệm q u a chúng ta sở dĩ giả bộ phụ thuộc vào chúng ta có điều chính là lợi dụng chúng ta dẫn long hoàng vào b ấ y thôi tào tháo gật cù nói nói cách khác bẫy dập của bọn họ cũng không ở quy sơn khí trí tài nói c ả bẫy nhất định ở quy sơn bằng không hắn cũng sẽ không để chúa công đem long hoàng dẫn vào quy sơn tào tháo vừa nghĩ cũng có đạo lý lại nói nếu như thế vậy chúng ta liền phái người đi theo dõi cái kia từ ma ý dựa theo hắn nói tới này trận pháp hẳn là do hắn đến bố trí chỉ cần theo hắn liền nhất định có thể đúng lúc địa nắm giữ trận pháp tình huống ý chí t à i nhưng lại lần nữa lắc đầu này tư mã ý tính cách cẩn thận bình tĩnh phái đi người không nhất định có thể theo dõi đến hắn mặc dù có thể đổi tới cũng vô dụng tư mã ý nếu chủ động nói ra như vậy chân chính đối phó long hoàng cạm b ấ y liền chắc chắn sẽ không là hắn đến chủ đạo mà hắn chỉ sợ cũng là chuyên môn phụ trách đến lầm lỡ chúng ta ta kiến nghị là tránh né không chiến chờ thư g i a n thời gian lại một đòn mất mạng tao tháo gật gù lại lắc đầu long hoàng e sợ không nhiều thời gian như vậy trước đem tin tức cùng ngươi kiến nghị chuyển cho long hoàng nhìn hắn làm sao quyết định đi như vậy cũng tốt ý chí tài gật g ủ tin tức truyền vào lạc dương long hoàng phủ triệu phong trong mắt lóe ra một tia sắt ý nhịn nhiều năm như vậy rốt cuộc muốn động thủ sao tránh n ẽ không chiến bùn hoàng vẫn đúng là không nhiều thời gian như vậy đi lãng phí cẩn thận trầm tư một lát sau triệu phong mang theo chúng nữ cưới long liễn triệu thành để quách g a chu du giả hủ ra cắt lượng cùng triệu vân thái sử từ mọi người mang theo đại quân đi đến hà nội vây quanh tư mã ra nếu đã biết muốn đối phó chính mình người đương nhiên phải làm ra p h ả n kích mà triệu phong thì lại chuẩn bị một thân một mình đi đến thanh châu tư mã ra muốn đối phó chính mình cấm không trận pháp phong cấm năng lượng trận pháp là tiêu phối mang tới chúng nữ cũng không có tác dụng gì phu quân ta cùng ngươi cùng đi năng lực của ta hay là đối với ngươi có trợ giúp điêu thuyền mở miệng nói rằng triệu phong suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng tốt điêu thuyền nắm giữ mê hoặc năng lực mấy năm trôi qua năng lực này uy lực tất nhiên càng thêm đáng sợ lúc này triệu phong ôm lấy điêu thuyền eo tho nhỏ thả người nhảy một cái rơi vào kim long trên đầu nương theo một tiếng rồng gầm phá không mà đi đến thanh châu lâm truy tào tháo cùng hí trí tải mọi người đem triệu phong hai người nên tiến vào trong phủ bùn hoàng đã mệnh tử long cùng phụng hiếu dẫn người đi vây quanh tư mã ra nếu như không đi để bọn họ chạy trốn sau đó bùn hoàng chẳng phải là càng muốn ngày đêm lo lắng đề phòng triệu phong khẽ mỉm cười nói các ngươi không cần lo lắng như việc không thể làm bùn hoàng thì sẽ rút đi tào tháo cùng hí trí tài thấy triệu phong kiên trì như vậy cũng không có tiếp tục khuyên đang lúc này ba bóng người đ ỗ n g nhiên từ phòng khách ở ngoài đi tới bên ngoài thủ vệ căn bản không ngăn được bọn họ kiếm thần vương việt triệu phong quét ba người một ánh mắt ánh mắt rơi vào cái kia c o n lấy bảo kiếm nam tử trên người từng ở trong cung gặp qua một lần người này chính là ngày xưa lưu hồng nhận lệnh hổ bí giáo húy vương việt đã biến mất đến mấy năm không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở lâm truy ở bên cạnh hắn còn có một cái tóc bạc dâu bạc trắng cùng một cái tóc bạc bạc cần ông lão mấy năm không thấy không nghĩ tới hầu gia đã trở thành đại hán long hoàng vương việt cảm thán một câu giới thiệu hai vị này là thương thần đồng n g u y ê n cùng đạo trường tạ tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu triệu phong hướng về hai người ôm quyền một cái là triệu vân sư phó một cái là cuối thời nhà hán ba tiên một trong đều là đại danh nhân a ông láo tóc trắng đánh giá triệu phong hai mắt thở dài nói long hoàng bệ hạ trẻ tuổi như vậy tu vi nhưng ngay cả ta đều nhìn không thấu cỡ này võ học thiên phú tuyên cổ khó gặp nguyên tưởng rằng ta cái kia tiểu đô nhị thiên phú đã là vạn người chưa chắc có được một nhưng hắn cùng ngươi người đại ca này so ra vẫn là tranh lệnh một đoạn g i i a trong mắt của hắn lộ ra nồng nặc h ế u kỳ lúc trước thu triệu vân thời điểm hắn cũng đã gặp triệu phong si ngốc n g â y n g ố c không cái gì võ học thiên phú lúc này mới mấy năm không gặp lúc trước sự ngu dại thiếu niên tu vi thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu thiên phú này thật đáng sợ triệu phong khẽ mỉm cười nói đồng đại sư quá khen ta có điều là vận khí tốt hơn thôi đúng rồi không biết ba vị đến đó để làm ý tóc bạc bạc cần tả từ mở miệng nói rằng ba người chúng ta truy sát nam hoa cùng vu cắt mấy năm gần nhất nhận được tin tức bọn họ tựa hồ giấu ở tư mã ra muốn gây bất lợi cho long hoàng chương ba trăm bảy mươi b ố hoàn toàn mới chật pháp sức mạnh suy yếu gấp trăm lần nam h ò a cùng vũ cát triệu phong ánh mắt ngưng lại cuối thời nhà hán ba tiên bên trong hai vị tại đây cái phong l ớ n phán á t linh khí tương đương nồng nặc thế giới thực lực tất nhiên vô cùng mạnh mẽ xem ra cái này cũng là tư mã ý dựa dẫm một trong long hoàng bệ hạ tư mã ra trận pháp thêm vào nam h ò a v ũ cắt hai vị này nhân vật trong truyền thuyết này quy sơn hành trình thực sự quá mức nguy hiểm tính xin bệ hạ cân nhắc tào tháo vừa nghe này bất canh thêm nguy hiểm vội vã khuyên cằn nói xin mời bệ hạ cân nhắc ý chí tài cũng mở miệng khuyên nhủ triệu phong khẽ mỉm cười nói nam hoa vũ cát thêm vào tư mã ý cùng với có thể bố trí các loại trận pháp tư mã gia văn sĩ quy giả mạ mộ tổ hoàng còn nhất định phải đi nếu không đem những người này diệt tiêu diệt một cái tư mã g i a căn bản không quan hệ đau khổ long hoàng như muốn đi xin mời mang tới chúng ta đồng nguyên mở miệng nói rằng được triệu phong gật ngủ không có từ chối hạ quyết tâm lúc này triệu phong liền cùng tào tháo khí trí tài cùng với đồng nguyên ba người hướng về quy sơn mà đi đến quy rơi chân núi khí trí tài liền sắc mặt nghiêm túc nói long hoàng bệ hạ nơi này có mãnh liệt trận pháp gợn sóng so với di vãng nhìn thấy bất kỳ hợp lại trận pháp đều phải m á n h liệt triệu phong g ậ t ngủ trước tiên bước vào trong trận pháp cấm không trận pháp tại đây phía ngoài xa nhất chỉ có cấm không trận pháp mà trước đây gặp được sở hữu trong trận pháp cũng chỉ có cấm không trận pháp phạm vi rộng nhật mà cấm không trận pháp đối với đồng nguyên mọi người tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng mọi người tiếp tục đeo đến giữa sườn núi trận pháp phát sinh ra biến hóa có thêm một cái phong cấm năng lượng trận pháp ở trong này tất cả mọi người cũng không thể vận dụng năng lượng ảnh hưởng to lớn nhất tự nhiên chính là tạ tử hắn là thuật sĩ không thể vận dụng năng lượng coi như là phế bỏ tà đạo trưởng ngươi ngay ở phong cấm năng lượng trận pháp ở ngoài chờ đợi đi triệu phong mở miệng nói rằng được tà tư gật gù coi như tiếp tục tiến lên không thể vận dụng năng lượng hắn cũng phát huy không được tác dụng trái lại còn muốn người phân tâm đi bảo vệ hắn mọi người lại lần nữa tiến lên đi rồi khoảng mười t r ư i n g liền gặp phải ảo trận nhưng mà ở nắm giữ chân long chi nhãn triệu phong trước mặt ảo trận phát huy không được bất kỳ tác dụng gì tiếp cận trên đỉnh ngọn núi lúc trận pháp liền bắt đầu tăng lên cái gì lôi đỉnh trận pháp vô tận chi hải pha trận thiên thạch thiên hỏa chờ chút trận pháp không thiếu gì cả khí t r í tài từ trong lòng lấy ra một ít tẩn chứa năng lượng pháp bảo ở vài cái phương hướng khác nhau mai phục bố trí ra một tòa pháp trận phòng ngự trong n g a y mắt một màn ánh sáng bước lên ở đỉnh đầu mọi người hình thành một cái to lớn lồng phòng hộ đem sở hữu công kích chống đối ở bên ngoài cái này lồng phòng hộ đem giữa sườn núi đến trên đỉnh ngọn núi đoạn này phạm vi bao phủ cái này cũng là bọn họ suy đoán ra đến tối có khả năng ẩn náo trận tâm địa phương v ậ hạ nay pháp trận phòng ngự chỉ là lâm thời bố trí kiên trì không được quá lâu khí chí tài nói rằng triệu phong tặc cù nói bọn họ nên thì ở đỉnh núi b u ồ n hoàn g một người đi vào là đủ các ngươi mau chóng tìm ra trận tâm cũng đem phá tan rõ ràng khí trí tài gật c ù dứt lời không giống nhau không chờ mọi người đ á p lòi hắn một thân một mình nhấc theo long hồn thương leo lên trên đỉnh ngọn núi hạ triệu phong khẽ nhứ mày cầm n ắ m đấm dĩ nhiên có một loại vô lực cảm giác sức mạnh của thân thể bị mức độ lón suy yếu bước đầu p h ỏ n g trừng sức mạnh hạ thấp gấp trăm lần khoảng t r ư ờ n g trái phải nguyên bản mấy trăm ngàn cân sức mạnh bây giờ chỉ có mấy ngàn cân đây chính là bọn họ tiêu tốn đến mấy năm nghiên cứu g a hạn chế chính mình trận pháp long hoàng bệ hạ quả nhiên người tài cao gần lớn dám một thân một mình đến đây làm người khâm phục lúc này tư mã ý xuất hiện ở chính giữa trận pháp nơi đó tựa hồ là trận pháp trận tâm vị trí không đúng này tư mã ý chủ động bại lộ chắc chắn sẽ không ở tại chân chính trận tâm chân chính trận tâm tất nhiên ẩn giấu ở địa phương khác tư mã ra vì đối phó bùn hoàng cũng thật là nhọc lòng a triệu phong cười nhạt một tiếng cũng không có quá nhiều căng thẳng hết cách rồi long hoàng bệ hạ thực lực quá mạnh mẽ bình thường trận pháp cũng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào có điều lần này long hoàng bệ hạ chỉ sợ cũng đi không r a n à y quy sơn tư m ã ý trên mặt mang theo mãnh liệt tự tin chờ giết long hoàng tái giá họa cho tào tháo mọi người cuối cùng do ta tư mã ra ra tay diệt tào tháo vì là long hoàng bệ hạ báo thủ đến lúc đó long hoàng bệ hạ thật vất vả thống nhất đại hán giang sơn đặt xuống phương bắc to lớn địa bàn tất cả đều quy về ta tư mã ra bàn tay triệu phong k h a nói bùn hoàng đã phái người đi vây quét tư mã ra vào lúc này phòng chừng đã chết gần hết rồi tư m ã ý trên mặt nhưng không thấy hoảng loạn chút nào cười to nói long hoàng nói nhưng là hà nội ôn huyền tư mã ra chỉ sợ làm long hoàng thất vọng rồi ta tư mã ra n ế u muốn đối phó long hoàng lại sao lại không nghĩ tới điểm này từ lúc nghiên cứu ra này phong ấn sức mạnh thân thể trận pháp chuẩn bị đối phó long hoàng thời gian chúng ta cũng đã đem tư mã ra từng nhóm di chuyển triệu phong nhưng cũng không có một chút nào kinh ngạc cười nói ngươi nói chính là xí huyền cùng cấp huyền tư mã ý sắc mặt đột nhiên biến đổi triệu phong nụ cười càng ngày càng xán l ạ không thể không nói các ngươi cũng thật là cẩn thận đem một phần tộc nhân di chuyển đến hà nội vùng phía tây xí huyền một phần di chuyển đến hà nội đông bắc bộ cấp huyền tư mã ý sắc mặt khó coi nhưng trong lòng lại có chút vui mừng lúc trước chính là sợ bị phát hiện tư mã ra dòng chính cũng không có di chuyển đến này hay noi chỉ cần dòng chính vẫn còn tư mã ra thì sẽ không diệt đúng rồi triệu phong dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó vô vũ cái chán nói rằng còn có một phần di chuyển đến càng thêm ẩn nấp tiến vào bắc bộ thái hành sơn mạch bên trong nếu như không đoán sai lời nói những này nhân tài là tư mã ra dòng chính đi lời vừa nói ra, tư mã ý sắc mặt triệt để trở nên trắng xám bọn họ tự cho là làm được phi thường ẩn nấp nhưng vạn vạn không nghĩ đến hết thầy tất cả đều ở lòng hoàng n ắ m trong bàn tay ngươi nhất định rất muốn biết bổn hoàng là từ lúc nào bắt đầu g i á m thị tư mã ra cũng nhất định muốn biết bổn hoàng là làm sao g i á m thị tư mã ra triệu phong trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt lần trước ngươi sợ sệt tào tháo sớm bại lộ phá hoại kế hoạch của các ngươi không thể không đứng ra ngăn cản tào tháo trợ giúp viên thiệu từ khi đó bắt đầu ngươi liền bị tào tháo hoài nghi bổn hoàng từ khi đó bắt đầu l i ề n bắt đầu g i á m thị tư mã ra các ngươi ở núi rừng bên trong nhìn thấy lang hổ báo xạ giữa bầu trời ưng đại bàng vàng chờ chút đều có khả năng là bổn hoàng thám báo tư mã ý bỗng nhiên tỉnh lộ nguyên lai những động vật này mới là long hoàng thám báo chẳng trách hắn đem sở hữu tư mã ra tử sĩ phái ra đi đều không có tìm được một cái thám báo còn tưởng rằng tuyệt đối an toàn được lắm long hoàng thủ đoạn tuyệt vời tư mã ý ngữ khí âm trầm đạo có điều không liên quan chỉ cần giết người ta sớm muộn có thể trùng kẹn gì mã ra dứt lời hắn cực tốc lùi về sau triệu phong đang muốn đổi tới liền nhìn thấy vô số tử sĩ từ bốn phương tám hướng xung phong m à tới bọn họ cũng không bị trận pháp ảnh hưởng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực triệu phong nhưng cũng không hoảng loạn long hồn thương vung lên đem xông lại tử sĩ trực tiếp đập bay đi ra ngoài mấy ngàn cân sức mạnh cũng không phải ai đều có thể chống đối chương ba trăm bảy mươi lăm điêu thuyền mến hoặc vu cắt đánh lén nam hoa nhìn cầm trong tay trường thương ở một đám tử sĩ bên trong qua lại súng phong như vào chỗ không người triệu phong tư mã ý sắc mặt có chút khó coi tại đây hợp lại trong trận pháp phong cấm năng lượng sức mạnh suy yếu gấp trăm lần này long hoàng vẫn còn có đáng sợ như thế thực lực nếu như không có trận pháp áp chế thiên hạ người phương nào là đối thủ tư mã ý đây chính là các ngươi tư mã gia tiêu tốn mấy năm nghiên cứu g a nhằm vào bổn hoàng trận pháp triệu phong một bên tàn sát tử sĩ một bên cao giọng cười to hấp dẫn cửu hận điêu thuyền mọi người ở trong trận pháp tìm kiếm trận tâm không thể để cho này tư mã ý nhận biết và không chắc chắn giá tràng xe c ắ t vì lẽ đó hắn phải đem tư mã ý sự chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình tư mã ý sắc mặt tái xanh hư lệnh nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu triệu phong cười ha ha các ngươi nghiên cứu ra nhằm vào bổn hoàng sức mạnh trận pháp nhưng không có hạn chế bổn hoàng thể lực cùng sức chịu đựng xem trình độ như thế này chiến đấu mặc dù đánh tới bảy ngày bảy đêm cũng không vấn đề chút nào thể lực cùng sức chịu đựng tư ma ý sầm mặt lại n à y xác thực là sơ sẩy có điều mấy năm qua thời gian có thể nghiên cứu ra một cái suy yếu sức mạnh gấp trăm lần trận pháp đã là không dễ chỉ là không nghĩ đến này long hoàng sức mạnh bị suy yếu gấp trăm lần sau khi còn có đáng sợ như thế sức mạnh hắn chân thực sức mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng không chỉ là sức mạnh này long hoàng tốc độ xuất thủ cũng nhanh đến mức đáng sọ thường thường tử sĩ còn chưa kịp phát sinh công kích liền bị một thương xuyên t h ủ n g trái tim tất cả mọi người đều là bị một đòn vẫn sát gọn gàng nhanh chóng tư ma ý thấy thế biết dựa vào những này tử sĩ là không thể dết đến long hoàng liền mở miệm nói rằng hai vị tiên trưởng có thể đ ộ n g thủ nguyên bản hắn nghĩ nếu như tử sĩ có thể giết chết long hoàng liền không cần xin mời hai vị tiên trưởng đ ộ n g thủ dù sao bọn họ ra tay đánh đ ổ i cũng là phi thường đắt giá nhưng long hoàng thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bây giờ chỉ có thể mượn hai vị kia tiên trưởng sức mạnh ha ha sống như vậy không là tốt rồi tiếng nói vừa dứt liền nhìn thấy hai vị ông lão chậm rãi đi ra trên người bọn họ tỏa ra khí thế mạnh mẽ càng là bên trái ông lão tóc trắng kia trên người hồ quang vọc q u n h khí thế càng mạnh hơn nam hoa vu cát triệu phong con mắt h i ế lại hiển nhiên hai người này cũng không bị trận pháp ảnh hưởng vẫn như cũ có thể vận dụng năng lượng long hoàng giết đồ như ta xấu ta đại kế hôm nay chính là giờ chết của ngươi nam hoa lão tiên trong tay xuất hiện một viên quả cầu điện vô tận hồ quang ở bên trong lấp l ó triệu phong con mắt hiếp lại một bên tàn sát tử sĩ một bên cân nhắc kế sách tương đối hiện tại hắn không cách nào vận dụng năng lượng khẳng định không thể gắn g đón đỡ nam hoa lão tiên công kích nam hoa lão tiên pháp thuật cao cường nhưng thân thể cường độ hẳn là sẽ không quá mạnh chỉ cần có thể gần người như thế có thể mang thân sát nghĩ tới đây hắn lập tức hướng về nam hoa láo tiên tới gần c h u vi tử sĩ tuy nhiều nhưng không ngăn được bước chân của hắn v u cắt cười nói đúng là rất thông minh đáng tiếc ngươi nhất định phải thất vọng rồi dứt lời hắn vung tay lên từng cái từng cái vụ t r i ệ n phá không mà đến k ề sát ở những người tử sĩ trên lưng hống sau đó liền thấy những người tử sĩ phát sinh như giá thu g à o thét sức mạnh cùng phòng ngự đều chiếm được tăng lên trên diện rộng nguyên bản một thương liền có thể bị tuân h sát tử sĩ bây giờ chỉ ít cần hai thương thậm chí ba súng mới có thể giết chết điều này làm cho triệu phong tới gần nam hoa láo tiên tốc độ mức độ lón hạ thấp Trọng thiên lôi. Lúc này, nam hoa lão tiên, tiên pháp thuật vẫn còn tiếp tục lít nha lít nhít tia chóp từ trên trời giang xuống triệu phong một bên tránh né vừa muốn biện pháp hướng về nam hoa lão tiên tới gần không người phát hiện ở trên đỉnh ngọn núi biên giới một cái mảnh mai nữ tử ở một ông già dưới sự che chở chậm dài xuất hiện nàng nhìn một chút giữa trường tình hình trận chiến chỉ vào vu cắt đối với bên người ông lao nói làm phiền hai vị đại sư đem sự chú ý của hắn hấp dẫn lại đây đồng nguyên tuy rằng không biết vị này long hoàng phu nhân phải làm gì nhưng vẫn là theo lời nghe theo v u cát lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu đồng nguyên hét lớn một tiếng d ấ n tới tất cả mọi người đều hướng bên này nhìn lại vu cắt tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng mà khi hắn nhìn về phía bên này lúc đột nhiên nhìn thấy một tên dài đến cực đẹp đẽ nữ tử trong mắt lập lòe quỷ dị hương quang chưa kịp hắn nghi do rằng xảy ra chuyện gì ánh mắt liền rơi vào d i i ra trong đầu tựa hồ có thanh âm của một cô gái văng lên để hắn giết nam hoa lão tiên cùng những người tử sĩ hắn có lòng chống cự nhưng thân thể nhưng không bị hắn khống chế vung tay lên một mảnh gai băng từ nam hoa lão tiên cùng đông đảo tử sĩ đỉnh đầu rơi r ụ m nam hoa lão tiên cũng bị đồng nguyên âm thanh hấp dẫn nhưng căn bản không nghĩ đến chính mình nhiều năm đồng bạn dĩ nhiên gặp ra tay với chính mình tuy rằng ở cảm nhận được nguy hiểm trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một tia chớp tâm chắ chặn lại rồi phần lớn gai băng nhưng vẫn là chậm một bước bị hai cái gai băng đâm thủng vai tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đánh gậy hắn pháp thuật mà những người tử sĩ cũng không có nam hoa láo tiên tâm chắn bảo vệ phần lớn tử sĩ trong nháy mắt bị gai băng xuyên thấu triệu phong mắt sáng lên đây là cơ hội ngàn năm một thở lúc này lây tốc độ nhanh nhất lao ra không có tử sĩ ngăn cản hầu như trong nháy mắt liền đến nam hoa trước người tay trái đánh ra một nhánh nuốt r ồ n g ngưng tụ mà ra không nhìn thẳng nam hoa láo tiên tia chóp tầm chắn xuyên thủng trái tim của hắn ngươi làm sao sẽ nam hoa lão tiên đầy mặt kinh hãi không phải đã phong cấm năng lượng sao n à y long h o à n g vì sao còn có thể triển khai loại này tương tự với pháp thuật công kích có thể mặc dù có thể triển khai năng lượng công kích chính mình tia chớp tấm chắn vì sao tại đây công kích trước mặt mất đi tác dụng hắn làm sao biết triệu phong nuốt rồng chính là kim long hồn tự mang năng lượng đặc thù không cần năng lượng chống đỡ hơn nữa có thể không nhìn bất kỳ năng lượng hình p h o n g ngự an tâm đi thôi triệu phong rút ra vớt rồng mặt trên còn có một viên vẫn còn nhảy lên trái tim dùng sức sờ một cái đùng một cái một tiếng vỡ vụt nam hoa lão tiên nỗ lực quay đầu lại liếc nhìn vũ cát phát hiện ánh mắt d ạ i ra liền rõ ràng nói đáng tiếc hắn đã vô lực làm những gì dân một tiếng mặt dương ngã trên mặt đất một cái từ tiên tần thời kỳ liền tồn tại luyện khí sĩ còn chưa kịp triển khai hắn toàn bộ thực lực liền như thế bất t ư c chết đi t n m chúc mừng ký chủ chém giết tiên tần luyện khí sĩ nam hoa lao tiên thu được điểm năng lượng ba mươi triệu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên triệu phong trong lòng hơi hơi kinh ngạc giết một cái nam hoa dĩ nhiên thu được nhiều như vậy điểm năng lượng mà lúc này vu cắt còn đang giải phóng chính mình pháp thuật đem từ m ạ n ý mang đến tử sĩ tàn sát hầu như không còn đột nhiên đến biên cố đem tư mã ý triệt để kinh ngạc đến ngây người này cờ mờ nờ là cái gì tình huống vu cắt là đối phương phái tới gian tế sao chương ba trăm bảy mươi sáu giết vũ cát chém tư mã ý dù cho là bảo vệ ở điều thuyền bên người đồng nguyên cũng há to miệng đầy mặt khiếp sợ cái kia vu cắt làm sao đột nhiên ra tay đánh lén nam hoa lao tiên chẳng lẽ hai người phát sinh nội chiến đang lúc này vu cắt thân thể vừa dừng lại ánh mắt biến ảo dãy r ù ộ m ộ t lát sau rốt cục khôi phục thanh minh nhìn một chút chu vi lít nha lít nhít thi thể khi thấy nam hoa tiên thi thể lúc ánh mắt của hắn ngưng lại làm như nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi biên giới điêu thuyền giận dữ hét người yêu nữ này đối với ta làm cái gì điêu thuyền trên mặt hơi có chút kinh ngạc không nghĩ đến này vu cắt nhanh như vậy liền từ chính mình mê hoặc bên trong tránh ra không thẹn là lao quái vật nhìn nổi giận đùng đùng v u cát nàng hi hi nở nụ cười ta có thể không có làm cái gì ta một cái yếu đuối mong manh tiểu nữ tử có thể làm cái gì đồng nguyên nhớ tới trước điêu thuyền để hắn đem vu cắt sự chú ý hấp dẫn lại đây rốt cục đống nhiên tình ngộ nguyên lai vị này long hoàng phu nhân còn có quỵ dị như thế năng lực nhất định là ngươi chết đi cho ta vũ cắt phi thường xác định vừa nay cái kia tất cả nhất định cùng cô gái này có quan hệ lúc này gào thét suy nghĩ muốn triển khai pháp thuật công kích xì xì đ ỗ n g nhiên một cây trường thương từ sau đâm t h ủ n g trái tim của hắn vũ cắt túi đầu liếc nhìn trường thương trong mắt lộ ra vẻ sợ、so、hãi dĩ nhiên đã quên còn có một cái lo n g h o à n g muốn chết phải không đến hắn cảnh giới này tuổi thọ là rất dài tuổi thọ càng dài càng không muốn chết đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã chậm tìm chúc mừng ký chủ chém giết thuật sĩ vũ cát thu được điểm năng lượng mười triệu hệ thống tiếng nhắc nhỏ lại vang lên triệu phong trong lòng hồi hộp giết nam hoa cùng vu cắt liền thu được bốn mươi triệu điểm năng lượng gần như sắp giống như là một con rồng gân giá trị trong lòng hắn không khỏi bay lên một luồng không nên có ý nghĩ nếu là đem đồng nguyên vương việt cùng tả từ giết chẳng phải kiếm lời phiên lắc đầu một cái đem này cỗ tả niệm bỏ rơi không được đường đường đại hán long hoàng há có thể làm ra cơ này không đạo đức sự hắn nhấc theo long hồn thường từng bước một hướng về tư mạng ý đi đến ngươi còn có thủ đoạn gì nữa triệu phong ngữ khí bình thản nhưng có một luồng sát ý tản mắt ra tư mạng ý sắc mặt tái nhuận xoay người liền chạy hắn còn có thể có thủ đoạn gì phong cấm năng lượng suy yếu sức mạnh thân thể còn tìm đến rồi nam hoa lão tiên cùng vu các hai vị tiến trường không chỉ có không thể giết chết long hoàng trái lại không thể giải thích được liền bị giết ngược lại hắn có điều là cái mưu sĩ trí tuệ cao am hiểu bố trí trận pháp gặp điểm võ nghệ nhưng hắn này điểm trí tuệ cùng võ nghệ ở long hoàng trước mặt căn bản không đáng chú ý hắn am hiểu trận pháp còn không bằng n à y quy sơn hợp lại trận pháp uy lực mạnh mẽ đối mặt này k h n g bố long hoàng ngoại trừ chạy còn có thể có biện pháp gì đáng tiếc tốc độ của hắn lại há có thể cùng triệu phong lẫn nhau so sánh còn không chạy ra một trượng liền bị đuổi theo long hồn thương đột nhiên đâm ra cảm nhận được nguy cơ tư m ã uy rút ra bội kiếm xoay người chém vào ở trường thương bên trên n h ư u toàn đánh văng ra trường thương địa phương một tiếng bội kiếm bị văng ra hắn dùng hết toàn lực một đòn dĩ nhiên đều không cách nào để cho trường thương dao động m ả n h may hai người tranh lệch thực sự là quá to lớn sisi trường thương xuyên thủng tư m ã uy trái tim muốn chết phải không tư ma u trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ một tia hoảng hốt tư mã ra tìm cách mấy năm khổng lồ kế hoạch thất bại thẳng hại tìm chúc mừng ký chủ chém giết danh nhân trong lịch sử tư mã ý thu được điểm năng lượng hai triệu triệu phong hài lòng gật c ù cái tên này cuối cùng cũng coi như không phải không còn gì khác tốt xấu cũng cống hiến một chút điểm năng lượng ném xuống tư mã ý thi thể hắn đi tới đồng nguyên cùng điều thuyền trước mặt cười nói đa tạ đồng đại sư đồng nguyên khoát tay h á o một cái thở dài nói n à y có thể cùng lao phu không có quan hệ gì không nghĩ tới long hoàng phu nhân cũng nắm giữ như vậy cường đại năng lực hôm nay lão phu thực sự là mở mang tầm mắt triệu phong khẽ mỉm、cười. xoa xoa điêu thuyền mái tóc không hề nói gì nói thật hắn cũng không nghĩ đến điêu thuyền mê hoặc thậm chí ngay cả vu cắt cường đại như vậy thuật sĩ đều có thể phát huy tác dụng tuy rằng thời gian không lâu nhưng đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc điêu thuyền trên mặt mang theo nụ cười ngọt nào có thể đến giúp phu quân chính là vui vẻ nhất sự lúc này tào tháo khí trí tài cùng vương việt cũng leo lên trên đỉnh ngọn núi nhìn lít nha lít nhít thi thể đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tất cả đều đại hỉ quá tốt rồi long hoàng bệ hạ thành công triệu phong cười gật g ủ nói đi thôi xuống núi tư ma ý nam hoa cùng vu cắt đều chết rồi này trận pháp phá không phá đều không quan hệ khẩn yếu long hoàng bệ hạ ta đã tìm tới ba chỗ trận tâm vị trí đều có tử sĩ bảo vệ ta cho rằng nhất định phải phá hủy trận tâm phá tan trận pháp khí trí tài mở miệng nói rằng vì sao triệu phong nghỉ hoặc mà hỏi khí trí tài nói này trận pháp trận tâm cũng không phải là bảo vật mà là người nếu như ta không đoán sai lời nói ba người này đem ẩn chứa năng lượng bảo vật tan vào chính mình thân thể lại lấy tự thân vì là trận tâm bố trí ra tòa này hợp lại trận pháp chỉ cần ba người này còn sống sót bọn họ là có thể lại lần nữa bố trí ra này trận pháp nếu là lại dùng đến đánh lén long hoàng bệ hạ hoặc là long hoàng bên cạnh bệ hạ người cũng là phiền phức sự thì ra là như vậy vậy thì đều giết đi triệu phong đông nhiên tỉnh ngộ sau đó liền ở hí trí tài dẫn dắt đi mọi người cùng hướng về gần nhất một chỗ trận tâm đi đến vẫn như c ũ do triệu phong tự mình ra tay dùng tuyệt đối sức mạnh ưu thế đánh tan tử sĩ cũng chém giết hóa thành trận tâm người chúc mừng ký chủ chém giết danh nhân trong lịch sử tư mã lãng thu được điểm năng lượng tám mươi vạn sau đó bọn họ tiếp tục hướng về mặt khác hai nơi trận tâm mà đi t ì m chúc mừng ký chủ chém giết danh nhân trong lịch sử tư mã phòng thu được điểm năng lượng chín mươi vạn t ì m chúc mừng ký chủ chém giết danh nhân trong lịch sử tư mã huy thu được điểm năng lượng một trăm tám mươi vạn nghe hệ thống tiếng nhắc nhở triệu phong sửng sốt một chút thủy kính tiên sinh tư mã huy tư mã lan g cùng tư mã phòng một cái là tư mã ý ca ca một cái là phụ thân của tư mã ý bọn họ xuất hiện tại đây rất dễ hiểu này tư mã huy cũng là tư mã gia người hắn còn hướng về lưu bị đề cử ra cất lượng tư mã ra tính toán rất lớn a hắn cũng không biết ba người này chính là lúc trước ở hà nội thượng đảng cùng thái nguyên bố trí trận pháp người này suy yếu sức mạnh thân thể gấp trăm lần trận pháp cũng là bọn họ cộng đồng nghiên cứu ra đáng tiếc phí hết tâm tư mưu tính tất cả quay đầu lại dò trúc múc nước công g i ả trảng còn bồi thêm toàn bộ tư mã ra đi thôi trước về lâm truy triệu phong mang theo mọi người lâm truy mà tào tháo thì lại triệu tập dưới trướng văn võ tuyên bố chính thức hướng về long hoàng bệ hạ đầu hàng về phần bọn hắn trong lúc đó kế hoạch cũng không có nói cho những người này để tránh khỏi bọn họ sinh ra khúc mắt trong lòng nhìn thấy tào tháo đều đầu hàng hạ hầu viên huynh đệ Tào thị huynh đệ tự huynh nhiên đệ chương ũ n g c ỉ có thể theo đầu ba trăm bảy mươi bảy tây trinh gặp lại tổ long hết bận tất cả những thứ này triệu phong liền dẫn điêu thuyền triệu thành tả từ rời đi ẩn cư với sơn thủy trong lúc đó ngộ đạo đồng nguyên cùng vương việt cùng đi tới triệu thành đồng nguyên là muốn đi gặp ba cái đồ đệ vương việt nhưng là yêu thích làm quan bị triệu phong nhận lệnh vì là đế sư chuyên môn giáo dục lưu biện kiếm thuật trương tú nguyên bản ở lạc dương ở triệu phong quyết định đối phó tư mã ra thời gian cũng đã thông báo tuân lúc thu lưới kể cả trương tú đem sở hữu phản đối triệu phong quan chức toàn bộ chu diện hoàn thành sứ mệnh sau khi trương tú là xong triệu thành đ ả mắt một tháng trôi qua đồng nguyên đã rời đi triệu phong đem mọi người tụ tập với phòng nghị sự cất cao giọng nói chư vị đại hán chuyện bùn hoàng sắp với hai tháng sau tây trinh nghe nói như thế tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hưng phấn kể từ khi biết còn có phương tây các nước bọn họ ở đại hán bên trong chinh chiến đã không có quá to lớn vui vẻ chỉ có xa lạ kia phương tây các nước mới là bọn họ muốn chỉnh phục đối tượng triệu phong nhìn về phía thái sử tử nói tử nghĩa ngươi phái vài tên ưng kỳ đi đến phía đông nam bộ bắc bộ tây bắc quân đông bắc quân đông nam quân cùng tây nam quân thông báo bảy đại thông soái lập tức xuất binh hướng về từng người phương hướng tiến lên ven đường gặp phải tất cả quốc gia bộ lạc nam tử toàn bộ giết sạch t hai á i Triệu kiểm sử từ mệnh. Triệu phong để hệ thống t lĩnh mệnh, Phong hệ r để một h ồ gia cắt l ư ợ người cùng n giả g mọi hủ trung thành đều ộ cũng đến lên, đã đạt đến 80 trở l i n lượng cùng cho cắt hủ gia giả d nắm g giai người hợp hồ、ly、hồn. Hai lục ly n đều nắm giữ cựu giai bốn ít trận pháp hình thiên phú dung hợp hồ ly hồn sau đều thu được trận pháp hình năng lực giả h ủ với hắn danh hiệu như thế thu được độc trận mà ra c á t lượng trận pháp năng lực lại làm cho triệu phong giật n ả y cả mình tên là bắt quái truyền thống trận hắn trận bàn cũng có hai cái một cái mẫu bàn một cái tử bàn hắn có thể để người ta ở mẫu bàn cùng tử bàn trong lúc đó tùy ý qua lại truyền tống trận phạm vi cùng khoảng cách với hắn bản mệnh t h ú hồn đẳng cấp có quan hệ bản mệnh t h ú hồn đẳng cấp càng cao truyền tống khoảng cách cùng truyền tống trận phạm vi càng lớn có cái năng lực này triệu phong chỉ cần mang theo ra cắt lượng một người đi đến tiền tuyến để hắn bày xuống truyền tống trận liền có thể trong nháy mắt đem đ ạ i quân truyền tống đến tiền tuyến đại đại tiết kiệm t r i n h chiến thế giới thời gian mà thôi kim long hồn tốc độ vòng quanh trái đất lượn một vòng cũng dùng không được quá dài thời gian nỗ lực tu luyện hy vọng ở hai tháng sau các ngươi có thể đem bản mệnh thu hồn tu luyện đến mười cấp triệu phong dặn dò xin mời bệ hạ yên tâm chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó đ ô n g nhiên được như vậy năng lực gia cát lượng cùng giả hủ đều hưng phấn không thôi hắn không thể lập tức liền ném vào đến trong tu luyện l ạ i sao lại lười biếng triệu phong gật cù lại cho còn lại không có dung hợp thú hồn người toàn bộ dung hợp thú hồn sau đó hắn lại lần nữa nhận lệnh đích châu kinh châu thanh châu đất đai châu mục đồng thời hướng về khắp thiên hạ chư binh trinh đến lính mới chỉ cần độ thiện cảm hoặc là trung thành độ đạt đến tám mươi liền dung hợp thú hồn trắng trận bồi dưỡng thú võ giả đại quân hai tháng sau tất cả chuẩn bị sắp xếp tào tháo cùng hí trí tài cũng mang theo hạ hầu hên huynh đệ trải à Hồng huynh đệ đến Triệu thành. Triệu Phong cho Hạ Hầu huynh đệ t i ệ u Thành. t qua gần năm năm chinh chiến tổ long mang theo mười vạn đại tần d u ệ sĩ không chỉ có diệt tây khương cùng với ven đường sở hữu bộ lạc còn đặt xuống quý s ư ơ n g đế quốc nam bộ các thành binh lâm thủ đô phú lâu s a chỉ cần đặt xuống phú lâu s a toàn bộ quý s ư ơ n g đế quốc trên căn bản coi như diệt quý xương đế quốc quốc vương tự nhiên cũng biết điểm này đem bác bộ phần lớn binh lực đều tập trung vào phú lâu xa đồng thời ở phú lâu xa bày xuống năng lượng kết giới chống lại rồi đại tần vệ sĩ mấy lần tấn công vậy hạ cái kia đại h á n h á n vũ vương tại sao còn chưa tới chúng ta không bao nhiêu thời gian ngông điểm đứng ở tổ long bên cạnh có chút lo âu nói rằng tổ long trong tay cầm một khối hổ vàng hiến đó là lúc trước h á n vũ vương cho hắn nửa ngày hắn mới dùng cái kia âm thanh uy nghiêm nói tuy rằng c h ấ m cùng hắn chỉ gặp qua một mặt nhưng có thể có thể thấy hắn là một cái tuân thủ lời hướng người sẽ không, không được từ trung nguyên đến nơi này chúng ta đem ven đường sở hữu kẻ địch đều tàn sát hết sạch h á n lĩnh đại quân sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại nên ngay ở mấy ngày gần đây nhất thì sẽ đ ế n đại tần duệ sĩ dù sao chỉ có mười vạn công thành dễ dàng thủ thành khó đơn giản trực tiếp tàn sát mới không có nỗi lo về sau mấy năm qua đại tần duệ sĩ nơi đi qua nơi thật có thể nói là là chó gà không tha so với triệu phong c h ỉ n h chiến đại hán vương bắc khác nhau tộc giết đến còn muốn c h ế t đ ể chí ít triệu phong còn để lại nữ tử đ ỗ n g nhiên một tiếng to rõ rồng gầm vang vọng nơi đóng quân bầu trời ngay lập tức một tên d ệ sĩ cực tốc mà đến gấp gáp hỏi b ậ h ạ không trung xuất hiện một cái kim long c h í nhưng h ớ về ta quân doanh quân đối i phi u mà Màu mãng. vàng đến, công không? thiên Long sửng có kích hay Tổ s t một chút, t ế n với à này hành là o loại quý quốc quý quốc sau, xương xả, xương xương thượng Nhưng nơi hiện cánh, mãng lòng. đế đế đối có một loại mọc có các ra hai hòa phát phi thể một bị v tổ long tới nói đồ chơi này xưng ơ là long quả thực chính là nói với truyền bên trong thần long x ỉ n h ụ vì lẽ đó hắn thấy một cái giết một cái những năm này đều bị chém giết phi thiên mãng đếm mãi không hết có điều màu vàng phi thiên mãng chưa từng thấy quá không phải là rồng thực sự cái kế duệ sĩ giải thích tuy rằng ta chưa từng thấy rồng thực sự nhưng nhìn thấy nó lúc trong đầu liền sẽ không tự chủ n g h ĩ đ ế n long nếu như cõi đ ờ i này thật sự có thần long nên chính là dáng dấp của nó ồ tổ long hứng thú đi ra lều trại ngẩng đầu nhìn lại quả thực nhìn thấy một cái vàng trói lọi thần long hoàn mỹ thân thể uy nghiêm mà cao quý khí thế không phải phi thiên mãng có thể so với quả nhiên là rồng thực sự tổ long cũng chưa từng thấy chân long nhưng thấy đến này kim long lúc liền xác định đây chính là chân chính thần long chờ chút đ ỗ n g nhiên hắn chú ý tới chân long trên đầu có hai bóng người là hắn đại hắn hán vũ vương tổ long con mắt hiếp lại mấy năm không thấy này hán vũ vương thực lực càng mạnh dĩ nhiên cưới rồng mà đến này ra trận phương thức để hắn đều có chút chấn động rất nhanh kim long đ ắ p xuống đại t ầ n vệ sĩ đều biểu hiện căng thẳng nhưng không có phía sau một người lùi dồn dập rút ra binh khi trận địa sẵn sàng đón quân địch tất cả lui ra tổ long âm thanh vang lên đại tần vệ sĩ lúc này mới thu cẩn thận binh khí lùi tới một bên triệu phong mang theo ra cắt lượng từ vòi nước bên trên n ả y xuống rơi vào tổ long trước mặt ôm quyền nói đại hán long hoàng nhìn thấy tổ long bệ hạ tuy rằng bây giỏ là cao quý đại hán song hoàng một trong nhưng đối mặt tiền cổ nhất để tổ long nên có tôn kính vẫn không thể thiếu long hoàng tổ long mắt sáng lên cười nói xem ra h á n quốc đã ở n g ư ơ i nắm trong bàn tay n g ư ơ i đến rất đúng giờ có điều n g ư ơ i h á n quốc quân đội đây liền hai người các ngươi một cái quốc gia xưa nay đều chỉ có một cái hoàng đế người này tự gọi long hoàng mà không phải hoàng đế đại hán giải thích lúc này đại hán nắm giữ hai cái hoàng nhưng thực quyền đều ở này long hoàng bàn tay triệu phong cười cận nói tổ long yên tâm ta đại hán tây trình lại sao lại chỉ có ta hai người nói xong hàn đối với da cắt lựa gật gật đầu ra cắt lượng vung tay lên thả ra chính mình truyền t ố n g trận t ừ bản nông nắc thú hồn lực đưa vào bên trong một đạo b á t quái trận xuất hiện ở trên mặt đất sau một khắc một đám nhân ảnh đột nhiên xuất hiện chương ba trăm bảy mươi tám dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức diện quốc đây là trận pháp truyền t ố n g tổ lòng con ngươi co rụt lại loại này trận pháp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chưa bao giờ có người thấy không nghĩ đến hôm nay cái này hào hoa phong nhã thiếu niên dĩ nhiên có thể một mình triển khai ra thật sự là khiến người ta mở mang tầm mắt nhìn thấy long hoàng bệ hạ rất nhanh đại quân tập kết song xôi có tổ ớ hướng i Triệu phong trào. Triệu nói, hơn nhau Phong Phong chỉ cạnh doanh chính vạn, cùng bên về vào gật Trào. t là đây long bệ hạ vì ta Trung、Nguyên、Tây Trinh Nguyên n ă mọi mới m gia hiếp Đại không có để phương huy Hán. đến Long có các quốc để Tây ta đại hán. Tổ long bệ Hạ. Bệ người đầy mặt kinh ngạc nhất thông sáu quốc cái thứ nhất xưng đế tổ long bệ hạ hắn không phải đã sớm chết sao tại sao lại xuất hiện ở đây đều lo lắng làm gì không nên mất ta đại hán l ễ tiết để tổ long bệ hạ c h u y ệ n cười triệu phong hét lón một tiếng nhìn thấy tổ long bệ hạ triệu vân tào tháo mọi người lập tức hướng về tổ long trào mặc kệ sách sử đối với tổ long làm sao đánh giá bây giờ hắn sống sờ sờ đứng ở trước mặt trên người một cách tự nhiên tản mát ra h uy thế liền khiến người ta không tự chủ lòng sinh tôn kính miễn lễ tổ long phất phất tay khen long hoàng dưới trướng tướng, tướng sĩ đều vì tinh nhuệ chỉ sư mặc dù là chấm dưới trướng này đại tần vệ sĩ cũng so với không k ị p có long hoàng cùng nhánh quân đội này tới thay thế trầm tây trinh chấm cũng có thể an tâm mà đi tới đứng ở bên cạnh hắn mông điểm cũng tán thành địa điểm gật đầu nhánh quân đội này xác thực là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ đem tây chỉnh đại nghiệp giao cho bọn họ trên tay cũng có thể yên tâm triệu phong hỏi tổ long bệ hạ còn bao lâu không tới một tháng tổ long thở dài một tiếng thật muốn nhìn ta trung nguyên binh sĩ chinh phục thế giới một khắc đó đáng tiếc không có thời gian triệu vân mọi người trong lòng có chút n g h i hoặc cái gì gọi là không tới một tháng triệu phong trầm tư một lát sau nói thời gian xác thực quân r ồ i điểm có điều mặc dù không cách nào để tổ long nhìn thấy ta đại hán quân đội san bằng toàn thế giới nhưng có thể để cho tổ long cùng tiêu d i ệ t trên thế giới này trừ đại hán ở ngoài mạnh mẽ nhất ba cái quốc gia thủ đô cùng vương thất tiêu diện tam quốc vương thất cách san bằng toàn thế giới cũng gần như tổ long mắt sáng lên nói rằng long hoàng ý tứ là triệu phong cười nói từ đại hán đi hướng tây có tam đại đế quốc chia ra làm quý sương đế quốc đế quốc hạt t h ì ạ cùng l à mã đế quốc nay tam đại đế quốc quanh năm tắm rửa ở linh khí nồng nặc địa phương thực lực e sợ so với trước đại hán còn cường đại hơn một ít nguyên bản ta chuẩn bị vững vàng trước tiên d i ệ t quý sương lại d i ệ t tan tức cuối cùng tiêu d i ệ t rô ma như vậy trên căn bản xem như là chinh phục toàn thế giới có điều nếu tổ long bệ hạ thời gian không nhiều vậy chúng ta liền lấy trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức trước tiên tiêu diện tam quốc vương tất cùng thủ đô còn lại lại chậm rãi từng cái đánh tan liền có thể có tổ long cùng đại tần d u ệ sĩ giúp đỡ cũng có thể dễ dàng rất nhiều như có này tiểu tiên sinh giúp đỡ xác thực có thể làm được tổ long nhìn về phía ra c á c lượng có trận pháp truyền t ố n g tồn tại xác thực có thể trực tiếp truyền t ố n g đến tam đại đế quốc thủ đô tiêu d i ệ t bọn họ vương thất để tam đại đế quốc rơi vào từng người tự chiến hoàn cảnh sau đó sẽ lấy tam đại đế quốc thủ đô làm trung tâm chinh chiến toàn quốc làm như vậy đầu tiên chính là phải có trận pháp truyền t ố n g và không căn bản không thể vô thanh vô tức đ i ệ tiến vào đế quốc thủ đô thứ quân đội thực lực nhất định phải vô cùng mạnh mẽ bằng không không chỉ có không cách nào tiêu diệt thủ đô ngược lại sẽ bị bao sủi cảo tổ long đối với đại tần vệ sĩ đối với đại hán tinh nhuệ có mạnh mẽ tự tin triệu phong gật ngủ quay đầu đối với gia cát lượng nói k h ổ n g minh ngươi nên có thể thu hồi mẫu bản chứ có thể gia cát lượng gật ngủ đối với mưu sĩ tới nói trận bàn chính là bọn họ bản mệnh binh khí là có thể trực tiếp cách không thu hồi thú hồn không gian được ngươi đem mẫu bản bố trí ở đây theo bổn hoàng đi đến quý sương để quốc thủ đô triệu phong cười nói gia cát lượng ngay vậy lập tức thu hồi mẫu bản sau đó đem bố trí ở trong quân doanh triệu phong cầm lây bờ vai của hắn bay lên trời rơi vào kim long trên đầu long hoàng thủ đô có năng lượng kết giới có thể chống đỡ năng lượng hình công kích còn có vô số hòa thượng bọn họ ngâm sướng vẻ có thể suy yếu ta quân ý chí chiến đấu làm ơn tất cẩn thận tổ long nhắc nhở rõ ràng triệu phong g ậ t g ủ mang theo ra cắt lượng cưới rồng mà đi đến phú lâu xa bầu trời ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa thành trì phát hiện nơi này quân đội nhân số đông đảo bố trí canh phòng nghiêm ngặt muốn từ bên ngoài công phá tòa thành trì này e sợ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cũng may hắn cũng không có ở tòa này trong thành chỉ cảm nhận được cấm không trận pháp cùng phong cấm năng lượng trận pháp chỉ cần không có tương tự với này hai loại trận pháp tồn tại hắn chính là vô địch không minh ngươi chờ đợi ở đây nói xong triệu phong liền thả người nhảy một cái từ kim long trên n mẹ xuống long hồn diệt thế cựu giai ba thú h ồ n kỹ một khắc đó hắn thân hóa kim long mang theo khủng bố diệt thế lực lượng từ trên trời giàn xuống vụ ở khoảng cách phú lâu xa còn có khoảng ba mươi trượng bị một tầng kết giới ngăn trở long hồn thương đâm ở kết giới bên trên phát sinh trói thai tiếng vang trong thành hòa thượng tụng kinh tiếng vang vọng bầu trời nghe ngóng chiến ý giảm mạnh mà kết giới này tại đây tiếng tụng kinh bên trong nhưng trở nên càng ngày càng vững chắc những này hòa thượng có chút đồ vật triệu phong hơi suy nghĩ trên trời cao kim long hồn ngửa mặt lên trời d í t h gạo phát sinh đỉnh thai nhức góc tiếng rồng ngâm tiếng rồng ngâm vang vọng phú lâu xa cùng tiếng tụng kinh địa vị ngang nhau cũng từ từ chiếm thượng phong cho đến hoàn toàn áp chế tiếng tụng kinh cc đến cuối cùng một đám đạo hạnh cao thâm hòa thượng dồn dập miệm phun máu tươi vẻ mặt thề p ả i ở sóng âm tranh tài trên bọn họ bị kim long hồn hoàn toàn thất bại không có hòa thượng tiếng tụng kinh gia trì năng lượng kết giới cũng rất nhanh không kiên trì được vết nứt lấy mũi thương làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía lan tràn giang giác cuối cùng dường như pha lê bình thường vỡ vụn triệu phong tử trên trời giáng xuống một tiếng vang ẩm ẩm rơi vào trong vương cung sắp xa cách đến gần vương cung thủ vệ toàn bộ hất bay đi ra ngoài còn chưa rơi xuống đất liền đã khí tuyệt bỏ mình từng cái từng cái cự xà bay lên không mỗi một con cự xà bên trên còn đứng một tên binh lính đây là quý sương đế quốc độc nhất quân đội tên là phi long q â n chính là tinh nhuệ nhất tri sư t r vụ tổ long mang theo đại tần vệ sĩ triệu vân mọi người mang theo đại hán quân đội lục tục xuất hiện giết không giữ lại ai triệu phong cùng tổ long truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh mông điểm mang theo đại tần d u ệ sĩ triệu vân mang theo đại hán quân đội cùng nhau giết ra nơi đi qua nơi người x ú t không để lại cái k i a c h ỉ để quý xương đế quốc vẫn lấy làm tiêu nạo phi long quân ở thái sử từ cùng hát chiêu đương ky trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn những người cự xà càng là trực tiếp bị con đường lón cự đ i ê u chờ ác đ i ể u cho sẽ thành hai đoạn chúng nó nguyên bản chính là loài rắn thiên địch dù cho mọc ra cánh nó cũng chỉ là con rắn m à thôi chương ba trăm bảy mươi chín các ngươi sống sót chính là nguyên tội chân khương chờ chúng nữ cũng từ long l i y ễ n bên trong đi ra gia nhập giết địch hàng ngũ thực lực của các nàng có thể không hề yếu ầm ầm ầm bỗng nhiên mặt đất chấn động k ị liệt triệu phong quay đầu nhìn lại nhìn thấy một nhánh cơi voi kỵ binh xung phong m à tới tuy rằng chỉ có mấy chục còn lại đầu lớn như có thể tại đây cũng không tính rất rộng rãi trong vương cung xung phong mang đến lực xung kích vẫn là có một không hai giết tổ long vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh h i ệ n nhiên đã sớm nhìn thấy như kỵ binh ra lệnh một tiếng m ô n g điểm mang theo đại tần thiết kỵ trực tiếp hướng về như kỵ binh vào tới tới gần thời gian lại đột nhiên hướng về hai bên tản g ra trong tay cây giáo tản nhẫn mà sen vào voi thân thể dựa vào hai bên xung phong quả tính mạnh mẽ đem voi thân thể cho xe rách ầm ầm không ngừng bên hai t ừ nhưng g ngã con lực voi vô lực ngã vó, trên người mà bọn họ một mực gặp phải thú võ giả đại quân cùng đại tần vệ sĩ cũng chỉ có thể bị hành hạ đến chết vương cung ở ngoài từ tứ phương nơi cửa thành không ngừng có quân đội tới rồi trợ giúp bố tân tứ phương trận ngăn chặn cửa cung triệu phong ra lệnh một tiếng cao thuận chu thương hoàng tự lô lang cùng trương yến lập tức hành động lên cái gọi là tân tứ phương trận trận hình như trước kia không khác nhau chỉ là trường thuẫn binh cùng trường mô binh bị cao thuận hãm trận doanh thay thế hãm trận doanh chính là trường thuẫn binh cùng trường mô binh hợp thể trong tay trường thuẫn so với phổ thông trường thuẫn binh muốn ngắn trên một đoạn nhưng dùng để phòng bị đầy đủ hơn nữa tâm khiên mặt trái che kín dài bằng bàn tay gai nhọn mặc kệ là ky binh vẫn là bộ binh nếu là dám gọn thẳng tới sẽ làm hắn biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống trong tay cây dao chính là chất lượng đặc biệt có hai đoạn có thể hợp thành một cái dài hơn hai trượng siêu cấp tây giáo dùng để đối phó kỵ binh cũng có thể tháo ra biến thành hai cái dài một trượng dạo ngắn dùng để đối phó bộ binh trước tiên đến viện quân đều là kỵ binh hãm trận doanh dùng tự nhiên là hợp thành sau dài hai trượng m âu những kỵ binh này ăn mặc giáp trụ mặt trên còn có một ít sáng long lanh trang sức phẩm nhìn qua liền không tiện nghi đắt như thế trang bị chỉ có quý xương đế quốc quý tộc mới có thể chế tạo ra đến phổ thông bình dân căn bản không thể trở thành kỵ binh ở vào tứ phương trận ở trung tâm nhất cung tiến thủ trước tiên phát động công kích mưa tên bay lên không rơi vào vương cung ở ngoài đại lộ hai con ngoài trăm bước khủng bố sức mạnh trực tiếp xuyên tâu quý sương kỵ binh trên người giáp trụ tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên đường cái không thật lâu vang vọng có điều vẫn có rất nhiều quý sương kỵ binh tránh thoát ngừa tên tập kích hướng về tứ phương trận vào tới chuẩn bị đứng ở tứ phương trong trận tâm cao thuận đứng ở gấu nâu trên lưng có thể rõ ràng đ ị a nhìn thấy tứ phương ngoài trận kẻ địch ra lệnh một tiếng hãm trận doanh lập tức đem tấm khiên giơ lên làm ra phòng ngự hình đồng thời trong tay cây giáo thủ thế chờ đợi đâm chờ kỵ binh tới gần cao thuận ra lệnh một tiếng sở h ư u hãm trận doanh binh sĩ đều sẽ trong tay cây giáo đâm ra dài hai trượng cây giáo trong nháy mắt xuyên thấu chiến mã chiến mã gào thét một tiếng ngã hoặc trong đất có điều vẫn có một ít kỵ binh không có bị công kích được vọt tới trước mặt bọn họ thời khắc bây giờ bọn họ mới nhìn thấy trên khiên gai nhọn có thể tốc độ quá nhanh khoảng cách quá ngắn đã dừng không được đ ề n trực tiếp đ ụ ợ c vào chiến mã phát sinh thống khổ gào thét nhưng này mạnh mẽ lực xung kích vẫn là đem hãm trận doanh binh sĩ va trên mặt đất trượt một khoảng cách có điều bọn họ dựa vào siêu cường sức mạnh cùng siêu cường phòng ngự trung quy vẫn là đỡ kỵ binh sung phong đồng thời một ít kỳ bình vòng qua h á m trận doanh binh sĩ chuẩn bị từ bên cạnh khe hở nơi rết vào bộ binh hạng nhẹ tấn công cao thuận hét lón một tiếng chu thương hoàng tự lô lang cùng trương yến chờ tứ đại thống lĩnh lập tức mang theo bộ binh hạng nhẹ từ tứ phương khe hở bên trong rết ra tứ đại thống lĩnh tất cả đều nắm giữ hai vạn cân sức mạnh bắt đầu chạy liền giường như một đầu hung thú trực tiếp đem quý xương kỳ binh v à lăn đi trong đất sau đó một đám bộ binh hạng nhẹ cùng nhau tiến lên chém chân ngựa chém chân ngựa giết người sát n g ư ờ trong khoảnh khắc liền sẽ tiến vào khe hở quý xương kỳ binh chém rết hết sạch giết xong sau khi liền cấp tốc lui về tại chỗ chờ đợi một lần tấn công được lắm tứ phương trận không sai chiến trận tổ long mắt thấy tứ phương trận giết địch quá trình tự đáy lòng mà thở dài nói không có thành vệ quân trợ rút chỉ dựa vào vương cung điểm ấy binh lực căn bản không ngăn được đại hán thú võ giả cùng đại tần vệ sĩ tàn sát mọi người từng bước một hướng về vương cung đại điện giết đi đại điện ở ngoài một đám cận vệ che chở một đám quý sương đế quốc cao tầng vẻ mặt căng thẳng bên trong một tên mang theo vương miện nam nhân trầm giọng nói rằng các ngươi là người phương nào vì là hà tiến phạm ta quý sương hắn là quý sương đế quốc vương vi tô để bà một đời nói cái gì tiếng chim giết cho ta triệu phong hơi nhún mày biểu thị căn bản nghe không hiểu chỉ có thể dùng vô tình giết chóc qua lại ứng hắn đang lúc này một cái lao h ỏ a thượng từ vi tô để bà một đời phía sau đi ra dùng không quá thông thạo tiếng hắn hỏi các ngươi là người phương nào vì là hà tiến phạm ta quý sương ô nguyên lai、like、có hiểu tiếng hắn triệu phong kinh ngạc nhìn l a o h ỏ a thượng k i a một ánh mắt nghĩ lại vừa nghĩ những này h ỏ a thượng đã từng muốn ở đại hán lan truyền、Phật、pháp tuy rằng vẫn chưa thành công nhưng học một tay tiếng hắn cũng không kỳ quái ta chính là đại hán long hoàng triệu phong vị này chính là đại tổ long gật gật đầu hắn biết đây là long hoàng để hắn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng tỏa ra chính mình phong thái hắn rút ra chính mình bội kiếm thái a khí thế kinh khủng dập dờn càng để triệu phong đều cảm thấy có chút k h i ế p đảm một bên t ắ c chiến triệu vân trương liêu trương cắp mấy người cũng dồn dập quay đầu nhìn lại trên mặt đều lộ ra kinh sợ hiển nhiên tổ long cảnh giới đã đạt đến phi thường cao thâm mức độ thậm chí vượt xa triệu vân tổ long cầm trong tay trường kiếm vung lên một đạo hóng ánh ánh kiếm phá không mà đi ven đường tất cả mọi thứ tất cả đều bị ánh kiếm phá hủy cái gì cận vệ quân cái gì phi thiên quân sở hữu quý sương đế quốc cao tầng bao quát quý sương đế quốc vương tất cả đều bị ánh kiếm nuốt hết lưu lại một bộ, bộ thi thể l i ê n ngay cả vương cung thông thiên cột đều bị ánh kiếm chém nát vương cung cung điện một tiếng vang ầm ầm sụp đổ ngoại trừ mông đ i ể m ở ngoài tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ khiếp sợ đại tần tổ long dĩ nhiên lợi hại như vậy triệu phong cũng kinh ngạc nhìn về phía tổ long tổ long bệ hạ này một kiếm thật sự lợi hại thiên hạ này có thể ngăn cản này một kiếm không có mấy người tổ long cười nói đây là thứ dân chi kiếm giết những này run dế hiệu quả không sai nhưng muốn dùng tới đối phó long hoàng cao thủ như vậy nhưng xa xa không đủ chương ba trăm tám mươi cho các ngươi mấy trăm năm thời gian liền bồi dưỡng được đồ chơi này thứ ổ Long n ư lượng tượng, n tận mắt nhìn thấy Đại Hán Long Hoàng phá phú lâu xa thành năng cảnh không này g giới là lâu lúc lực, bày mắt thấy kết thực tuyệt t phá phú khi phải h Đại đó đối xa ra dân chi kiếm có thể chống đối. Thứ dân chi kiếm. triệu h chống Thứ chi ể đối. dân kiếm. t phong t ò mòn ó i chẳng lẽ mặt sau còn có chư hầu chi kiếm cùng thiên tử chi kiếm tổ long mặt lộ vẻ kinh ngạc chẳng lẽ long hoàng cũng tu luyện thiên tử kiếm ba thức thiên tử kiếm ba thức thứ dân chi kiếm chư hầu chi kiếm thiên tử chi kiếm thứ dân chi kiếm uy lực nhỏ nhất chiêu thức này ai cũng có thể tu luyện chư hầu chi kiếm uy lực so với thứ dân chi kiếm lớn hơn nhiều lắm nhưng cùng chỉ có chư hầu cùng thiên tử mới có triệu h thể i mới ê n tử t có ể thể triển n Thiên lớn nhất, chỉ có thiên khai. kiếm, khai. chi chỉ mới i tử to tử t lực có có uy r phong lắc lắc đầu nói cái k i a thật không có chỉ là nghe nói qua này ba thức kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền tổ long gật g ù nhìn một chút chu vi mặt lộ vẻ sợ hãi quý sư ơ n g quân cười nói cách ra dết đi chúng ta không có dư thừa tinh lực cùng binh lực đến thống trị những chỗ này biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ giết sạch triệu phong cười to nói ta cũng đang có ý này ta đã ở đại hán ban bố nhiều sinh chính sách quá cái mười năm mấy chục năm mấy trăm năm triệu phong cười cọn đem thú võ giả tách ra hướng về toàn bộ phú lâu xa thành bao trùm thức giết chóc trải qua ba ngày ba đêm giết chóc phú lâu xa quân đội bị tàn sát hơn nửa còn lại người toàn bộ hướng về bắc mà chạy mà triệu phong nhưng là đem toàn bộ quý xương để quốc quốc khố đều dọn sạch cũng hối đoái thành điểm năng lượng thu được một bút phi thường năng lượng khổng lồ điểm nước đại hán khố bây giờ tuy rằng từ từ phong phú nhưng này là đại hán gốc gác triệu phong đương nhiên sẽ không dùng để hối đoái điểm năng lượng nhưng quý xương đế quốc quốc khố liền không nhiều như vậy lo lắng toàn bộ hối đoái thành điểm năng lượng đồ dự bị không chỉ có là quốc khố toàn bộ phú lâu xa thành đều bị hắn cấp sạch hết sạch điểm năng lượng tăng vọt lại nghỉ ngơi hai ngày liền chuẩn bị đi đến đế quốc m ặ t thi ạ thủ đô mạnh đức trí tài hạ hầu huynh đệ tào thị huynh đệ trương liêu lưu lại cho các ngươi thêm lưu lại mười vạn đại quân tấn công quý xương đế quốc bắc bộ người còn lại chờ đợi ở đây chờ truyền tống trận khởi động liền đi đến đế quốc pathy t ạ triệu phong làm cuối cùng sắp xếp nặc tào tháo mọi người lĩnh mệnh sau đó triệu phong mang theo ra cắt lượng cưỡi rồng mà đi chân khương chúng nữ tự nhiên cũng tiến vào long liễn bên trong hộ tống đồng thời đế quốc pathy t ạ thủ đô kệ x ị p h ò n an tức quốc vương vỗ lộ gạ xét năm đời đang cùng một đám quý tộc cao tầng thương nghị làm sao xâm lấn la mã đế quốc ba năm trước vỗ lộ gạ xét năm đời mới vừa bình định nội l o ạ n chính cần một hồi đối ngoại chiến tranh đến khai hỏa thanh danh của chính mình ngay ở trước đây không lâu nghe nói la ma đế quốc sẽ vợ rút đại đế đang cùng an bái nỗ tư đại đế lại chết người đại đế giao chiến cảm thấy đến có thể thừa dịp đông nhiên một tên cận vệ quân chạy vào gấp gáp hỏi vương vương cung bầu trời xuất hiện một cái vàng trói lọi thần bí sinh vật chính hướng về vương cung hạ xuống vàng trói lọi thần bí sinh vật vỗ lộ gạ xét năm đời mặt lộ vẻ nghĩ hoặc mang theo chúng quý tộc cao tầng ra đại điện ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một cái dài mười mấy trượng vàng trói lọi thần bí sinh vật chính lấy tốc độ khủng khiếp đáp xuống đó là cái gì đế quốc h t thì ả cũng không có thần long truyên h u y ế t căn bản không biết này không biết sinh vật là cái gì càng không biết nó đền vương cung làm gì phía trên kia có người đông nhiên để quốc hạt thì á đại tướng quân tô giã duy trì vào không biết sinh vật đỉnh đầu kinh ngạc nói rằng trải qua này nhắc n h ỏ mọi người mới nhìn thấy đứng ở vòi nước trên hai bóng người nhìn thấu cũng không phải là để quốc hạt thì a người cũng không giống như là nước láng giềng quý xương đế quốc hoa trang bọn họ muốn làm gì có người nghi hoặc mà hỏi đề phòng bảo vệ vương tô giã duy trầm giọng nói rằng mặc kệ bọn họ muốn làm e ỉ trước tiên đem bọn họ đánh xuống lại nói một đám cận vệ quân lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch c u n g tiến thủ chuẩn bị tô giã duy trầm giọng hạ lệnh vô số cung tiến thủ dương cung cai tên nhắm vào cái kia thần bí sinh vật cùng trên đầu hai bóng người chờ tiến vào tầm bắn bên trong lập tức triển khai công kích mưa tên bay lên không bao trùm thần bí sinh vật đi tới sở hữu vị trí nhưng mà một đạo màn ánh sáng màu vàng bốc lên chặn lại rồi sở hữu núi tên vương mau lui phép thuật đoàn bảo vệ vương an toàn tô giã duy cảm nhận được người đến mạnh mẽ một bên để vỗ lộ gạ xẻ năm đời lùi vào vương cung đại điện quý xương đế quốc không có thuật sĩ có chỉ có tu luyện phật pháp hòa thượng bọn họ bản thân hay là không có cường đại cỡ nào sức chiến đấu nhưng có thể tan giã địa phương quân đội ý chí chiến đấu đế quốc mặt thì ạ cũng không muốn đi t r e o chọc đám kia hòa thượng vì vậy rất ít đi tấn công quý xương đế quốc đế quốc mặt thì ạ không có thuật sĩ nhưng có ma pháp sư đều là tu luyện thiên địa linh khí đều là đối với thiên địa linh khí vận dụng chỉ là xưng hô không giống nhau tô giã duy cẩm trong tay trường kiếm nồng nặc sóng năng lượng nhộn nặng lên sau đó đột nhiên vung lên p h n g ánh ánh kiếm phá không mà đi triệu phong cẩm trong tay long hồn thương vung lên liền dễ dàng đánh nát anh kiếm đây chính là đế quốc ạt thi à người mạnh nhất cho các người mấy trăm năm thời gian liền như vậy triệu phong có chút thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng có thể gặp phải mấy cái da dáng cường giả dù sao bọn họ so với đại hán có thêm mấy trăm năm tích lũy mặc dù ra mấy cái thần tướng cấp bậc cường giả hắn cũng không cảm thấy bất ngờ có thể cái tên này nhiều nhất cũng là vô song chiến tướng cấp bậc cùng triệu vân gần như triệu vân tiếp xúc này nồng nặc thiên địa linh khí mới mấy năm cái tên này vừa nhìn thì có sáu mươi bảy mươi tuổi khả năng thực tế tuổi tắc còn không hết điều ấy thiên phú quả thực quá tranh tô giã duy tuy rằng nghe không hiểu nhưng cũng có thể từ trong giọng nói cảm giác được đối phương là đang dễu cọt chính mình nhất thời gầm lên một tiếng lại lần nữa phát động công kích triệu phong long hồn thương vung lên t á m vòng huyền nguyệt treo cao tám cây năng lượng trường sóc phá không mà đi trường sóc đánh nát á n h kiếm cũng s u thế không giảm xuyên thấu tô giã duy thân thể đế quốc hạt thì ạ chiến thần lại bị một đòn tuấn sát này có thể để vỗ lộ gạ sẽ năm đời chờ một đám cao t ầ n g kinh hại không nớt vang r ộ i dòng gầm vang vọng bầu trời kim long từ trời cao đắp xuống rơi vào trong vương cung da cắt lượm vung tay lên truyền tống tử bàn bỗng dưng hiện lên Một bắt trận đạo quái lué, lấp không u y trung chúng nữ bên trong thú hồn lực hùng hậu nhất không phải hoàng vũ điệp không còn gì khác nàng đã có thể dùng thú hồn lực ngưng tụ ra năng lượng mũi tên giết địch tốc độ so với hắn mấy nữ đều phải nhanh hơn rất nhiều Trường Diệt Triệu An bạch、Long、vương một vương、Cung、chiến n căn bản tuyên hướng cao tuyên Triệu Phong, Tổ Long, Triệu Vân mọi người dai đạo phép thuật kết giới bao phủ đ ạ i điện đó là chúng ma pháp sư hợp lực triển khai mà ra phạm vi tuy rằng không lớn sức phòng ngự so với phú lâu xa năng lượng kết giới cũng nhỏ đi rất nhiều đồng thời từng đạo từng đạo hỏa cầu thật lớn gai băng tướng đất thiên thạch chờ ma pháp công kích mà tới nay cái gọi là phép thuật cùng đại hán thuật sĩ pháp thuật không khác nhau gì cả tổ long bệ hạ giao cho ngươi triệu phong một bên tránh né ma pháp công kích vừa hướng tổ long nói rằng tổ long g ậ t g ù lại lần nữa rút ra thái a kiếm trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ cơn khí thế này càng để một đám thú vũ người đều có loại mốn u quỷ xuống kích động đây là thuộc về chư hầu khí thế không phải chư hầu đều được ảnh hưởng một thân thực lực đều không thể hoàn toàn phát huy được một lát sau hán một kiếm vung ra khủng bố á n h kiếm phá không mà đi An triệu ứ c quốc chỉ xuống vương vùa người năm ngã nhào gạ lổ lại sẻ hiểm hiểm đời đất, bị địa t á thoát n đón mạng. h Chư hầu chỉ một trí k ế m quả nhiên lợi hại. lợi i t r phong t á nhìn dương. Tổ long cười Long Tổ quọng, k ô n nói g g hề Triệu p h o g nhìn bỏ lên một mặt hoảng sợ an tức quốc vương đối với hạ hầu lan nói a lan nắm lấy an tức quốc vương treo ở bên ngoài cửa cung nặc hạ hầu lan lĩnh mệnh nhảy vào vương cung một phát bắt được an tức quốc vương cái cổ mang theo lang kỳ xoay người rời đi từ long n ô n g tướng quân các ngươi các mang một nhánh đại quân g a vương cung mai phục triệu phong nhìn về phía triệu vân cùng mông điểm triệu vân lĩnh mệnh rời đi n g ô n g điệp nhưng nhìn về phía tổ long coi lời này có thể ra lệnh cho hắn chỉ có tổ long tiếp đại đến tổ long sau khi gật đầu mới mang theo đại tần d u ệ sĩ rời đi văn hỏa đón lấy liền giao cho ngươi cho ngươi năm ngày thời gian có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu triệu phong xem nói với giả hủ nặc giả hủ gật ngủ hướng về cửa cung đi đến công minh tuấn nghệ như ngọc thúc ác các, các ngươi đi bảo vệ văn hỏa an toàn không nên để cho kẻ địch tới gần hắn triệu phong rồi hướng từ hoàng đám người nói nặc tư hoảng trương cáp nha lương văn sĩu cùng kêu lên lĩnh mệnh sau rời đi người còn lại thì lại tiếp tục ở vương cung tán sát cận vệ quân triệu phong cùng tổ long đi đến cửa cung xem trận chiến an tức quốc vương bị treo ở bên ngoài cửa cung tứ đ ạ i cổng thành thủ vệ tự nhiên sẽ đến đây cứu viện giả hủi vung tay lên một khối màu xanh lục trận bàn chui vào lòng đất từng đạo từng đạo mịt mờ h à o quang màu xanh lục cấp tốc lan tràn ra phía ngoài đi ra ngoài viện quân vẫn chưa phát hiện dị thường một mạch địa vọt vào trong nháy mắt từng đạo từng đạo lục vụ từ lòng đất dưới đất chui lên chui vào viện quân tướng sĩ trong cơ thể mọi người cùng tề che cái cổ há to mùm nhưng không phát ra được một tia âm thanh trên người mạch máu bị lục vụ tràn ngập hình thành từng cái từng cái màu xanh lục dường như run bình thường và mẹo nhìn qua giữ tọn khủng bố một lát sau tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất hóa thành lục vụ chui vào lòng đất hải cốt không còn thấy cảnh này thổ long mặt lộ vẻ kinh hãi n à y lại là cái gì quỷ dị năng lực thật đáng sợ những người còn chưa tới kịp bước vào trận pháp phạm vi tướng sĩ thấy thế sợ đến mặt tái mét do dự không dám lên trước lúc này triệu vân cùng mông điểm từng người mang theo đại hán thú vũ người cùng đại tần vệ sĩ từ đại lộ hai bên đánh tới triển khai máu tanh mà lại không có t ì n h tàn sát giết xong một nhóm lại một nhóm dòng g ã năm ngày thời gian kẻ xịp hòn thành quân đội bị tàn sát hơn nửa còn lại không dám đến đây cứu viện dồn dập chạy tử tán toàn bộ kẻ xịp hòn thành máu chạy thành sông thi tích như núi triệu phong giết an tức quốc vương khiến người ta đem sở hữu thi thể tập trung lên để chu du phóng hỏa tiêu hủy hắn đem an tức quốc quốc hố kẻ xịp hòn thành toàn bộ cấp sạch hết sạch cũng hối đoái thành điểm năng lượng từ long ngươi này bạch hổ đã không xứng với ngươi bây giờ thiên phú ta cho ngươi đổi con dòng hồn trải qua nhiều năm như vậy g i t chóc thêm vào hai cái đế quốc quốc k hố phong phú triệu phong nắm giữ điểm năng lượng đã phi thường khổng lồ đủ để hợp thành hai cái cựu giai ba long hồn sở dĩ hợp thành là bởi vì hối đoái hợp thành thạch cùng long g â n lại dùng chín loại thú hồn hợp thành so với trực tiếp phục chế long hồn muốn tiện nghỉ hơn một triệu điểm năng lượng mỗi loại nhỏ cũng là thịt có thể tiết kiệm một điểm tự nhiên không thể lãng phí long hồn triệu vân mắt sáng lên có chút hưng p h ấ n nói đa tạ đại ca hai huynh đệ chúng ta ngươi khách khí với ta cái gì triệu phong khẽ mỉm cười hợp thành một cái cựu giai ba ít long hồn cho triệu vân đem bản mệnh thú hồn、thay. đồng thời hổ hồn cùng cấp thấp lên cấp thạch bị hắn thu hồi hệ thống không gian ngâm một tiếng to rõ rồng gầm vang vọng bầu trời ngay lập tức triệu vân hóa thành một cái ba chảo tiểu bạch long xoay quanh mà lên lơ lửng giữa không t r u n g mạnh mẽ long uy lan ra ép tới tất cả mọi người chút không thở nổi hắn thu được năng lực đặc thù cùng triệu phong không cũng không khác biệt gì chỉ là uy lực hơi hơi phải yếu hơn rất nhiều lại một con rồng tổ long nhìn không trung tiểu bạch long lại nhìn một chút triệu phong càng ngày càng cảm thấy đến người này thần bí khó lường triệu phong nhìn về phía đại hán mọi người nói bắt đầu từ hôm nay trong tay hắn bạch hổ lượng ngân thương cũng biến thành l o n g đảm lượng ngân thương uy lực càng lớn chậm rãi rơi xuống đất triệu vân đem long đảm lượng ngân thương thu hồi thú hồn không gian lại lần nữa hướng về triệu phong trào đa tạ đại ca mấy năm trước hắn làm sao từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình có thể hóa thành chân long tất cả những thứ này đều là đại ca ban tặng triệu phong cười cận quay đầu nhìn về phía mát siêu nhan lương mọi người nói các ngươi cố gắng nỗ lực ngày sau cũng có cơ hội lên cấp dù cho không thể trở thành long vương cũng có thể trở thành là long tướng chớ lười biếng long tướng chúng tướng trong mắt lóe ra vẻ mong đợi long vương bọn họ không quá to lớn ý nghĩ ở trong lòng bọn họ này long vương hẳn là cho ngày xưa ngũ h ổ thượng tướng chuẩn bị bọn họ liền nỗ lực thăng cấp thành lòng tướng là đủ long vương long tướng tổ long môi giật giật không biết nên nói cái gì n à y long hoàng là phải đem đại hán trung tướng toàn bộ đ ồ i dưỡng thành chân long n à y long hoàng đen cùng có ra sao năng lực đặc thù dĩ nhiên có thể khiến người ta hóa thành chân long tổ long trong lòng tràn ngập nghỉ hoặc cùng khiếp sợ triệu phong vừa nhìn về phía triệu vân nói t ử long ngươi lính mười vạn thú vũ người đại quân lưu lại văn hỏa tự thụ nha lương văn xỉu cao lãm trương nhậm trương tú phụ trợ ngươi lấy kẻ xịp hòn làm trung tâm hướng về toàn bộ đế quốc đạt thì a bao trùn có thể hợp nhất nô lệ tiên phong nặc triệu vân g ậ p cù hạn tự nhiên biết nô lệ tiên phong dùng để làm gì chương í n h là dùng để tán sát đế quốc hạt ba trăm tám mươi hai khủng bố thiên tử chi kiếm thời kỳ này l à mã đế quốc cũng vừa trải qua to lớn náo loạn từ khi khang mậu đức bị t ỉ n h nhân cùng cận vệ quân sơ hợp n h ư u giết chết sau khi ủng lập b ẹ tị ni xuất vì l à đế nhưng không bao lâu lại bị cận vệ quân giết chết sau khi cận vệ quân tuyên bố bán đấu giá ngôi vị hoàng đế ra giá, giá nhiều người có thể làm hoàng đế trải qua một phen đấu võ du lì ản nô tư mua lại ngôi vị hoàng đế trở thành la mã đế quốc hoàng đế đáng tiếc hắn không có một cái người theo đuổi quân đội càng là đối với hắn xem thường đế quốc hỗn loạn dĩ nhiên là có người đứng ra cga tổng đốc lại chết ngươi trước tiên tự lập vì là đế sau đó phan nặc ni g ả tổng đốc bắc phi người sẽ vợ r i ú t cũng tuyên bố tạo phản đồng thời xuất lĩnh bộ đội cấp tốc hướng về r ô ma xuất phát cận vệ quân sĩ khí hạ dễ dàng sụp đổ la mã đế quốc nguyên lão viện vì tiếp tục tồn tại xuống tuyên bố sẽ vợ r i ú t vì là la mã đế quốc hoàng đế thi đấu duy xưng đế sau khi đem nguyên lai cận vệ quân toàn bộ xử tử cũng lấy chính mình quân đội một lần nữa thành lập cận vệ quân hoàn toàn khống chế đế quốc trung tây bộ chính quyền ngay hôm đó xe vợ rụt với rô ma tập kết đại quân chuẩn bị đồng trinh lại chết ngươi đông nhiên một cái màu vàng thần bí sinh vật từ đằng xa trên không cực tốc mà đến xuất hiện ở thành rô ma bầu trời đề phòng xe vợ rụt đại nhi tử cạ dạ cạ la hét lớn một tiếng dưới trướng quân đội lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch la mã đ ế quốc quân đội cơ bản đơn vị là quân đoàn một cái quân đoàn do mười cái đại đội một cái kỹ thuật đội một đội kỵ binh thêm vào một ít tướng quân tạo thành một cái đại đội do ba cái trung đội tạo thành một cái trung đội do hai cái bách nhân đội tạo thành một cái bách nhân đội do mười cái tiểu đội tạo thành một cái tiểu đội tám người gộp lại một cái đại đội vì là bốn trăm tám mươi người có điều quân đoàn đại đội thứ nhất cũng không phải là như vậy mà là do năm cái gấp đôi bách nhân đội tạo thành có tám trăm n g ư ờ i thêm vào điều khiển nặng nhẹ thạch nỏ kỹ thuật đội một ít kỵ binh cùng quan chỉ huy một cái quân đoàn gần như ở sáu nghìn người k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải lúc tác chiến lấy quân đoàn làm đơn vị có thể linh hoạt địa tạo thành dô ma phương trận sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ sẽ vỡ rút khống chế la mã để quốc vùng phía tây khu vực c ộ n dẫu ma giữ 50 cái như quân đội cơ sở binh sĩ trên căn bản đều là bộ binh hạng nặng ăn mặc khôi giáp cầm trong tay lao cùng tấm kiên bên hông trang bị đoàn kiếm long kỵ sĩ đoàn đi xem xem tình huống nếu như khả năng đưa nó tru diện sẽ vỡ rút trầm giọng nói rằng hắn đang muốn đi tấn công lại chết ngươi liền gặp phải này thần bí sinh vật chẳng lẽ cùng lại chết ngươi có quan hệ theo hắn ra lệnh một tiếng một trăm tên long kỵ sĩ đoàn bay lên trời hướng về cái kêu màu vàng thần bí sinh vật bay đi ồ、oh, biết bay đại bò sát đứng ở vòi nước trên triệu phong nhìn thấy cái đám này đại bò sát nhất thời kinh ngạc không thôi n à y không hay cùng kỳ h u y ễ n trong tiểu thuyết long như thế sao hệ thống những này đại bò sát cấp bậc làm sao hắn ở trong lòng tò mò hỏi ký chủ những này biết bay bò sát bị dân bản xứ xương là long phần lón đều là thất giai <cười> mặt trước đầu kia là bắt dai hệ thống rất nhanh đưa ra đáp lại thất dai bắt dai triệu phong ánh mắt sáng lên những này đại bò sát không sai à sau đó có thể cho dưới trướng những người bảy tám giai thiên phú võ tướng dung hợp làm bản m ệ n h thú hồn có điều liền đồ chơi này cũng xứng xưng là rồng nghĩ tới những thứ này đại bò sát xưng hô triệu phong mặt lộ vẻ khinh thường nói ra cắt lượng nhìn một chút dưới chân kim long rất có đồng cảm địa điểm gật đầu trước tiên không nói thực lực làm sao liền này ngoại hình cũng không phải một đẳng cấp những người đại bò sát xấu xí không thể tả nào có kim long như vậy xa hoa tràn ngập cao quý cùng minh nghiêm cho tới thực lực tuy rằng tạm thời không rõ ràng nhưng nghĩ đến cũng sẽ không so với kim long lợi hại nghe đại bò sắt phát sinh thú hống triệu phong khinh thường n h ữ m g ô i vô kim long hồn sừng rồng nói để chúng nó mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là long kim long lập tức phát sinh một tiếng to rõ rồng gầm khủng bố long uy theo tiếng rồng ngâm lan truyền ra ngoài sợ đến những người đại bò sắt t r u n g quanh bay loạn không dám tới gần sau đó kim long xoay quanh mà đi lôi kéo long liễn nhảy vào lòng kỵ sĩ đoàn đôi rồng vấy một cái đem vài tên đại bò sát quét bay đi ra ngoài tản nhẫn mà đập xuống đất long kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh phát sinh liên tiếp nghe không hiểu âm thanh sau long kỵ sĩ đoàn phát động phản kích long kỵ sĩ cầm trong tay kỵ sĩ thương sử dụng tới mạnh mẽ kỹ năng từng đạo từng đạo hào quang lóng ánh phá không kéo tới triệu phong cầm trong tay long hồn thương vung lên tám vòng huyền nguyện treo cao thắng cây năng lượng trưởng sắp phá không mà đi xuyên thấu sự công kích của kẻ địch cũng thế đi không giảm xuyên thấu long kỵ sĩ thân thể cùng lúc đó đại bò sát phát phun ra từng đạo từng đạo ngọn lửa rơi vào kim long hồn trên người nhưng mà những ngọn lửa này nhưng không cách nào đối với kim long hồn tạo thành bất cứ thương t ổ gì nhưng làm tức giận kim long hồn nó chính là chân long những này xú bò sát lại dám đối với nó phú lửa quả thực không thể tha thứ một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên kim long hồn ở long kỵ sĩ đoàn bên trong xoay quanh qua lại đồng thời vớt r ồ n g huy động liên tục đem từng con đại bò sát xé thành hai nửa mưa máu chiếu nghiêng xuống ở người dô ma trong lòng vô địch long kỵ sĩ đoàn dường như d ư ớ i sủi cáo bình thường từ trời cao rơi rụng mà xuống sẽ vỡ rút mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người cái kia thần bí sinh vật đến cùng là cái ê ý thậm chí ngay cả một trăm đầu lòng cùng một trăm tên lòng kỵ sĩ đều bị tàn sát hết sạch kim long đ ắ p xuống rơi vào d ô ma đại quân phía trước nhìn trận mắt ngoác mồm d ô ma đại quân triệu phong vui vẻ đây là đem thành d ô ma quân đội đều tụ tập lên rất tốt đỡ phiên phước khởi động truyền tống trận đi được ra cắt lượng gật gù đem tử bàn ném đi cũng kích hoạt trong nháy mắt một đạo bắt quái trận hiển hiện giết chết bọn hắn sẽ vợ rụt gầm lên hắn tuy rằng không biết đó là cái gì lại có một loại dự cảm không tốt vụ vô số lao bay lên không mà tới triệu phong vung tay lên một đạo màu vàng long hồn lực nhập vào cơ thể mà ra hình thành một tầng màu vàng vòng bảo vệ đem sở hữu lao hết mức ngăn lại từng đạo từng đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở b á t quái trận bên trong một người cầm đầu chính là tổ long ngay lập tức mông điểm mars i ê u tôn sách mấy người cũng lần lượt xuất hiện vừa ra truyền thống trận tổ long liền cười to nói ha ha thiên tử chi kiếm chậm đến hiện tại đều không thể hoàn toàn điều động có điều có thể ở đại nạn sắp tới trước lại triển khai một lần không thế vậy thiên tử kiếm cần thiên tử mới có thể triển khai đồng thời phải vô cùng năng lượng khổng lồ cung cấp lần trước cũng là bởi vì triển khai thiên tử kiếm sau chân khí hao hết mới bị người thừa lúc vắng mà vào hạ đ ộ n g có điều hiện tại hắn cũng không cần lo lắng chân khí hao hết vấn đề bởi vì hắn đại nạn đem đến dứt lời hắn rút ra thái a kiếm hướng về dô ma đại quân bổ đi ra ngoài khi thế kinh khủng ép tới trừ triệu phong sẽ vỡ rút ra cắt lượng cùng long liễn bên trong chúng nữ bên ngoài tất cả mọi người đều quỳ xuống đây là thiên tử n h thế chỉ có thiên tử mới có thể chống đối Trường 383, Cung Tiễn Tổ long, Cung Long, triệu phong cũng bị này một kiếm khí thế khiếp sợ so với chính mình long hồn diệt thế cũng không kém bao nhiêu quả thực cường đáng sợ cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cựu giai trở lên địa phương v õ kỹ không thẹn là đại tần tổ long đều cho ta lên nhìn thấy này một kiếm vì thế xe vợ ruột bị sợ vỡ mật hắn biết mình không cách nào chống đối chỉ có thể dựa vào quân đội nhưng hắn dưới trướng quân đội thậm chí bao gồm con trai của chính mình thế tử tất cả đều quỳ trên mặt đất bất luận hắn làm sao gào thét cũng không có tể với sự phụ hoàng chúng ta không lên nổi a này vì thế quá khủng bố còn thứ hai ghẹ ở t ạ t kinh hãi mà nói rằng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khủng bố võ kỹ á n h kiếm cắt phá trời cao hướng về sệ vợ rụt mà tới ven đường sở h ư u dô ma quân đội sở h ư u dô ma tướng quân tất cả đều bị á n h kiếm phá hủy không một may mắn còn sống sót chỉ có cách khá xa vừa mới may mắn tránh thoát một tiếp á n h kiếm đã tới sệ vợ rụt trước mặt hắn đã có thể cảm nhận được bên trong lần chứa khủng bố năng lượng đòn đánh này nếu là chứng thực chính mình chắc chắn phải chết có thể vấn đề là hắn thật giống như bị kiếm mang kia khóa chặt căn bản là không có cách núp ních cẩn thận đang lúc này một tên c ầ m trong tay trường thương tướng quân bỗng nhiên đẩy ra sẽ vỡ rút hắn chính là long kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh đã một cái chân b ư ớ c vào thần tướng siêu vô song chiến tướng ở vừa n ã y triệu phong cùng kim long hồn trong công kích chỉ có hắn còn sống đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn ky đầu kia bắt giai đại bỏ sát t r i ệ u đến kim long hồn đặc thù chăm sóc vừa bắt đầu liền bị kim long hồn cho diệt hắn cũng thuận theo rơi xuống mới không có bị triệu phong công kích hắn cầm trong tay trường thương đâm ra nồng nặc sóng năng lượng hình thành một đạo mạnh mẽ ánh sáng va chạm ở ánh kiếm bên trên xì xì. vẹn vẹn rằng co i c h ố c lát á n h kiếm liền đem xé nát cũng phá hủy kỵ sĩ thương xuyên thấu long kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh thân thể đem chém thành hai nửa、Ấm、ẩm ẩm a nhờ kiếm đi vào phía sau kiến trúc cũng đem phá hủy xe vợ rút lòng vẫn còn sợ hãi địa đứng dậy nhìn này một kiếm tạo thành đáng sợ thương tổn sợ đến sắc mặt tái nhuận tổ long thấy không thể giết xe vợ rút hơi lắc đầu một cái đối với bên người mông điểm nói rằng thừa dịp còn có chút thời gian thỏa thích dễ đi nặc mông điểm mang theo mười vạn đại tần vệ sĩ dết đi ra ngoài lần này triệu phong vẫn chưa để đại hán thú vũ người đi vào đây là đại tần vệ sĩ trận chiến cuối cùng liền để bọn họ giết cái đủ đi mạnh h ờ i bá phủ các ngươi dẫn đại quân đi ngăn chặn thành d ô ma các cửa thành l ó n như có người muốn chạy ra thành giết không tha triệu phong đối với mã siêu đám người nói nặc mọi người linh mệnh mang theo m ộ ư ơ i vạn thú vũ người rời đi lúc này ngông điểm cùng đại tần vệ sĩ đã cùng d ô ma quân đội chặn tay d ô ma quân đội phương trận đã bị tổ long một thức thiên tử chỉ kiếm phá hoại đối mặt đại tần vệ sĩ hung manh tấn công liên tục bại lui đại tần vệ sĩ vốn là sắc chết người đương nhiên sẽ không sợ chết chiến đấu với nhau càng thêm hung á c mông điểm trực tiếp hướng về sệ vợ rút g i ế t đi sệ vợ rút thực lực của tự thân tuy rằng cũng không sai nhưng cùng mông điểm so ra vẫn là t r ê n l ệ n h rất nhiều thêm vào đã bị sợ vỡ mật chiến ý đê mê hơn một ư ơ i tập hợp sau liền bị mông điểm chém với dưới kiếm theo sệ vợ rút bị g i ế t dỗ ma quân đội sĩ khí trong nháy mắt tán võ chạy từ tán triệu phong mở miệng nói rằng công c ẩ n giao cho ngươi nặc chu du l i n h mệnh đem trận bàn ném về không trùng một đầu màu đỏ tờ hờ、HM、mở hồ ly hiện lên ở trận bàn bên trên từng đạo từng đạo màn ánh sáng màu đỏ bông xuống đem phần lớn d ô ma quân đội đều nhét vào trong trận pháp sau đó màu đỏ tờ hờ ơ mở m hồ l y há mồm phun ra từng viên một hỏa cầu thật lớn quả cầu lửa rơi rụng mà xuống trong trận pháp nhất thời bốc cháy lên lửa lớn rừng rực long hoàng dưới t r ư ớ n g thật sự là nhân tài đông đúc tổ long thở dài nói một cái gặp truyền t ố n g một cái sẽ thả độc cái này biết phóng lửa còn có cái kia bị ở lại phú lâu xa văn sĩ phòng chừng cũng có năng lực đặc t h ủ thêm vào đám kia sức chiến đấu so với đại tân vệ sĩ còn cường hãn đại hàn quân đội nếu là đặt ở hắn thời đại kia đối địch với hắn l cuối cùng thống nhất sáu quốc người vẫn đúng là khó nói triệu phong cười cận nói tổ long bệ hạ quá khen tổ long dưới trướng đại tần vệ sĩ không so với bất kỳ quân đội kém lúc này mông điểm đã mang theo đại tần vệ sĩ hướng về những người đào t à u dô ma quân đội truy sát mà đi các cửa thành lớn lại bị mã siêu mọi người ngăn chặn d ô ma quân đội không chỗ có thể trốn cuối cùng bị mọi người hợp lực tốn thời gian thời gian bảy ngày đem toàn bộ thành dô ma quân đội tàn sát hết sạch đại quân lại lần nữa tập kết tổ long chắp tay nhìn về phía đại hán phương hướng mông điểm cùng với sở hữu đại tần vệ sĩ cũng đều nhìn về phía cái hướng kia nơi đó là nhà của bọn họ bọn họ cũng không có cơ hội nữa về nhà triệu phong mã siêu mọi người tất cả đều trầm mặc không nói bầu không khí có chút ngột ngạt hệ thống tổ long đối với ta độ thiện cảm bao nhiêu triệu phong ở trong lòng hỏi nếu như có thể cho tổ long dung hợp t h ú hồn hay là có thể giải trừ hắn độc cũng tăng cường hắn tuổi thọ ký chủ không cách nào kiểm tra doanh chính độ thiện cảm hệ thống đưa ra đáp lại lại làm cho hắn rất là kinh ngạc đây là cho tới nay mới thôi cái thứ nhất để hệ thống không cách nào kiểm tra độ thiện cảm người ý chí của hắn là bản hệ thống nhìn thấy cường đại nhất ngăn cách bất kỳ tình thế tra xét hệ thống trong thanh â m c h e n lẫn đối với tổ long một k i a thán phục triệu phong khe khẽ thở dài cũng được nếu thật sự cho tổ long dung hợp thú hồn trong lòng hắn cũng cảm giác khó chịu phòng chừng tổ long cũng sẽ không đồng ý lấy phương thức này sống sót lúc này tổ long xoay người lại nhìn về phía triệu phong nói long hoàng chấm nên đi triệu phong trịnh trọng nói tổ long bệ hạ yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ta hoa hạ con dân trở thành thế giới này chủ nhân chân chính tổ long gật g ủ chấm tin tưởng ngươi sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mông điểm cùng với một đám đại tần vệ sĩ nói năm đó để cho các ngươi vào tần hoàng lăng trở thành tượng binh mã bảo vệ phong ấn bây giờ chấm lại không năng lực cứu các ngươi tính mạng các ngươi có từng hối hận có từng oán hận c h ấ m mông điểm cất cao giọng nói thần thể chết theo bệ hạ chỉ nguyện chết rồi cũng có thể bảo vệ bệ hạ chúng ta thể sống chết đi theo bệ hạ nguyện chết rồi cũng có thể bảo vệ bệ hạ đại tần duệ sĩ cùng kêu lên h ò hét mã siêu mọi người hoàn toàn nổi lòng tôn kính đây mới là một nhánh chân chính tinh nhuệ mặc dù là triệu phong cũng cảm thán không thôi nếu như không có hệ thống nếu như không có dung hợp thu hồn chính mình dưới trướng đại quân có hay không cũng có thể xem đại tần vệ sĩ đối với tổ long như vậy hảo hảo hảo ha ha ha ha có các ngươi chấm đ ợ i này không tiết rồi tổ long ngửa mặt lên trời cười to khoe mắt nhưng s ẻ t qua một d ọ p lệ h ắ n thân thể nhưng ở từ từ tiêu tan m ô n g điểm cùng với chúng đại tần vệ sĩ thân thể cũng ở từ từ tiêu tan thời gian của bọn họ đến cung tiễn tổ long cung tiễn m ô n g điểm c h í n thần cung tiễn đại tần vệ sĩ triệu phong sâu sắc thi lễ cao giọng hô to cung tiễn tổ long cung tiễn nông điểm c h í n thần chương u n g ba trăm tám mươi bốn nhất thông toàn cầu long chủ thiên hạ tổ long đi rồi đại tần d u ệ sĩ đi rồi nhưng còn có ta đại hàn thú vũ người hồi lâu triệu phong nhìn về phía mã siêu mọi người trầm giọng nói chúng ta đem tiếp nhận phần này gánh nặng để ta đại hán con dân trở thành thế giới này chân chính chủ nhân chúng ta định không phụ l o n g hoàng vọng mọi người đồng thanh họ hét những này ngụy long hồn tuy rằng không sánh được long hồn nhưng cũng là hàng thật đúng giá bát dai thu hồn các ngươi trước đem hay dùng sau đó cho các ngươi thêm đổi càng tốt hơn triệu phong dùng t r ư ớ c thu được đại bọ sát hồn cho ma siêu tôn sách cùng thái sử từ dung hợp cũng phong bọn họ vì là l o n g tướng sau đó h ắ n lại sẽ toàn bộ thành dô ma của cải toàn bộ dọn sạch hối đoái thành điểm năng lượng ma siêu làm soái tôn sách vì là pho soái chu du là quân sư thống lĩnh năm vạn thú vũ người hướng tây ven đường nhìn thấy sở hữu quân đội toàn bộ giết sạch nam tử bách tính hợp nhất làm đầy tớ tiên phong lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt dô ma phía tây sở hữu khu vực thái sử từ làm soái điền phong là quân sư thống lĩnh năm vạn thú vũ người hướng đông lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt la mã đế quốc khu vực phía đông triệu phong ra lệnh một tiếng đại quân quân chia thành hai đường phân biệt hướng đông tây mà đi h á n thì lại mang theo ra cắt lượng cùng chúng nữ cưới rồng mà đi đại hán lại từ đại hán cảnh nội t r ư n g binh ba mươi vạn thông qua truyền tống trận phân biệt đưa tới quý sương an tức cùng la mã đế quốc tham dự đến d i ệ t tam đại đ ệ quốc trong t r ì n h chiến trong lúc triệu phong còn chuyên môn cưới rồng đi ra ngoài khắp thế giới đi bộ s ă n giết mạnh thú thu được thú hồn tam giai tê giác hồn bị dùng để chế tạo thành vương bài trọng k ỳ binh phân tán đến mỗi một chỉ quân đoàn bên trong đảm nhiệm phá hủy quân địch trận doanh nhân vật tê giác chạy đi tốc độ không tính chậm hơn nữa ra dày thịt béo thêm vào đỉnh đầu một sừng không ai ngăn nổi mỗi đánh hạ một tòa thành trì đều sẽ đem cái thành trì này của cải cướp sạch hết sạch chờ đợi triệu phong đến thu lấy theo không ngừng chiến đấu hán điểm năng lượng điên cùng tăng vọn trong lúc hắn còn hối đoái bốn cái cựu giai ba ít ba c h ả o long hồn tự mình cầm cho q u a n vũ t r ư ớ c g phi điện vi cùng hoàng trung dung họ để thu được ba c h ả o xích long hồn ba c h ả o thanh long hồn ba c h ả o hắc long hồn cùng ba c h ả o hoàng long hồn cũng phong bọn họ vì là long vương đây là đại hán nhóm đầu tiên long vương đồng thời cũng cho lưu bố thứ a t r ữ cùng cam n i n h dung hợp cựu giai hai ít hai c h ả o long hồn cũng phong bọn họ vì là long tướng dung hợp long hồn sau khi mọi người chỉnh chiến thế giới tốc độ tăng lên trên diện rộng Năm nhất, thứ Quý Là mã đế quốc diệt. Thứ ngày không không hôm đó sở hữu ra ngoài trinh chiến võ tướng lưu sĩ toàn bộ thông qua ra cắt lượng truyền thống trận lạc dương tham dự vào triều trong triều đình lưu biện đối với văn võ bá quan nói rằng các h a n h long hoàng nhất thống toàn thế giới để ta đại hán con dân trở thành thế giới này duy nhất chủ nhân cơ này công lao trước không có người sau cũng không có người hôm nay trâm chính thức nhường ngôi với long hoàng lần này không có bất luận cái nào quan chức đứng ra phản đối triệu phong cũng thản nhiên tiếp thu chính thức đăng cơ thành đế lưu biện đứng dậy đi xuống ngôi vị hoàng đế đứng ở phía trên cung điện cùng lưu hiệp đứng sóng vai triệu phong đi tới ngôi vị hoàng đế vào chỗ nhìn chung quanh một đám văn võ cất cao giọng nói chư vị chấm vừa đăng cơ nên có tân quốc hiệu cùng niên hiệu bắt đầu từ hôm nay quốc hiệu vì là lòng niên hiệu vì là thú vũ chấm vì là lòng đế nhìn thấy long đệ bệ hạ mọi người cùng thanh trào triệu phong tiếp tục nói ta long quốc lãnh thổ quá lớn dựa vào chấm một người rất khó thống trị chấm muốn phong bắt p h ư ơ n g long hoàng mười tám long vương lời vừa nói ra mọi người tất cả đều tinh thần chấn động đây là phân phong công thần triệu phong mở miệng nói rằng phong hoàng trung quan vũ trức vi điển vi triệu vân l ư u bố tào tháo q u á c h g i a vì là xích long hoàng thanh long hoàng hắc long hoàng hoàng long hoàng bạch long hoàng tử long hoàng lục long hoàng huyện long hoàng thế t r ấ n trấn thủ bắc phương nay tám đại long hoàng dung hợp đều là cựu giai năm ít bốn chào long hồn triệu phong tiếp tục nói phong hứa chử cam ninh thái sử tử ma siêu tôn sách hạ h ầ u lan tuấn lúc c h u du gia cát lượng khí trí tài giả hủ trần cung trương liêu trương cáp từ hoàng cao thuận trương tú trương nhậm vì là mười tám long vương bên trong trương liêu cùng hí trí tài hiệp trợ xích long hoàng hoàng trung thái sử tử g i a c á t lượng hiệp trợ thanh long hoàng q u a n vũ m a siêu giả hủ hiệp trợ hát long hoàng trương phi tôn sách chu du hiệp trợ hoàng long hoàng điện v i trương tú trương cắp hiệp trợ bạch long hoàng triệu vân t ừ hoàng trần cung hiệp trợ tử long hoàng lữ bố trương nhậm hứa chủ hiệp t r ợ lục long hoàng tào tháo cam linh cao thuận hiệp trợ v i ễ n long hoàng quách gia hạ hầu lan cùng tân úc trấn thủ lạc dương long vương dung hợp đều là cựu giai ba ít ba chào long hồn phong chu thương hoàng tự l ư lang trương yến cao lãm l ư mông tử thịnh trần đáo khương duy đặng n g ả i vương song lang thống t ừ tứ h lô túc tự thụ điện phong trình d ụ văn đường trần đăng tuân du chờ ba mươi sáu người vì là long tướng mỗi bốn người một tổ hiệp trợ tám đại long hoàng thống trị một phương còn lại bốn người lưu thủ là dương bên trong có rất nhiều người là sau đó chiêu mộ đưa tới các đại chiến trường đều lập xuống công lao h á n mã dung hợp đều là ngụy long hồn chúng thần tạ long đế mọi người đồng thanh nói rằng những người còn lại như lưu biện lưu hiệp lư thực hoàng phụ tùng trụ tuấn thạch n g chân g ậ n Mị triệu c Tôn k ê n Phong Thượng. trở t r đều có i phong tiếp tục nói phong trân khương vì là long hậu lưu hân điêu thuyền thái diễm hoàng vũ điệp đại tiểu kiều trương ninh tôn thượng hương lữ linh khỉ mã vân lộc chân thoát chân đạo chân vinh chân mật bộ luyện sư trở đều vì l o n g phi phong triệu vũ vì là hộ quốc công chúa bộ luyện sư là năm năm trước triệu phong đi dương châu t r i ề u mộ lữ ngông cùng từ thịnh thời gian gặp phải cũng thu vào hậu cung trương ninh cũng là hai năm trước mới bị triệu phong tìm trở về chính thức nhét vào hậu cung ngoại trừ triệu vũ là dung hợp long hồn ở ngoài hơn người nữ đều hợp thành phong hoàng hồn sở hữu long quốc cao tầng đều dung hợp quá rùa biển hồn thêm vào cao thâm thú vũ người cảnh giới tuổi thọ t r í ít cũng có 500 năm trăm n ă m trở lên dung hợp chân chính long hồn long hoàng cùng long vương cùng với dung hợp phong hoàng hồn chúng nữ tuổi thọ đều có mấy ngàn trên vạn niên sau đó còn có thể tiếp tục tăng cường mặt khác hắn trả lại lao thôn trưởng cũng dung hợp long hồn để hắn trở thành long võ giả thú vũ hai năm long hậu chân khương sinh ra một tên long thái tử cả nước chúc mừng long thái tử sinh ra một khắc đó liền thức tỉnh bốn trào kim long hồn để triệu phong đều có chút đố kỵ hắn lúc trước nhưng là dốc hết sức vừa mới nắm giữ long hồn nói đến kỳ quái ngoại trừ chân khương ở ngoài còn lại long phi nhưng lại không có một người sinh ra long tử tất cả đều là long nữ những n à y long nữ bên trong có thức tỉnh bốn trào long hồn hoặc là ba trào long hồn có thức tỉnh phong hoàng hồn thú vũ ba năm tám đại long hoàng bên trong ngoại trừ tào tháo cùng quách ra ở ngoài đều lần lượt sinh ra nhi tử đồng thời thức tỉnh bọn họ phụ thân long hồn thú vũ mười năm triệu phong ở triệu thành bố trí lo lửng giữa trời chất pháp để lên không cải danh long thành trở thành lòng quốc tân đệ đô thú vũ năm mươi năm triệu phong đem hệ thống cùng ngọc tỷ truyền quốc dung hợp chấn áp long quốc khí vận phạm long quốc con dân đều có tỷ lệ thức tỉnh thú hồn thức tỉnh thú hồn cấp bậc chủng loại căn cứ từng người thiên phú quyết định thú vũ trăm năm trước đây khác nhau tộc nữ t ử tất cả đều chết giả đồng thời không có huyết thống kéo dài đến đây toàn bộ long quốc chỉ có một chủng tộc vậy thì là long nhân trải qua trăm năm nhiều sinh chính sách long quốc nhân khẩu đạt đến mấy tỷ phân bố ở toàn cầu các nơi do tám đại long hoàng các đại long vương cùng long tướng cộng đồng quản lý long quốc võ giả thú vũ người thuật sĩ cùng tồn tại thực lực chưa từng có để thiên hạ này người người như rồng vậy hạ ngươi làm được trấn thủ lạc dương hạ hầu lan đi ở trên đường cái nhìn thỉnh thoảng có người cho gọi ra thu hồn nghĩ đến rất nhiều năm trước triệu phong l ờ i nói trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười toàn thư xong